ngay ở chu sơn dân cảm thấy không chịu được nữa thời điểm một luồng ấm áp chân khí tụ hợp vào trong cơ thể nay cỗ chân khí dường như trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong nắng nóng ấm áp an lành tràn ngập sinh cơ không lâu lắm chu sơn dân hoàn toàn chìm đắm ở chân khí chuyển đổi bên trong đợi đến tỉnh táo đã là buổi trưa tỉnh lại chu sơn dân cảm giác được không phải đói bụng cũng không phải để vải mà là phản phất rơi hố phân thúi không thể ngửi nổi lần đầu dịch cân rèn cốt đem chu sơn dân trên người tạp chất sắp xếp ra hơn nửa khắp toàn thân đều bao phủ một tầng đen tủi lùi nước bùn muốn nhiều số có bao nhiêu số. không kịp cùng địch quang lỗi nói cảm ơn chu sơn dân bay người liền muốn nhảy vào trong hồ tắm rửa địch quang lỗi một phát bắt được cổ áo của hắn nói lần đầu dịch cân rèn cốt, không thể tẩy nước lạnh tắm rửa muốn tẩy tắm nước nóng ta đã nhường ngươi nha hoàn chuẩn bị kỹ càng nước nóng trở về phòng tắm rửa đi chu sơn dân nói tiếng cảm ơn dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy trở về phòng xé nát quần áo nhảy vào bột tắm tắm xong đổi thật quần áo chu sơn dân muốn muốn quỷ xuống bái sư địch quang lỗi vội vàng xua tay từ chối ngươi tương lai là phải làm thống lĩnh mấy vạn người đại trại chủ trên đầu không thể có thái thượng hoàng hiểu không trong lòng tôn trọng là được Bái sư liền miễn này lời nói đến mức không hề có đạo lý nhưng chu sơn dân nhìn ra địch quang lỗi không muốn thu đồ đệ cũng không miễn cưỡng nữa người ta chịu truyền công đã rất tốt không cần thiết yêu cầu càng nhiều còn cần hai ngày hai ngày sau chân khí của ngươi mới gặp hết mức chuyển hóa hoàn toàn tu thành thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo nội khí công coi đây là căn cơ có thể tu hành nội bạo công cùng nhiều loại rèn thể thuật luyện đến đại thành đau thương bất nhập lực lớn vô cùng chu sơn dân ngạc như nói nhiều loại rèn thể thuật thiết đầu công thiết tý công thiết chịu công thiết quyền công thiết trường công thiết chỉ công thiết tác công thiết tối công thiết hầu công thiết kiên công thiết bối công thiết đăng công thiết bố sam tổng cộng thập tam môn chu sơn Dân nuốt một cái nước bọn nói được sơn Dân nhất định nỗ lực tu hành này không đơn thuần là truyền cho ngươi kim đao trại tuy rằng nhân số đông đảo nhưng không có cao thâm bí tịch dễ dàng vì là cao thủ thừa lúc này thập tam môn rèn thể thuật có thể tách ra tu hành ngươi lựa chọn một ít trung thành đầu mục truyền thụ mấy môn tăng cường thực lực của bọn họ không có bất kỳ một môn võ công so với thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo càng thích hợp kim đao trại nếu là có thể nuôi dưỡng được mấy chục hơn trăm cái tu thành thiết bố sam khi thịt chính là đạm đại diện mình cũng sẽ cảm thấy căn chiến kim đao trại tương lai muốn đánh hồ lỗ đấu ra qua địch quang lỗi không ngại tăng cường một hồi kim đao trại thực lực đa tạ thế thuốc vun bón chu sơn dân thấy địch quang lỗi không thu đồ đệ, thẳng thắn lấy thế thuốc gọi chi lấy đó tôn trọng được rồi được rồi ta cũng không để ý những ngày hư lễ ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt ngàn bạn không thể được khí luyện võ hiểu không dịch cân rèn cốt mặc dù là chuyện tốt nhưng thân thể trong thời gian ngắn cấp tốc biến hóa dễ dàng sinh gặp sự cố biến thành tàn phế cũng không phải không thể rõ ràng thật không có chút nào rõ ràng chỉ có điều chu sơn dân thành thật thành khẩn địch quang lỗi nói thế nào hắn liền làm thế nào sau lần đó hai ngày địch quang lỗi trợ giúp chu sơn dân tu thành nội khí công chân khí hoàn toàn chuyển hóa bắt đầu tu hành bên trong đạo công vân lôi cũng từ chu kiện nơi đó học được đầy đủ giang hồ quy củ hai bên từng người xuống núi vân lôi đi kinh thành địch quang lỗi mang theo chu sơn dân đi dạo xung quanh được rồi mấy ngày hai người đến sơn tây dương khúc thành vừa vặn đuổi tới hát thạch trang trang chủ vàng trời lôi thạch anh ngày mừng thọ không chỉ có là quá đại thọ thạch anh còn muốn cử hành luận võ trọn rể đại hội vì là con gái thạch thúy vượng chọn một cái con rể tốt luận võ chọn rể chơi vui như vậy sự địch quang lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua Chương 154, Kim Đao ngân nào, ông trời tác hợp cho. Chương 154, Kim Đao ngân nào, ông trời tác hợp cho. Hắc Thạch Trang Trang chủ thạch anh, ở bề ngoài thân phận là sơ tây, Thiểm Tây hai tỉnh mình chủ võ lâm, trong bóng tối là chuyên làm tang vật buôn bán đại trộm, hàng năm đi ra ngoài gây án một lần. Càng chỗ tối thân phận là Trương Sĩ Thành dưới trướng đại tướng Thạch Thiên Đạn hậu nhân, trong tay có một phần Trương Sĩ Thành lưu lại bản đồ kho báu, một mực chờ đợi chờ Trương Sĩ Thành hậu nhân. Địch Quang lội đối với bảo tàng không hứng thú gì, nhưng này bảo tàng bên trong cất giấu lương hệ thượng thừa nhất nội công tâm pháp huyền công yếu quyết, môn tâm pháp này Địch Quang lội nhất định muốn lấy được. Đương nhiên, thành cựu tiên tri địch quang lôi đã sớm biết bảo tàng ở nơi nào, có hay không bản đồ kho báu không đáng kể. Đến Hắc Thạch Trang, một chính là xem cho vui, hai là vì Chu Sơn dân nhân duyên. Nguyên bản trong kịch bản phim, Vân Lôi đánh bại đánh bại thắng võ đại chiến, Thạch Thúy Phượng yêu nam trang Vân Lôi, mai cho đến cuối cùng mới cùng Chu Sơn dân kết hôn. Chu Sơn dân cùng Thạch Thúy Phượng dùng một lát kim đao, dùng một lát ngân đao, chính là ông trời tác hợp cho, những người hiểu lầm thực sự không đẹp. Nói thế nào đều là nửa cái đồ đệ, địch quang lôi chắc chắn sẽ không khổ Chu Sơn dân. Sơn dân, ta dẫn ngươi đi xem xem luận võ trò rẻ. chu sơn dân tuy không phải lần đầu ra sân trại nhưng đều là xong xuôi sự liền trở về rất ít đi bên ngoài đi dạo luận võ chọn rể liền càng không thể quá võ lâm tiền bối trang tử vốn là nên đi bái phỏng còn có trò hay có thể xem chu sơn dân tự nhiên sẽ không cự tuyệt vốn hoàng hôn chậm rãi chuyển về tây chợt nghe một mảnh chúc mừng tiếng toàn trường đứng lên một cái mặt đỏ láo nhân dắt một cô gái đi ra cô gái kia có được rất là tú lệ mặt tự phụ dùng lông mày trường nhậm tấn giữa hai lông mày ẩn có anh khí quay về một đám khách mời tự nhiên hào phóng cũng không xấu hồ sợ địch quang lỗi nhỏ giọng nói cô nương này sinh không sai Sơn dân, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Sơn Dân nhìn Thạch Thúy Vượng trong nháy mắt thấy, cũng không biết làm sao, dĩ nhiên có chút ngượng ngùng. Tiểu chất chỉ là đến xem cho vui, cũng không những khác. Những khác? bà bà mụ mụ, ngày xưa thoải mái đi đâu rồi? Xem trước một chút. Hướng về Thạch Anh Cầu thân chính là Hàn Sa, Lâm Ba Nhà, mỗi một gia thế lực đều không nhỏ, võ học gia truyền cũng xem là tốt. Có điều Thạch Thúy Vượng võ công quả thực bất phàm, dễ như ăn cháo thắng rồi Hàn Đại Hải, lại dùng xảo chiêu nhi thắng rồi Lâm Đạo An. Cuối cùng lên sân khấu chính là Sa Gia Nhi tử Sa vô kỵ, người này võ công là ba cái văn bối bên trong cao nhất, nhưng lòng dạ nhỏ mọn. ra tay tàn nhẫn nhân phẩm kém cỏi nhất nếu là thật sự động thủ thạch thúy phượng việt không là người này để thủ có điều Sa vô kỵ tối hôm qua đi cướp đoạn đụng vào trương đan phong cùng vân lôi trong tay bị vân lôi tổn thương cổ tay động không được tay Sa vô kỵ giải thích một hồi chuyện tối ngày hôm qua đang muốn nói cái gì nữa địch quang lối quát lên nếu động không được tay liền lăn xuống đến đừng chậm trễ thời gian Người là ai càng dám như thế ăn nói ngông cuồng hôm nay nếu là luận võ chọn rể động không được tay có thể không liền muốn xuống tại sao nơi này không phải nhà ngươi sẽ không có chuyện việc nào theo ngươi Phụ thân của Sa Vô Kỵ Sa đào nói, các hạ người phương nào, báo cái vạn. Địch Quang Lỗi, Sa Đào trong lòng cả kinh, nói, đánh bại Trương Phong phủ cái kia, không tin ngươi có thể thử xem. Các hạ chẳng lẽ là phải giúp cái kia tặc tử chặn thành sao? Ta chỉ muốn biết luận võ chọn rể còn kế không tiếp tục. Sa Đào quái gỡ nói rằng, nghe nói các hạ trong nhà đã có kiểu thê, chẳng lẽ muốn đem Thúy Phượng cưới trở lại làm tiếp sao? Địch Quang Lỗi chỉ vào Chu Sơn dân nói rằng, ta này đại chất tử nhân phẩm võ công đều là nhất lưu, vẫn không có hối Thạch tiểu thư dùng ngân đao, ta đại cháu dùng kim đao, đây là ông trời tác hợp cho. Chu Sơn dân mới vừa muốn nói gì, Địch Quang lỗi duỗi tay một cái, nắm lấy đai lưng của hắn, đem hắn ném tới trên lôi đài. Võ đài lên đến hai trượng, Địch Quang lỗi tiện tay ném một cái liền đem hơn 100 cân đại nam nhân ném lên đi, liền này một tay, Sa Đảo liền tự nhận không bằng. Thanh cựu người từng trải, Sa Đảo đương nhiên sẽ không không duyên cớ cùng người kết toán. Một tay kéo được xa vô kỵ, chờ xem Chu Sơn dân bản lĩnh. Chu Sơn dân khinh cửu hoàn đái, nghiễm như chọc thế bên trong công tử văn nhã, gần nhất luyện thể thành công, trên người có thêm cô anh khí. Thạch Anh trên dưới đánh giá một lần, trong lòng vui mừng, tâm nói người này làm con dễ ngược lại không tệ. còn không biết hiển chất cao tính đại danh, chu sơn dân túi chào, nói, tiểu chất chu sơn dân, chu sơn dân ở trên giang hồ không cái gì danh hiệu, thạch anh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lai lịch của hắn, cười nói, nếu lên đài, cái kia liền xin mời hiền chất chỉ điểm tiểu nữ mấy chiêu, bất luận hình dạng vẫn là khí độ, chu sơn dân đều mạnh hơn nhiều xa vô kỵ ba người. thạch thúy phượng trên mặt có chút đỏ ửng, nói, xin mời công tử chỉ giáo. xoay tay một cái, một trường đánh về phía chu sơn dân dưới sườn, thân pháp của nàng là từ bát quái du thân trưởng diễn biến mà đến, biến hóa cực nhanh, mềm mại linh sảo. Nữ tử tu hành khinh công vốn là so với nam tử dễ dàng một chút, Thạch Thúy Phượng triển khai phương pháp này, vốn tưởng rằng Chu Sơn Dân tất nhiên sẽ ra chiêu hưởng đối. Không muốn Chu Sơn Dân thân thể loán một cái, vòng tới nàng bên cạnh người. Thạch Thúy Phượng tạ loại lên, Chu Sơn Dân theo sát tạ loại lên, Thạch Thúy Phượng hưu loại lên, Chu Sơn Dân theo sát hưu loại lên. Liên tiếp thiểm 17, 18 dưới, Chu Sơn Dân đều ở Thạch Thúy Phượng bên cạnh người một thước khoảng cách, không nhiều không ít, không kém chút nào. Chỉ cần phần này khinh công, liền so với Hàn Đại Hải Lâm đạo an cường không ít. Thạch Thúy Phượng tâm nói muốn hiển lộ mấy phần võ công, miễn cho bị người khác khinh thường, lập tức thu rồi thân pháp, trưởng Bổ về phía Chu Sơn dân bay, Chu Sơn dân đồng dạng thủ trưởng thành ngao, nằm ngang đâm một cái, đâm hướng về Thạch Thúy Phượng cổ tay. bị địch quang lội giáo dục mấy ngày, Chu Sơn dân công lực không có quá to lớn tăng cao, nhưng bất luận thân pháp vẫn là chiêu thức đều tăng cường rất nhiều, chiến đấu ý thức càng là mạnh mẽ. 8 phần 10, hai chân đạp đất mộc dễ, không một chiêu chủ động công kích, nhưng bất luận Thạch Thúy Phượng làm sao tiến chiêu, Chu Sơn dân chỉ là nhẹ nhàng một trường, nàng liền không phải biến chiêu không thể. Thạch anh mọi người vốn định thông qua võ nghệ nhìn ra Chu Sơn dân lai lịch, không nghĩ đến đấu 40, 50 chiêu, vẫn cứ cái gì đều không nhìn ra. Thạch Thúy Phượng đánh lâu không xong, cả giận nói, vừa mới địch tiền bối nói ngươi có kim đao công phu, ngươi nhưng một chiêu không cần, đây là cái gì đạo lý? Chu Sơn Dân nói, nếu như thế, cái kia liền đắc tội rồi. Hai chân trên đất tầng tầng đặt xuống, thân thể dường như đạn pháo bình thường bay về phía Thạch Thúy Phượng, tay phải thụ trường thành đao, mang theo vô cùng tình lực đánh về Thạch Thúy Phượng bay. Thạch Thúy Phượng cái kia tiên biến vạn hóa chiêu thức tại đây vừa nhanh vừa mạnh một chiêu trước mặt không có bất kỳ hiệu quả nào, bị một trưởng kẽ hở mở ra. Chu Sơn Dân tay trái nhẹ nhàng vung lên, lấy xuống Thạch Thúy Phượng châu hoa, cười nói, tiểu thương đa tạng Thạch Thúy Phượng nói, người vô công tuyệt ta đánh không lại ngươi, không, cái gì có nhường hay không? Thạch Anh thấy này, liền biết con gái cũng coi trọng Chu Sơn Dân dần, cười nói, hiển chất dĩ nhiên thắng võ đài, cùng Lao phu đi nội đường thương nghị một hồi hôn sự làm sao. Địch Quang Lỗi cười nói, trưởng bối cùng trưởng bối đàm luận, vãn bối cùng vãn bối đàm luận, ta đi cùng ngươi đàm luận. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, Chu Sơn Dân tuy rằng cảm thấy Địch Quang Lỗi làm việc có chút hoang đường, nhưng cũng không có từ chối. Thạch Thúy Phượng phóng khoáng tính cách hắn rất yêu thích, nếu không thì hắn đã sớm cố ý chịu thua. Chương 155, cha giả tâm, đi La môn. Chương 155, cha giả tâm, đi La môn. hát thạch trang nội đường thạch anh cùng địch quang lỗi phân chủ khách ngồi xuống không giống nhau không chờ thạch anh đặt câu hỏi địch quang lỗi lấy ra kim đao trại nhật Nguyệt kỳ cười nói ta đại chất tử là kim đao trại thiếu trại chủ thạch anh thỏa mãn gật gật đầu bất luận tiếng tâm vẫn là thế lực kim đao trại đều mạnh hơn nhiều hát thạch trang chu sơn dân tuyệt đối là cái lương phối nguyên lai địch huynh là kim đao trại người không trách thạch huynh hiểu lầm ta là đi kim đao trại bãi phỏng thấy sơn dân thiên phú không tệ truyền hắn điểm võ nghệ hắn vì biểu hiện tôn trọng gọi ta là thế thúc ta không phải hắn thân thúc Thạch anh cũng không để ý thân phận của Địch Quang Lỗi, chỉ quan tâm Địch Quang Lỗi có thể hay không làm Chu Sơn dân chủ, cái kia Sơn dân cùng tiểu nữ hôn sự. Hôn nhân đại sự, làm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng ta một mực không để ý cái này, Thúy Phượng có tình, Sơn dân có ý định, vậy thì được rồi, lao chu chô ấy ta đi nói. Thạch anh lúc này mới yên tâm, vừa định lại nói chút gì, lại nghe được bên ngoài binh binh bảng bảng đánh lên. Ở tiệc mừng thọ trên đại não là cực kỳ vô lễ sự, Thạch anh mới vừa muốn đứng dậy, Địch Quang Lỗi kéo lại. Không có chuyện gì không có chuyện gì, tiểu bối chơi đùa mà thôi, nếu là liền chút chuyện này đều xử lý không tốt, cũng không tư cách cưới Thúy Phượng. lời này tuy không phù hợp lẽ thường, nghĩ kỹ lại đúng là có chuyện như vậy thạch anh cũng muốn nhìn một chút chu sơn dân đối nhân xử thế làm sao mặc cho chu sơn dân xử trí bên ngoài xác thực đánh tới đến rồi xa vô kỵ lòng dạ nhỏ mọn hắn bị vân lôi gây thương tích bất luận cỡ nào trường hợp đều muốn trả thù lại không sai vân lôi cũng ở thiệp mừng thọ bên trong không chỉ có vân lôi ở trường đan phong cũng ở hai người hiện tại còn không biết xong kiếm hợp bích bí mật vân lôi thậm chí không biết trường đan phong biết võ công chỉ làm trương đan phong là cái tiêu sái phóng đạm thư sinh rất có thi tiên phong độ trương đan phong cùng vân lôi trong lúc đó cũng không có cái gì nhất kiến trung tình nhưng đã có mông lung hào cảm chút tình cảm này chen lẫn võ lâm ân oán huyết hải thâm cửu nước nhà đại nghĩa thêm mỹ cảm động khiến người ta cảm thán tuy rằng tiếng tâm không hề lớn nhưng cùng tiêu phong a chu tắc thượng lưu dương không hứa ước dương quá tiểu long nữ 16 năm cùng dại tuyệt lớn như thế xem một lần liền sẽ không lại quên đối với chuyện như vậy địch quang lỗi luôn luôn gặp giúp người thành đạt mà không phải bổng đánh nguyên lương Liên dương như địch quang lỗi sẽ không chia rẽ nguyên phương như yến như thế địch quang lỗi cũng sẽ không chia rẽ trương đàn phong vân lôi nói hiện thực một điểm hai đời làm người từng đọc bác sĩ làm qua đại tướng quân vẫn là sáu năm nhiều hoàng đế tâm lý tuổi tác đã vượt qua 50 tuổi mặc kệ là trương đan phong vân lôi vẫn là chu sơn dân thạch thúy vượng ở trong mắt địch quang lôi đều là văn bối nhìn bọn họ có một loại cha giả xem nhi nữ cảm giác địch quang lôi đối với nữ sắc không cái gì cấm kỵ nhưng tuyệt không là tùy ý săn bắn vai nữ chính sau đó rút điếu vô tình nát người ngay ở thạch anh cùng địch quang lôi chuyện phiếm thời điểm bên ngoài chiến đấu bị chu sơn dân giải quyết đi thanh tiệu kim đao trại thiếu trại chủ có thể áp đảo đông đảo đội lĩnh dựa vào tuyệt không là xuất thân chu sơn dân năng lực rất mạnh nói chuyện làm việc cho người khác để lối thoát nói giang hồ quy củ hắn liền chăm sóc người mặt mũi không nói giang hồ quy củ hắn kim đao cũng không phải ăn chay trải qua địch quang lỗi chỉ điểm chu sơn dân võ công đã không thua gì xa đảo hắn liên thủ với vân lôi ở đây ngoại trừ địch quang lỗi ai cũng không đấu lại chớ nói chi là còn có thạch thúy phượng chống đỡ xa đảo phụ tử trong lòng không muốn cũng chỉ có thể nhận tài thạch anh thấy chu sơn dân sự sự tự nhiên hào phóng tiến thối có thứ tự trong lòng càng thêm thỏa mãn giang hồ nhi nữ không nói hư lễ buổi tối hôm đó liền xếp đặt tiệc mừng thân gia có thể không gặp động phòng trước hết vào địch quang lỗi dừng dưng ngồi ở vị trí đầu cùng thạch anh đồng thời tiếp thu người mới lễ bái nha đầu không sai đây là lễ vật cho ngươi thạch thúy phượng chào sau địch quang lỗi ở trong ống tay háo một đào lấy ra vài món dương chi bạch ngọc điêu khắp đồ trang sức đưa tới dây chuyền vòng hai chất vượng vòng tay hoàn bội mọi thứ đều có mỗi một kiện đều là giá trị vạn kim tinh phẩm chu sơn dân uống một chút rượu dựa vào men rượu trêu kẹo nói thế thuốc sao chỉ đưa những này a vật không lấy chút thần binh lợi khí đi ra sao nào có đại hỷ tháng ngày đưa binh ao, ngày mai ta chuyển cháu dâu điểm võ nghệ miễn cho nàng bị người bắt nạt thạch thúy phượng trong nhà bảo vật rất nhiều ngược lại cũng không để ý bảo vật quý giá hay không thoải mái tiếp nhận đồ trang sức thi lễ nói tạng. võ công việc tất nhiên là để đều không để sáng sớm hôm sau một đôi bích nhân dậy sớm hiên trà địch quang lội uống trà cười nói cháu dâu ngày hôm qua ta nhìn ngươi võ công thân pháp coi như không tệ chính là chậm một chút gần người né tránh cũng không đủ linh hoạt môn kinh công này ngươi cầm tu hành chờ luyện thành rồi sơn dân liền bắt nạt không được ngươi xem trong tay bí tịch võ công thạch thúy phượng một mặt tròn vắng tâm nói vẫn đúng là chuyển võ công à không phải nói không phải hắn thân thúc thúc sao sao so với thân thúc thúc còn thân hơn chu sơn dân đưa tay nắm quá bí tịch cười nói đa tạ thế thúc chuyển võ tiểu chất sau đó chắc chắn cố gắng chờ thúy phượng Địch Quang lỗi lại móc ra hai bình linh dược đưa tới, nói: chai này là sinh sinh tạo hóa đan, bất luận thương nặng cỡ nào, thật lợi hại độc, đều có thể hữu hiệu áp chế, nhiều nhất có thể áp chế 3 năm. Chai này là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, nối xương thuốc hay, chính là tàn phế mười mấy năm cũng có thể trị hết. Sơn dân, người trước tiên ở đây trụ mấy ngày, cố gắng bồi bồi Thúy Phượng, chờ Thúy Phượng đem thân pháp luyện được rồi, các ngươi lại về Kim Đao Trại. Chu Sơn dân nói: thế thuốc muốn rời khỏi, chim non trung quy phải chính mình phi, thập tam Thái Bảo hành luyện Kim Trung Cháo pháp môn ta đã cố gắng lấy truyền cho ngươi, có thể chỉ điểm đều chỉ điểm, sau đó lớn bao nhiêu thành tựu xem hết chính ngươi. vẫn theo ta ngươi không cái gì rèn luyện cơ hội ta cũng có chuyện quan trọng muốn đi một chuyến long môn ở chung có điều mười ngày chu sơn dân nhưng biết vị này thế thúc làm việc tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đoán cao hứng thần công bi pháp tùy ý chuyển không cao hứng chọc giận hắn không cao hứng người thì sẽ biến mất nói hắn tâm nhắn tiểu hắn mặc kệ là vàng bạc châu đáo vẫn là bí tịch võ công đều không thèm để ý nói hắn tâm nhắn lớn dọc theo con đường này bị hắn đập chết đạo phỉ tuyệt sẽ không đồng ý ngoài miệng nói đi long môn có chuyện quan trọng trên thực tế không chắc là nằm mơ vẫn là ăn điểm tâm thời điểm đụng tới ý nghĩ địch quang lỗi không biết chu sơn dân ý nghĩ bằng không nhất định phải chuyển thụ thạch Thúy phượng cựu âm bạch cốt truy hồn đoạt mệnh bấm để chu sơn dân rất ăn chút vị đắng. Địch Quang lối đi long môn vẫn đúng là không phải lâm thời nảy lòng tham, mà làm một sớm đã có ý nghĩ, nơi đó có một chỗ cơ duyên lớn, chỉ có điều cơ duyên là ở chỗ đó, chạy cũng chạy không được, không bằng đồ đệ cùng cháu trai chơi vui, liền vẫn không đi. Bây giờ đồ đệ đã thu xong xuôi, cháu trai cũng thành già, đương nhiên phải đi long môn nắm cơ duyên thăng cấp. Cho tới hắc bạch ma ha huynh đệ, một đôi chuyên môn vượt quốc tiêu tăng đại trộm mà thôi, không có gì để đẽ. Tham dự quá nhiều, hỏng rồi trương đan phong cùng vân lôi duyên phận, vậy coi như đại đại không đẹp. Đã ăn cơm trưa, Địch Quang Lỗi cưỡi ngựa rời đi, thẳng đến Long Môn, đi lấy ẩn dấu mấy trăm năm thần công bí pháp. Chương 156, Lương hệ Tam đại thần kiếm chi đạt ma kiếm pháp. Chương 156, Lương hệ Tam đại thần kiếm chi đạt ma kiếm pháp. Bồ Đề đạt ma, Thiền tông thủy tổ, 99% thế giới võ hiệp, tiên hiệp thế giới đều sẽ nhắc tới vị này vang dội của Kim Đại tông sư. Ở Kim Dung sơ bản trong tiểu thuyết, Cửu Âm Cửu Dương đều là Đạt Ma sáng chế, hậu kỳ mới đổi thành hoàng thượng cùng đấu tự tăng. Bản thế giới Bồ Đề Đạt Ma liền càng lợi hại, thiếu Lâm võ đang vốn là một nhà, phái võ đang mạnh nhất kiếm thuật không phải Thái cực kiếm pháp mà là Đạt Ma kiếm pháp. lương hệ thế giới võ hiệp có tam đại kiếm pháp tranh thủ chúng trường gióng bách ra kiếm pháp với một lò thiên sơn kiếm pháp lấy tịnh chế động lấy khí vận lực đối với nội công tu luyện rất nhiều trợ giúp đạt ma kiếm pháp lấy xảo mượn lực lấy kỳ chiến thắng huyền diệu vô song huyền nữ kiếm pháp cho tới trương đan phong tuổi già tự nghĩ ra vô danh kiếm pháp dĩ nhiên siêu thần không ở đàm luận bên trong phạm vi trương đan phong còn đang luyện lẹ vẹo bên trong hoát thiên đều vẫn là thảm nhóc nhạc minh kha vẫn không có sinh ra thiên sơn kiếm pháp tự nhiên không thấy được khoảng cách ra cựu sinh ra còn có sắp tới hai trăm năm huyền nữ kiếm pháp tự nhiên cũng đừng đùa cho tới địch quang lỗi nhận thức cái kia a cửu, tuy rằng ở phái nga mi xuất ra thành nghi nhưng chúng quy chỉ là hệ kim cửu nan sư thái không phải lương hệ độc tí thần nghi địch quang lỗi duy nhất có cơ hội lấy được chính là đạt ma tổ sư chuyển xuống đạt ma kiếm pháp đạt ma kiếm pháp tổng cộng có hai phân một phần ở mấy chục năm trước bị vân vũ dương hủy diệt rồi một phần khác giấu ở long môn hang đá với nhà minh đầu nhà thanh lúc bị hàn trí bang trong lúc vô tình được chú long môn hang đá bên trong cái kia phân là nguyên thủy nhất lâu đời nhất bản bản cổ xưa không hẳn càng lợi hại nhưng càng dễ dàng từ bên trong dò xét đến đạt ma tổ sư võ đạo một đường không nói chuyện địch quang lội đến long môn hang đá sau một tòa tượng phật tiếp theo một tòa tượng phật tra tìm tra tìm sau năm ngày rốt cuộc tìm được cái kia nơi hang động từ mặt bên tiến vào bên trong mang theo đèn pha chung quanh quan sát hang động trên vách tường khắp đầy đủ loại kiểu dáng người xem có phục tùng tính toán có làm nóng người có làm dáng muốn lao vào như hổ như sư có làm dáng cầm nã như viên như ừng có cầm trong tay đao kiếm làm chém hình dáng các loại tư thái thiên kỳ bách quái thâm niên nhập xa có chân dung đã mơ hồ không rõ nghiêm trọng địa phương càng là bóc ra từng mảng hơn lửa, chỉ còn lại dưới một chút dấu vết rõ ràng có thể biện có ba mươi sáu bước, bên trong sáu bước là đả tọa dấu hiệu, ba bước quanh chân quanh tay, chính diện mà ngồi, thật giống hoàn toàn tương tự, mặt khác ba bước thì lại thoáng cải một chút, có một bước là mặt bên đả tọa có một bước là vỗ tay trước ngực, có một bước là hạ thấp người lần tới. mơ hồ không rõ cùng xuất hiện bóc ra từng mảng có bảy mươi hai bước, này một trăm linh tám tranh vẽ chính là đạt ma một trăm linh tám thước, sáu bước đả tọa đồ là căn cơ võ học, tên là cựu Đồ lục Tọa tượng. Địch Quang lỗi từ tu hành vi đã bất diệt thể bắt đầu, liền đối với Phật môn các loại quái dị tu hành tư thế có hiểu biết, sau được huyết đau kinh, lại học được bộ phận Phật giáo Tây Tạng Ý Ổ công. làm hoàng đế sau địch quang lỗi đã từng trong phái vệ đi mật tông một ít đại chùa miếu học tập võ kỹ thành công trộm lấy ý ổ gà mật thừa ý ổ gà mật thừa là mật tông trúc cơ pháp môn một trong sau khi tu luyện thành lại tu pháp thân phật phổ Hiển bồ tát nói tới đại ý ổ gà mật thừa vô bị ý ổ gà mật thừa mãi cho đến cuối cùng vô thượng ý ổ gà mật thừa năm đó kim luân pháp vương bắt được quách tương muốn thu quách tương làm đồ đệ chuyển cho quách tương chính là ý ổ gà mật thừa thời thay thế đổi mật tông cũng chỉ còn dư lại này cơ sở pháp môn còn lại hết mức thất truyền. có vi đà bất diệt thể huyết đao kinh mật thừa căn cơ. Địch Quang Lỗi học tập này cựu đồ lục tọa tượng thật nhanh vô cùng, thậm chí dưới đây suy đoán, đem những người mơ hồ không rõ thậm chí bóc ra từng mảng tranh vẽ từng bước phục hồi như cũ. Đây cũng không phải là văn vật chữa trị, mà là học tập võ đạo, dung hợp võ đạo, xác minh võ đạo. Lấy cảnh giới võ đạo mà nói, Địch Quang Lỗi kém xa tít tấp đạt ma tổ sư, nhưng vừa đến tinh thông nhiều loại phật môn tuyệt học. Thứ hai này trong hang đá có triều đại nhà Đường cao tăng vô trụ viết tay đạt ma dịch cân kinh. Này dịch cân kinh không phải đối phương dịch cân kinh, càng nhiều chính là đối với một trăm linh tám bức tranh tường chú thích cùng với vô trụ chính mình cẩn ngộ. Dẫm tiền nhân đi qua đường tôi diễn. đồng thời suy tư hai vị tiên hiền võ đạo tuyệt học có khác một loại vui sướng. Đạt ma 108 thức cũng không phải là chỉ có kiếm pháp mà là bao hàm nội công, thân pháp, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp tính tổng hợp tuyệt học. Chỉ có điều đạt ma kiếm pháp chiếm cứ 33 cái tư thế là võ kỹ bên trong cao thâm nhất một phần. Lấy võ đạo tinh nghĩa mà nói, địch quang lỗi tiếp xúc qua liên thành kiếm pháp, kim sạc kiếm pháp, hoa sơn kiếm pháp, chính lượng nghi kiếm pháp, chờ kiếm pháp tuyệt học đều không thể cùng đạt ma kiếm pháp đánh đồng với nhau. Nhưng chuyện này cũng không hề giải thích đạt ma kiếm pháp không có khuyết điểm. Trên thực tế, cái môn này kiếm pháp có ít nhất hai cái khuyết điểm. Một, chiêu thức quá mức quá dị, không có những người hàng đầu Phật môn tuyệt học rộng lớn còn đại. Hai, có chút chiêu thức lòng dạ mềm yếu, có chút chiêu thức thế đi quá mức. Này chính xác minh câu nói kia, võ công là cần hoàn thiện, chỉ có trải qua từng đời một cao thủ võ lâm muôn vàn thử thách, mới có thể nghiên cứu ra không phá võ học. Chuyện tống lệnh bên trong có đầy đủ đồ ăn, địch quang lỗi dùng tảng đá đem hang đá phóng được, sau đó ở hang đá bên trong bế quan đăm chiêu. đặt ma tổ sư truyền xuống võ công tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể hết mức hiểu rõ. Hôm nay có cảm ngộ, cảm thấy là chính đạo, ngày mai tế một cân nhắc, nhưng lại cảm thấy đi nhầm đường. Địch Quang Lỗi cũng không phải là vì võ đạo Cam Nguyện dân ra tất cả mê võ nghệ, Địch Quang Lỗi càng yêu thích dùng người hiện đại làm nghiên cứu khoa học phương thức nghiên cứu võ học. Hợp lưu hợp sức, đầu óc bao tác, như thế nào đi nữa võ học cao thâm, chung quy có bị phân tích thấu triệt ngày ấy. Một tháng thời gian trước mắt quá khứ, 72 bước tranh tường Địch Quang Lỗi phục hồi như cũ 69 bước, cuối cùng 3 bước bất luận làm sao cũng phục hồi như cũ không được. Đam chiều cũng không có ý nghĩa, Địch Quang Lỗi xuất động rời đi, chuẩn bị cùng đương đại cao thủ xác minh võ học, đang chiến đấu nghiệm chứng này một tháng bế quan thu hoạch. hiện nay thiên hạ có thể cùng địch quang lỗi là địch cao thủ ngoại trừ huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan thiên giã hai cái lao quái vật còn có tiêu vận lan cùng với song kiếm hợp bích tạ thiên hoa diệp doanh doanh, doanh trường đàn phong vân lôi đánh tiêu vận lan gặp dẫn ra thượng quan thiên giã địch quang lỗi tự nghĩ không phải thượng quan thiên giã địch thủ này lao ma đầu tầm tư rất cổ quái tạm thời bất tiện đắc tội tạ thiên hoa cùng diệp doanh doanh vẫn không có đoàn tụ có thể cùng mình một trận chiến chỉ có trương đàn phong vân lôi tính toán thời gian hai người nên đã đến kinh thành địch quang lỗi không chỉ hoán nữa thời gian cưỡi ngựa đi kinh thành trực tiếp đi hướng về vu khiêm trong nhà bốn sư phụ ngài đã về rồi. Làm sao đi ra ngoài lâu như vậy, Đỗ Nhi rất muốn ngươi. Ê thu, mấy ngày nay không thấy, Châu Nhi trường mập, đều sắp ôm bất đầu." "Người ta là cao lớn lên, không phải trường mập, sư phụ đại bại hoại, hừ, không để ý tới ngươi." Vu Thừa Châu tuy rằng bị Địch Quang lội ôm, nhưng bay đầu qua, một bộ thở phì phò ráng dấp. "Châu Nhi đừng tức giận, vi sư cho ngươi xem cái chơi vui." Nói, Địch Quang lội móc ra một cái hoa dung đạo. Chương 157: Phục quốc cùng báo thủ cố sự. Chương 157: Phục quốc cùng báo thủ cố sự. Hoa dung đạo là lớn nhất hoa hạ đặc sắc nhất trí món đồ chơi một trong, cùng Ma Phương độc lập kim cương kỳ cùng xưng là trí lực trò chơi giới tam đại khó mà tin nổi cái thời đại này ngoại trừ khổng minh tỏa ở ngoài không có gì hay chơi ích trí món đồ chơi địch quang lỗi vì đậu hài từ chơi bỏ ra chút thời gian chế tắt một cái tam quốc diễn nghĩa đã được xuất bản đến mấy chục năm vu thừa châu chưa từng xem toàn bản lại nghe quá quan vũ hoa dung đạo nghĩa thích tào tháo cố sự cầm lấy hoa dung đạo liền bắt đầu chơi đối với thông minh lanh lợi vu thừa châu mà nói hoa dung đạo hiển nhiên so với chống mọi trúc mã thú vị nhiều lắm đồng tiểu hiện bưng một khay điểm tâm đi tới nói phu quân vân lôi đến, đến rồi nhìn ra nàng gần nhất trải qua không ra sao phía trên thế giới này đau xót nhất sự tình không phải đợi trước kiều hận kéo dài đến đời kế tiếp mà là kế thừa kiều hận đời kế tiếp sinh ra cảm tình trương đan phong ngươi nói có phải không địch quang lỗi tay phải ôm vu thừa châu tay trái bắn ra một viên miếng đồng bắn về phía cách đó không xa của nhà trương đan phong thả người tranh né không người túi chảo vạn bối trương đan phong xin ra mắt tiền bối mày kiếm mắt sao mặt như ngọc công tử văn nhã anh dung thiếu hiểu địch quang lỗi cùng trương đan phong dung mạo thân hình rất tương tự xem ra cũng giống như là chọc thế giai công tử chỉ có điều địch quang lỗi khá là nội liễm trương đan phong khá là hào phóng đại ca ca đến rồi. Đại ca ca, đây chính là Châu Nhi cùng ngươi nói cao thủ sư phụ, các ngươi thật giống à? Ban ngày liền dám đến nơi này đến, ngươi là gan thật là không nhỏ. Trương Đan Phong cười nói, tiền bối cao nhân như thế, làm sẽ không làm khó ta cái này văn bối. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ngoài thành tự thoại, tiểu huyện, ngươi xem trọng Châu Nhi. Địch Quang Lỗi liếc mắt ra hiệu, đồng tiểu huyện tâm trạng hiểu rõ, ôm đi vu thừa Châu, xoay người đi tìm Vân Lôi. Trương Đan Phong tuy không biết Địch Quang Lỗi là gì ý tứ, nhưng hắn thiên tính lớn mật, không hề sợ hãi, cùng Địch Quang Lỗi trước sau ra khỏi thành. Tiền bối có gì chỉ giáo? Ngươi còn chưa đến đủ, mọi người đến đủ. ta cho các người nói một cái cố sự cái gì cố sự một cái có quan hệ phú quốc báo thủ quyền vị chi tham cựu hận chi giận tình ái chi si cố sự nếu như nhất định phải lấy một cái tên có thể gọi thiên long bắt bộ trương đan phong cười nói tiền bối là muốn suy tính vạn bối có hay không tệ can chờ ta nói cố sự ngươi liền rõ ràng không lâu lắm vân lôi đến nhìn thấy trương đan phong xoay người liền muốn rời khỏi địch quang lôi nói nghe ta nói một cái cố sự nói sau khi xong các người muốn đánh muốn giết tùy tiện vân lôi trong lòng xoắn nhưng mặc kệ là cảm tính vẫn là lý tính đều vượt trên cựu hận đàng hoàng lưu lại nghe cố sự cố sự này phát sinh ở bắc tống thời kỳ giang nam có một cái võ đạo thế gia họ kép mộ dung, bọn họ tổ tiên là 16 sáu quốc thời kỳ tiến vào trung nguyên thành lập nước kiến tiên ti mộ dung thị trương đan phong cùng vân lôi trong lòng cả kinh vốn tưởng rằng địch quang lỗi muốn nói vân tĩnh trương tông chu thậm chí là chu nguyên trương trương sĩ thành cố sự không nghĩ đến địch quang lỗi dĩ nhiên nói cái gì mộ dung thế gia hai người bọn họ cũng coi như bác học nhưng chưa từng nghe qua có như thế một cái võ lâm thế gia mộ dung thế gia người vẫn luôn ưu đồ Phúc quốc ta muốn nói cái kia một đời gia chủ tên là mộ dung bác hắn vì phú quốc bày ra một hồi việc quan hệ tống liêu hòa bình âm lớn. Thiên Long bát bộ là Kim Dung tiên thiên, là kinh điển bên trong kinh điển. Có huyết hải thâm cửu, có dân tộc đại nghĩa, có võ lâm tranh đấu, có nhi nữ tình trường, có hào hiệp, có cao tăng, có tình loại, có mỹ nhân, có tham, có giận, có si, có oán, có thể nói không người không loạn, có tình đều nghiệt. Địch Quang Lối đem Mộ Dung thị phụ tử cùng Tiêu thị phụ tử cố sự tuyến đơn độc nói ra, gia nhập một ít phim truyền hình cải biên, vừa vận dùng cho khuyên trương đàn phong cùng Vân Lôi. Cuối cùng, dựa theo vị kia tạo địa thần tăng lời giải thích, Mộ Dung Bắc có thể giải Tiêu Viễn Sơn thương, Tiêu Viễn Sơn có thể giải Mộ Dung Bắc thương, làm hai người khí tương thông thời điểm, Trương Đan Phong chen miệng nói, biến mất đi không chỉ là nội thương, còn có hai cái trong gia tộc cửu hận, nội thương nhân cửu hận mà lên, cửu hận không còn, thương cũng là tốt rồi. Địch Quang Lôi khen, quả nhiên có tuệ căn, vương bá hùng đồ, biển máu rất thù hận, tận quy buổi bẩm. Vân Lôi nói, mộ dung phục cuối cùng làm sao? Hắn bị phục quốc hai chữ vạn bẹo tâm linh, trải qua một lần lại một lần thất bại, điên rồi. Tiêu Phong đây, hắn vì Tống Liêu hai nước trong lúc đó hòa bình, cướp bức vua Liêu xin thể vĩnh viễn không bao giờ xâm tống, sau đó tự giác thiên hạ to lớn nhưng không đất dung thần, ở nhạn môn quan ở ngoài, Tiêu Viễn Sơn bị phục kích địa phương, bẻ gãy tiến tự sát. dây cũ vinh hoa phù vân sinh tử này thân sao phải sợ giáo thiền vu bẻ gãy tiễn sáu quân lui tránh phấn anh hùng nộ trương đan phong nói quả thực đại anh hùng bậy đáng tiếc không rượu bằng không nên uống cạn một chén lớn trương đan phong chưa từng nghe nói cái gì tiêu phong, tạo điệu thật tăng tạ thiên hoa nói cho hắn võ lâm địa cố nói cho hắn thời kỳ bắc tống nổi danh nhất võ lâm cao nhân là tam hòa giật sĩ tam hòa giật sĩ phụ thân là người kim mẫu thân là người tống thế tử là người liêu cuộc đời nguyện vọng lớn nhất là liêu kim bắc tống có thể thân thiện ở chúng thu rồi ba cái đồ đệ một cái người kim một cái người tống một cái người liêu. Tương đồng cố sự không cùng người nghe có sự khác biệt cảm xúc. Trương Đan Phong nghĩ đến Trà Trương tông Chu. một lòng phục quốc Trương tông Chu cùng điên cuồng mộ dung phục tương tự làm sao, khác nhau là mộ dung phục mượn đại lý phục quốc tính toán thất bại, cha hắn còn ở điên cuồng bên trong, nếu là u mê không tỉnh, cuối cùng tất nhiên diệt vong. Ngược lại lại nghĩ đến Tạ Thiên Hoa, tâm nói này chính là sư phụ truyền cho hắn kiếm pháp nguyên nhân chứ. Tiêu Viễn Sơn mộ dung bác khí mạch kết hợp lại, kỉu hận giết hết, hắn cùng Vân Lôi song kiếm hợp bích, chấm dứt Trương Vân hai nhà kỉu hận. Loại này quên đi tất cả đại triệt đại ngộ, so với báo thủ nhưng là cao minh hơn nhiều. Vân Lôi nghĩ đến gia gia Vân Tĩnh, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng vân tinh trước khi chết vẻ mặt nàng vẫn luôn nhớ tới 20 năm trời đất ngập tràn băng tuyết cựu hận đã sâu tận xương thủy nếu là hắn còn sống sót sợ là cùng tiêu viễn sơn không khác nhau gì cả thấy hai người đăm chiêu dáng vẻ địch quang lỗi cười nói vân lôi hiện ở trong lòng dễ chịu có thêm chứ vân lôi gật đầu hẳn là địch quang lỗi năm năm năm đấm nói đã như vậy vậy hãy để cho ta thử xem xong kiếm hợp bích phi lực trương đan phong cả kinh nói tiền bối chúng ta cái này đúng không địch quang lỗi tư duy nhạy thực sự là quá nhanh chính là trương đan phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra nên nói cái gì thua tay một chân, lung tung khoa tay. Võ đạo tinh nghĩa ở chỗ Thuần Thủy, tâm tư quá nhiều, chính là có thần công bí pháp cũng khó có thể phát huy ra vào nhất, hiện tại trong lòng các ngươi mê man đi tới hơn nữa, kiếm pháp uy lực cũng có thể phát huy ra hơn nữa, lúc này không đánh, càng chờ khi nào. Ngài mới vừa nói nhiều như vậy chính là vì cùng chúng ta cố gắng đánh một trận. Người cho rằng đây, không vì đánh một trận, ta nói nhiều như vậy làm cái gì, ta lại không phải hòa thượng, không có độ người ham muốn. Chương 158, Bách Biến Đao Dương, Vạn Lưu hướng Hải. Chương 158, Bạch Biến Âu Dương, Vạn Lưu hướng Hải. Một cái canh giờ trước đây Trương Đan Phong cảm thấy Địch Quang Lỗi là tiêu giao nhân gian võ đạo cao nhân. Một phút trước đây, Trương Đan Phong cảm thấy Địch Quang Lỗi là có đại trí tuệ tin cậy tiền bối. Hiện tại, Trương Đan Phong cảm thấy Địch Quang Lỗi là bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh người tư duy không thể dùng người thường tư duy đến phỏng đoán, càng không thể làm tức giận hắn, bằng không hậu quả khó liệu. Trương Đan Phong cười nói, tiền bối cho ta chờ có đề điểm ân huệ, muốn xem chúng ta kiếm pháp, tự hoàn toàn hướng dẫn. Đại chất nữ, mau mau rút kiếm. Vân Lôi biết Địch Quang Lỗi yêu thích sung đại bối, đối với cháu gái danh xương này cũng không thèm để ý, cười nói, nếu như thế, thế thúc cẩn thận rồi. Hai người rút kiếm ở tay. Khí thế nhất thời hoàn toàn không giống. Song kiếm hợp bích phương pháp ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong cũng không hiếm thấy, nội danh nhất chính là Dương Quá tiểu long nữ ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Địch quang lỗi trong tay cũng có phái côn lôn chính lượng nghi kiếm pháp cùng vô thành vô tức kiếm pháp. Trương Đan Phong vân lôi song kiếm hợp bích nguyên bản cũng không tên, cũng có thể căn cứ hai bộ kiếm pháp tên tên gọi tất là nguyên nguyên huyền cơ kiếm pháp. Phim truyền hình cải biên thời điểm, nổi lên một cái rất có ý thơ tên, Phi Thiên kiếm vũ. Nguyên nguyên huyền cơ kiếm pháp không cần tình chân ý thiết, tâm tư tương thông, chỉ cần một người tinh thông bách biến âm dương huyền cơ kiếm pháp, một người tinh thông vạn lưu chiêu hải nguyên nguyên kiếm pháp, đem kiếm pháp chiêu thức dùng đến là được. Trương Đan Phong có thể cùng Vân Lôi song kiếm hợp bích, cũng có thể cùng Diệp Doanh Doanh song kiếm hợp bích, chỉ có điều phối hợp càng là hiệu nghiệm, uy lực càng lớn. Vân Lôi nhìn thấy Địch Quang Lỗi quá độ thần uy đẩy lùi đạm đài Diệp Minh, trong lòng biết Địch Quang Lỗi võ công cao thâm, càng có khổ luyện công phu hộ thể, không dám có chút bất cẩn, một kiếm đâm hướng về Địch Quang Lỗi dưới nách. Này một chiêu tên gọi ngọc nữ đầu toa, là Bách biến âm dương huyền cơ kiếm pháp bên trong diệu chiêu, Trương Đan Phong theo sát tiến vào một chiêu lan giang thi đấu, một kiếm đâm thẳng, một kiếm huy tước, đầu đuôi liên kết, thiên ý vô phùng, công thủ đều diệu. Địch Quang Lỗi khen, hảo kiếm pháp, cũng không động binh nhận. chỉ lấy một đôi bàn tay bằng thịt ngăn địch, một trường vung ra, trường lực tầng tầm tiến dần lên, dường như nước sông cuộn cuộn liên miên không rước, có thể trường lực cùng kiếm khí mới vừa đụng vào, liền lại dường như cây bông bình thường cực kỳ yếu đuối. Ngay ở trương đan phong kinh ngạc thời gian, địch quang lôi đã đến vân lôi bên cạnh người, chỉ điểm một chút hướng về nàng dưới sườn. trương đan phong hét lớn một tiếng, bạch quang dài ra, từ ngàn dặm sóng lớn phá vây mà ra. vân lôi trong tay thanh minh kiếm theo sát bùng nổ ra một đoàn ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh bạch quang dung hợp lẫn nhau, hốt như một vòng ánh sáng hướng về bốn phía mở rộng. Địch Quang Lỗi cười nói, chiêu thức vẫn còn có thể, nhưng trên người ta ăn mặc đao thương bất nhập sợi vàng nội giáp, đồng thời tu thành kim cương bất hoại thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo. Nếu ta lấy thương đổi thương liều các ngươi một chiêu, các ngươi nên làm gì ngăn địch? Thuật hợp kích sợ nhất chính là Địch Quang Lỗi loại này cao công cao phòng thủ đại cơ bá, chỉ cần lấy thương đổi thương, mạnh mẽ giết chết một cái da mỏng nhân bánh đại, thuật hợp kích nhất thời bị phá. Vì lẽ đó lợi hại thuật hợp kích nhiều là nhiều người trợ pháp, như chân vũ thất Điệt trận, thiên cương bắt đầu trận, thập bát la trận, một la trận. vân lôi trong lòng biết địch quang lỗi nói không loa nàng tuy có bảo kiếm chém sắc như chém bùn muốn phá địch quang lỗi nội giáp cùng khổ luyện khí công chí ít cần bốn kiếm địch quang lỗi có thể chịu bốn kiếm bọn họ nhiều nhất có thể ai hai quyền trương đan phong cười nói tiền bối muốn xem song kiếm hợp bích lại sao dùng loại này thủ xảo phương thức địch quang lỗi một bên tuyển dụng một bên giải thích ta là muốn nói cho các ngươi song kiếm hợp bích tuy rằng lợi hại nhưng chúng tuy không phải một người chỉ cần liệu mạng quay về một người đánh mạnh liền có thể phá tan chớ nói chi là chiêu thức của ta không thua gì các ngươi hai tay lúc quyền lúc trưởng lúc chào lúc nã cực điểm phức tạp biến sở trường đòn đánh này là quyền, đến giữa đường chính là chảo, cuối cùng một đòn thời điểm, lại thành chỉ pháp, chỉ lực điểm ra, song chỉ một câu, nhưng vẫn là chảo pháp. Ra chiêu nhanh chóng, biến hóa chi gấp, khiến người ta hoa cả mắt. Càng để cho hai người cảm thấy hoảng sợ chính là, địch quang lỗi vừa vô dụng thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, lại không lấy mạnh mẽ công lực ép người. Thấy chiêu phá chiêu, lấy mau đánh nhanh, rõ ràng là chiêu thức đơn giản, nhưng một mực có thể phát huy ra kỳ tuyệt hiệu quả. Vân Lôi trong lòng oán giận đi tới hơn nửa, cùng trương đan phong phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm hoặc sóng vai xuất kiếm, hoặc trước sau liên chiêu, hoặc khoảng trừng, trái phải phân kích. hoặc trên dưới giác công một tay tiếp theo một tay một thức liên một thức song kiếm thúc đẩy giống như long môn dâng lên biển rộng triệu sinh cỡ này kiếm pháp nếu là đổi thành đạm đài diệt minh đồng nhạc trương phong phủ loại hình từ lâu bị thua địch quang lỗi nhưng vẫn cứ thấy chiêu phá chiêu rất nhiều lúc trương đan phong cảm thấy này một chiêu địch quang lỗi tất nhiên muốn dùng khổ luyện khí công mạnh mẽ chống đỡ thậm chí nghĩ kỹ nên làm gì biến chiêu địch quang lỗi nhưng đóng một hồi hời hợt điệu tan ra địch quang lỗi hóa giải trước trương đan phong vân lôi đều không nghĩ ra như thế nào phá giải kiếm chiêu địch quang lỗi ra tay hóa giải hai người nhất thời rộng rãi sáng sủa. Phản phất xác minh công lý, tựa hồ vốn là nên như vậy. Từ ở bề ngoài xem, trương đan phong vân lôi trong tay bảo kiếm rương như hai cái thương lòng, quay trung quanh địch quang lỗi trên dưới tung bay. Địch quang lỗi chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại. Trên thực tế, trương đan phong cùng vân lôi bị địch quang lỗi quyền trường ép tới không thở nổi, tinh khí thần hoàn toàn tập trung, không dám hơi có thả lỏng. Thanh cửu lương hệ đứng đầu nhất nhân vật, trương đan phong nộ tính siêu phàm pháp tục, tiềm lực có một ở địch quang lỗi dưới áp lực, đối với vạn lưu chiêu hải nguyên nguyên kiếm pháp lính nộ càng ngày càng sâu. Vân lôi nộ tính không bằng trương đan phong, vì duy trì bất bại, vứt bỏ phân nộ, cứu hận vân vân cảm. toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Lần này nhưng là chó ngáp phải rồi, so với mạnh mẽ phối hợp mạnh mấy chủ, cảm thụ càng ngày càng mạnh kiếm khí. Địch Quang Lỗi trong lòng rất là khó ý, bế quan một tháng đoạt được ở trong chiến đấu từng cái nghiệm chứng. Nguyên bản tiên kỳ bách quái kỳ chiêu quái chiêu, theo tranh đấu đổi thành đơn giản đại khí a la hán quyền. Lấy nho làm thần, lấy đạo làm gốc, lấy vật mà dùng. Chư tạo bất xâm hạo nhiên chính khí để địch Quang Lỗi không vì là ngoại vật lay động, thời khắc duy trì lý trí. Đế tinh đến thuần thần chiếu chân khí vì là phi quyền đã chân cung cấp quần quần không kiện động lực. Rộng lớn hùng vĩ Phật môn quyền thuật dùng đơn giản nhất nhưng phương thức hữu hiệu nhất đem kẻ địch thế tiến công nghiền thành nát tan. Địch Quang Lỗi luyện thể tu vi mặc dù là đường hoàng chính đạo, cương nhu cùng tồn tại, nhưng ra tay là lấy mạnh mẽ chiêu thức làm chủ. Một tháng bê quan, đặt ma 108 thức bên trong quái chiêu rượu chiêu hòa vào bên trong, làm cho địch Quang Lỗi chiêu thức cương nhu cùng tồn tại, chính kỳ kết hợp. Ra chiêu thu chiêu, tư thế tiêu sái hào phóng, kinh lực càng là trong cương có nhu, nhu bên trong có mới vừa. Địch Quang Lỗi quyền thuật căn cơ là 72 chiêu A La quyền, sau lần đó mặc kệ học bao nhiêu quyền pháp, đều là đi thô lấy tinh, hòa vào bên trong. Đạt Ma Tổ sư để lại cao thâm tuyệt học để địch quang lội ánh mắt trở nên càng thêm lâu dài, không chỉ là quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp, trảo pháp thậm chí là thân pháp cũng từng bước hòa vào bên trong. Ba người đồng thời rơi vào tỉnh ngộ bên trong, chỉ một lòng ra chiêu thu chiêu, đối ngoại vật hoàn toàn không thèm để ý. Chương 159, trong mặt mà bắt hình dòng, mất chi tử vũ. Chương 159, trong mặt mà bắt hình dòng, mất chi tử vũ. Tỉnh ngộ là hoàn mỹ nhất tu hành trạng thái. Ở một phần trăm linh cảm dưới sự hướng dẫn, dẫm 99% mồ hôi chế tạo bậc thang, đột phá nguyên bản cảnh giới, đang lâm khắc một chỗ bầu trời. Địch quang lỗi tỉnh ngộ dựa vào chính là thâm hậu vô cùng tích lũy trương đan phong tình ngộ dựa vào chính là có một không hai ngộ tính vân lôi tình ngộ dựa vào chính là hồn nhiên quên tình trạng của ta ba người đều là tình ngộ thu hoạch các có sự khác biệt vân lôi giải trừ trong lòng mê trướng trương đan phong lĩnh ngộ nguyên nguyên huyền cơ kiếm pháp thần diệu địch quang lỗi nhưng là đem công phu quyền cước hết mức hòa làm một thể a la hai quyền đại lực kim cương trường đại lực kim cương chỉ vô ảnh thần quyền vô ảnh thần trảo, đạt ma quyền đạt ma trường địch quang lỗi tinh thông công phu quyền cước hết mức hòa làm một thể mấy trăm loại không giống chiêu thức cuối cùng dung hợp vì là ba mươi sáu chiêu lúc đó trương đan phong cùng vân lôi đồng thời thức tỉnh một xanh một trắng hai thanh kiếm báo dường như kéo bình thường tắt hướng về địch quang lỗi ngược bụng này một chiêu nhìn như tầm thường kỳ thực đột nhìn đến dường như thiên ngoại phi long tinh diệu vô cùng không nói tới sức mạnh tốc độ góc độ thời cơ này một chiêu cũng không có có thể soi mói đây là trương đan phong cùng vân lôi ở tỉnh lộ sau khi dung hợp toàn thân công lực một kiếm là bọn họ hiện nay có thể làm được đỉnh cao hiện nay trên đời có thể né qua này một kiếm không vượt qua một trường số lượng có thể không thương né qua này một kiếm chỉ có ba người huyền cơ giật sĩ thượng quan thiên giã cùng mới địch quang lỗi Địch Quang Lỗi thân thể hướng phía dưới một bát, né qua song kiếm, Trương Đan Phong vân lôi song kiếm dưới đâm, Địch Quang Lỗi khuỵu tay đỡ đất, thân thể thừa thế về phía sau, phía trên nhảy lên, lại lần nữa né qua song kiếm, chờ hai chân lúc rơi xuống đất, tạ đủ rào chỉ đến hữu đầu gối trở thành rào hoa bộ, trên người về phía trước huynh quyền trái thu đến eo nhỏ, quyền phải mãnh liệt xung kích, thiết nguy canh địa, tiên thủ, nhưng uy lực không tầm thường, cú đấm này dường như lao nhanh châu hoàng, thế như trẻ tre, không thể cản phá, quyền đến một nửa, khổ luyện kỹ công tự mình vận lên, năm đấm biến thành mỏ vàng kim nhàn nhạt, nhạt, kim cương vung quyền, quần ta lui tránh, chen. Trên hai tiếng nhẹ vang lên, Bảo Kiếm cùng Trọng Quyền va trạng, Trương Đan Phong cùng Vân Lôi sau lùi lại mấy bước, Miễn Cương ổn định thân thể, Địch Quang Lỗi tay phải vác ở phía sau, một phái núi cao sừng sức nguyên đỉnh tông sư phong độ, có điều nếu là có người ở phía sau xem, liền sẽ phát hiện Địch Quang Lỗi tay phải ở khẽ run, trên ngón áp út có một cái nhợt nhạt vết kiếm. Dù cho có thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo hộ thể, dùng năm đấm liều mạng thần binh lợi khí mũi kiếm, vẫn là chịu điểm tổn thương. đương nhiên, này tổn thương cũng không nặng, khí huyết vọt một cái, vết kiếm liền nhạt không nghe thấy được, nhiều nhất một cái canh giờ thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. song kiếm hợp bích được lắm song kiếm hợp bích không thẹn là huyền cơ giật sĩ khổ tâm công nghệ sáng chế tuyệt học trương đan phong cười nói tiền bối võ công mới là tinh tuyệt có thể buộc ta ra thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo đã xem như là các ngươi thắng chỉ dựa vào chiêu thức ta phá không được các ngươi song kiếm đây là trời cao ban tặng các ngươi duyên phận không nên phụ lòng địch quang lỗi cười to rời đi trương đan phong nói tiểu huynh đệ ngươi vị này thế thúc thật là, là không bình thường a hai người lần đầu gặp gỡ lúc vân lôi nam trang trương đan phong giả vờ không biết xưng là tiểu huynh đệ mãi cho đến hiện tại cũng không có đổi giọng vân lôi nói ta lần đầu nhìn thấy hắn là ở kim đao trại chỉ biết hắn tính cách quái lạ võ công cao thâm không nghĩ đến dĩ nhiên cao đến mức độ này ta xem qua hắn ra tay lại tự tay đánh một hồi vẫn là không nhìn ra lai lịch của hắn không nhìn ra liền không nên nhìn ngược lại hắn đối với chúng ta không hắc ý ai cùng ngươi là chúng ta thúc thúc ngươi nói rồi đây là ông trời cho duyên phận không thể phụ lòng hắn yêu xung đại bối lại không phải ta thân thúc thúc ta dựa vào cái gì nghe hắn tin hắn vân lôi hừ một tiếng bước nhanh rời đi Trương đan phong cười cận xoay người đi hướng về trường phong phủ nhà trương đan phong lực tương tác cực cường cùng trương phong phủ nhìn thấy hai mặt đánh một trận liền trở thành sinh tử chi giao hắn những ngày qua đều ở tại trương phong phủ nhà địch quang lỗi trở lại với nhà lúc vu khiêm đã trở về học viên vân lôi đây ta chỉ điểm một cái nàng võ nghệ chờ một lúc nên trở về đình đích ta thương lượng với ngươi cái sự chuyện gì ta nghĩ mang châu nhi đi một chuyến tô châu kinh thành sẽ có đại sự phát sinh châu nhi lưu ở kinh thành không an toàn Vũ khiêm than thở gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa à học viên ở tô châu có thể có nơi ở có ta ở tô châu có một chỗ tòa nhà dàn xếp được rồi cho người viết tin trên thực tế địch quang lỗi ở tô châu không có nơi ở nhưng địch quang lỗi coi trọng một chỗ tòa nhà chỗ tòa nhà kia chính là địch quang lỗi kinh bên trong sẽ tuyển võ trả nguyên địch quang lỗi đối với này không có bất cứ hứng thú gì sáng sớm hôm sau mang theo đồng tiểu huyện cùng vu thừa châu đi tô châu một đường không nói chuyện mấy ngày sau ba người đến ngô huyện giang nam sơn thủy tú lệ nổi tiếng thiên hạ phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy đồng ruộng tung hành nhánh sông đan sen gọn sóng vân ảnh thiện sơn như đại khắp nơi hiện ra giang nam vùng sông nước tư tưởng vu thừa châu chưa từng gặp qua bực này mỹ cảnh mỗi đến một chỗ chơi vui địa phương liền muốn đi du ngoạn. địch quang lỗi sùng ái đồ đệ không có không đồng ý ngay hôm đó ba người đến một chỗ bên hồ hồ nước trong veo ánh bầu trời xanh hàm đẹp không sao tà xiết vu thừa châu chỉ vào hồ nước nói sư phụ châu nhi muốn đi trèo thuyền được ta này liền dẫn ngươi đi ở bên hồ thuê một chiếc thuyền nhỏ ba người ở trong hồ du lãm lúc trở về vu thừa châu nhìn thấy một khối ấu bia mộ nói sư phụ nơi đó có một khối bi ồ đạm đại diệt minh ngôi mộ người này thật cổ vọng sao lấy như vậy một cái tên địch quang lỗi cười nói châu nhi người nghe qua trông mặt mà bắt hình dong, mất chi tử vũ cố sự sao Cha đã nói, Tử Vũ là khổng tử học sinh, học tập tốt và xuất sắc, nhưng tướng mạo xấu xí, vì lẽ đó khổng tử nói, trong mặt mà bắt hình dong, mất chi Tử Vũ, khiến người ta không muốn chỉ xem bề ngoài, càng nên quan tâm nội tại. Vậy ngươi biết Tử Vũ bản danh tên gì sao? Hắn không gọi Tử Vũ sao? Khổng môn 72 hiền bên trong có bao nhiêu tử tử bối, tỉ như Tử Uyên, Tử Lộ, Tử Cống, Tử Hữu, Tử Hạ. Có thể trên thực tế, này không phải tên, mà là tự. Khổng tử hưu giáo vô loại, thu đồ đệ tùy cơ, học sinh làm sao có khả năng đều là một chữ bối, nhưng lão sư cho học sinh lấy tự, liền có thể lấy thành một chữ bối. Địch Quang Lôi nói, Tử Vũ Nguyên danh liền gọi Đạm Đài diện Minh, hắn là khổng môn 72 hiền một trong, là tiên hiền, Châu Nhi làm ghi nhớ chuyện hôm nay, thiết không thể tái phạm tương tự sai lầm. "Vâng, sư phụ." Châu Nhi rõ ràng. "Đây mới là ta đồ đệ tốt, nơi này cá cùng cụ sen đều là hàng đầu, đợi một chút nhường người sư nương làm cho người điểm ăn ngon." Đồng tiểu Uyển là Tô Châu người, am hiểu nhất làm tô món ăn. Vu thừa Châu biết chính mình sư nương chủ nghệ vô cùng tốt, vội vàng nói rằng, "Sư nương, Châu Nhi muốn ăn Dương Phương tảng ngư cùng thanh đôn giải phấn sư từ đầu." "Phu quân muốn ăn cái gì?" "Da hổ thịt, ngũ vị gà, mật mật ngô." do heo kho cầu tứ đậu hũ chương 160, trăm sáu phiêu miệu phong động đình sơn trang chương 160, trăm phiêu miệu phong động đình sơn trang tô châu có cái hố nuốt vàng tên là khoái hoạt lâm trương sĩ thành ở tô châu xưng đến lúc từng đem chỗ kia kiến làm hành cùng sau đó trương sĩ thành chết trận khoái hoạt lâm bị quan phủ coi như nghịch sản xử trí bán cho thương nhân hiện tại khoái hoạt lâm chủ nhân tên là ân thiên giám bí danh cựu đầu sư tử tham lam tàn nhẫn khoái hoạt lâm muốn là trương sĩ thành hành cùng cũng chính là trương đan phong tổ sản tòa nhà so với tầm thường trạch viện thanh lũ rất nhiều Địch Quang Lỗi quyết định tạm thời ở ở chỗ này. Cho tới cái kia cái gì cựu đầu sư tử, Địch Quang Lỗi muốn đối phó hắn, không so với An Thanh Đôn giải phấn sư tử đầu mất công sức bao nhiêu. Khoái Hoạt Lâm khắp nơi đều có sòng bạc thanh lâu, không thích hợp Vu Thừa Châu tiểu hài tử này, đồng tiểu huyện đối với thanh lâu cũng khá là kiên kỵ. Địch Quang Lỗi để đồng tiểu huyện mang theo Vu Thừa Châu đi du ngoạn, một thân một mình đi tới Khoái Hoạt Lâm. Khoái Hoạt Lâm ở Tô Châu ngoại ô phía bắc, là một cái diện tích rất lớn lâm viên. Tiến vào viên môn, đập vào mi mắt chính là một cái kéo dài khúc trên hành lang, trên vách tường khảm mấy chục khối danh gia thư thiếp, chỉ là lâm viên chủ nhân không biết bảo vệ. đã hiện ra bóc ra từng mảng mơ hồ dấu vết ra hành lang hai bên cây rừng thấp thoáng hoa một chút thạch tạo thành núi giả hà trì hữu cốc sưởng hiên tươi đẹp tinh nhã chỉ là trong rừng lần thiết đánh thua than lại thêm trà khách đông đảo hô lô uống trĩ tiếng chói thai tạp tạp cùng lâm viên phong cảnh đại không kết hợp lại giống như hoa lại cắm bãi cất trâu trà đạp tận lâm viên rượu cảnh tiến vào to lớn nhất sòng bạc địch quang lỗi đi tới xúc sắc than nơi đó ném ra một nén bạc nói ta áp một báo nói xong ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đâm hai lần cốc xúc sắc mở ra bên trong quả nhiên là một báo địch quang lỗi nói thong thả sở hữu tiền đều áp ở hai báo trên hai báo đánh cược xong áp ba báo nhà cái cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh dựa vào đi đái trốn chạy cách không lâu lắm ân thiên giám mang theo mấy cái tay chân lắc lư thong thả đến, đến rồi ân thiên giám tướng mạo hào phóng một mực ăn mặc trường bảo giả vờ nhã nhặn không ra ngô ra khoai xin hỏi công tử cao tính đại danh cùng ngươi có quan hệ sao ân thiên giám ta nhìn chúng tòa nhà này muốn cùng ngươi đánh cược một lần ngươi có dám hay không hướng chiến ân thiên giám cười lạnh nói ngươi biết ta này khoái hoạt lầm trị bao nhiêu tiền sao Ngươi đất ruộng cửa hàng trị 40 mươi vạn hai nay khoái hoạt lâm cũng coi như 40 mươi vạn đi tổng cộng 80 mươi vạn hai ta dùng cái này đánh cược địch quang lỗi sở tay vào ngực lấy ra một cái hộp mở ra bên trong là trứng gà đại dạ minh châu ân tiên giám lạnh lùng nói hóa ra là quấy rối, ngươi liền không sợ không đi ra được sao địch quang lỗi tay phải ở trên chiếu bạc nhẹ nhàng vỗ một cái lưu lại một cái sâu sắc trưởng ấn người lạnh nói có thể bắt đầu đánh cuộc sao ân tiên dám hiếp mắt lại nói công tử thân thủ khá lắm đánh cuộc gì xúc sắc mỗi cục mười vạn lượng ngươi trước hết mời ân tiên dám có thể mở nhiều năm như vậy xong bạc đối với độ thuật tất nhiên là tinh thông cũng không khách khí cầm lấy cốc xúc sắc, nhẹ nhàng lắc lắc mở ra sáu sáu 5, mười điểm lấy kỹ thuật của hắn nguyên bản tùy tiện lay động chính là 18 điểm nhưng địch quang lỗi dùng chân khí chấn động một hồi làm cho hắn chỉ diêu cái 17 điểm cao thủ cờ bạc diêu xúc sắc, diêu đến 17 điểm cũng đã là thua ân thiên dám nói công tử thủ đoạn cao cường này một ván ta thua ván kế tiếp ân thiên dám cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận nhưng vẫn là diêu ra 17 điểm chủ động chịu thua sau lần đó sáu cục mỗi một cục đều là mười điểm bất luận hắn làm sao diêu diêu ra vài điểm cuối cùng đều sẽ biến thành 17 điểm. Địch Quang Lỗi cười nói, không bộc lộ tài năng, ngươi cũng sẽ không chịu phục, vì phòng ngừa phiền phức không tất yếu, ngươi xem một chút cái này. Địch Quang Lỗi đem cốc xúc sắc nhận lấy, nhẹ nhàng ghiu ghi nhớ, mở ra, chúng đánh cược khách con mắt đều bị kinh ngạc đến mê người. Cốc xúc sắc bên trong, bảy 63 điểm. Không phải có thêm mấy viên xúc sắc, mà là Địch Quang Lỗi dùng nội kính đem xúc sắc đập vỡ tan, đều đều chia làm sáu mặt. Mỗi một hạt xúc sắc 21 điểm, ba hạt xúc sắc vừa vặn là 63 điểm. Ngươi hiện tại lui ra khoái lâm, những năm này tích chữ còn có thể thư thư phục phục quá xong nửa đời sau, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả, ân thiên dám sát mặt biến mấy lần, trung quy không dám ra tay, đàng hoàng lui ra khoái hỏa lâm, địch quang lỗi xin mời người đem khoái hỏa lâm tần lâu sở quán đều hủy đi, chỉ lưu lại một cái trang viên, lúc này mới đem đồng tiểu huyện cùng vu thừa châu nhận lấy, với nhà nhõm khó, vu thừa châu chưa từng ở qua như thế phú quý vườn, lo lắng nói rằng, sư phụ, chúng ta ở nơi này, cha gặp trách tội chứ, đây là ta tòa nhà, ta dạy đồ đệ đến trụ, ai có thể nói cái gì, yên tâm ở đến liền được rồi, vu thừa châu tuổi nhỏ, hỏi hai câu liền an tâm ở lại muốn, quá hai ngày, vu thừa châu muốn đi thái hồ dung loạn. Địch Quang Lỗi liền dẫn nàng đi Thái Hồ. Thả thuyền vào hồ, nhưng thấy khói sóng mêng mông, buồn mơ hồ, mê mang mêng mông, trời nước một màu, quần phong chập trùng, ẩn hiện trong hồ. Địch Quang Lỗi làm thư sinh trang phục, thông thường mà nói, phải làm ngâm thơ làm phú, tiếp rằng Địch Quang Lỗi bình sinh ngoại trừ luyện võ, tốt nhất ham muốn ăn uống, đối với thơ từ chưa từng ham muốn, vừa mở miệng chính là ăn. Thái Hồ có ba bạch, Châu Nhi biết là cái gì không? Vũ Thừa Châu nói, bạch vân, xương trắng, bạch, sư phụ, còn lại cái nhất bạch nào đó cũng không củ sen. Đồng Tiểu Uyển oán trách nói, Thái Hồ ba nói vô ích chính là các bạn, cá trắng, tôm trắng, đều là thiên hạ khó tìm mỹ vị phu quân bây giờ nói cái này thực sự là làm xấu cả phong cảnh ngâm thơ làm phú cũng phải ăn no à ta hiện tại đói bụng trong óc đều là cá tôm, một câu thơ từ đều không còn sót lại Vũ thừa châu nói vậy sư phụ còn nhớ liên thành kiếm pháp sao phúc đồng tiểu huyện cười ngửa tới ngửa lui hiếm thấy có chuyện cười địch quang lỗi cơ hội lần này nhất định phải cười cái thoải mái địch quang lỗi cũng nở nụ cười trước tiên chơi buổi trưa chúng ta ăn thái hồ ba bạch hai tay mái trèo thái hồ bảy phong dĩ lệ nên đón như phỉ thủy bình phong từng mảnh từng mảnh bay qua kỳ hảo mờ mịt yên lam hoành đại đẹp không sao tả xiết chu được không lâu tây động đình sơn ngọn núi chính phiêu miệu phong dĩ nhiên trong tầm mắt ba người xá chu đổ bộ chỉ thấy bên dưới ngọn núi đồng ruộng thành hàng trên núi tất cả đều là cây ăn quả nung ấm đụng vào nhau hoa quả phiêu hương hai cái mục đồng cưỡi trâu sông tới mặt hai đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm ba người tựa hồ rất là kinh ngạc em bé chúng ta là đến dung ngoạn, các người nơi này có thể có bán tiến hàng người muốn mua cái gì cá bạc cá trắng tôm trắng phía trước có đánh cá chỗ này thôn xóm là đạm đại thôn chuyên môn trông coi trường sĩ thành bảo tàng nhìn thấy người ngoài liền có người chào đón Nếu là kẻ xấu, dẫn vào bắt trận đồ bên trong, đem người vây chết, nếu là du khách, nhiệt tình tiếp đón, khiến người ta chơi được rồi trở lại. Ba người theo mục đồng chỉ dẫn đường tìm tới mấy cái ngư dân, Đồng Tiểu huyện tiến lên chọn một chút tươi sống cá tôm, hỏi: "Nơi nào có thể mượn cái bếp?" Một cái đi ngang qua nông phu nói rằng: "Chúng ta nơi này là làng nhỏ, không có tiệm cơm, trên sườn núi có một chỗ trang viên, nơi đó có thể mượn táo." Đồng Tiểu huyện nhất theo cá tôm, địch quang lội ôm vu thừa châu, không lâu lắm, ba người đến sườn núi động đỉnh sơn trang. Chương 161: Lương hệ đệ nhất thần công. Chương 161: Lương hệ đệ nhất thần công. Địch Quang Lỗi tiến lên gõ gõ cửa, cửa lớn mở ra, Địch Quang Lỗi ánh mắt sáng lên, trước mặt đứng thẳng một thiếu nữ, con ngươi nhạt bích, tươi cười rặn rỡ, vừa có Giang Nam thiếu nữ thanh tú, cũng có Bắc địa son kiện mỹ, vị này thiếu nữ chính là đạm đài Diệt Minh em họ đạm đài Tính Minh, người như gương sáng, tâm trưởng tự nguyện, ngây thơ sáng sảng, tâm địa lương thiện, đây là một cái phi thường ưu tú nữ vai phụ, chỉ tiết phim truyền hình cải biên thời điểm đổi thành trà xanh nữ biểu, còn cơ nờ muốn hát hóa. Năm đó xem phim truyền hình, Địch Quang Lỗi cảm thấy cải biên tối nát địa phương một là Chu sân Dân, một là đạm đài Tính Minh. so với với vai nữ chính Vân Lôi cải biên còn muốn nát gấp 10 lần. Đạm Đại Kính Minh nói, vị công tử này là đến du sân sao? Chúng ta là du hồ, chơi đến một nửa thèm ăn, muốn ăn Thái Hồ ba bạch, liền lên bờ tìm địa phương người táo. Bên trong sơn trang phòng rau dưa cá tươi, công tử có thể chờ một chút chốc lát, đầu bếp nữ rất nhanh sẽ có thể làm tốt. Địch Quang Lỗi cười nói, nếu mượn các ngươi cậy bếp, nên có một chút bồi thường. Cô nương như vậy thanh tú, cho một ít ra buồn vật thực tại bất nhã, nhà ta nương tử chủ nghệ đệ nhất thiên hạ, làm thêm một ít, thành cựu bồi thường đi. Đồng Tiêu Viên nói, Phu quân còn nói mê sảng, ngàn người ngàn vị, cái nào có người có thể gọi số một? những khắc món ăn không biết làm tô món ăn tiểu hiện đệ nhất thiên hạ, cái này không sai chứ vu thừa châu nói sư nương làm cơm ăn ngon nhất đẹp đẽ tỉ tỉ đợi một chút các ngươi liền biết rồi đạm đài kính minh cũng không chối tử dẫn mọi người tiến vào động đỉnh sơn trang qua chĩa bàn kính phồn hoa chiếu mắt đỉnh tạ nước thạch sam xoa thác lạc so với chi khoái hoạt lầm cũng chỉ là hơi kém sống lâu dài ở nơi như thế này cái gì vẻ u sầu đều sẽ đã quên phụ thân của đạm đài kính minh đạm đài trọng nguyên nắm không cho địch quang lỗi ba người là làm cái gì dung ngoạn không giống địch quang lỗi cùng đồng tiểu huyện đều có võ công tại người thực lực xa cao hơn hắn minh trộm bảo càng không giống nào có mang theo hải tử trộm bảo địch quang lỗi đối với Vu thừa châu sùng địch tuyệt đối không phải giả vờ đi ra người ta mượn kệ bếp không phải vì lại dược chính là muốn làm cơm hơn nữa làm so với bọn họ những này ăn cả đời ngư làm còn ăn ngon hơn thận trọng như đạm đài trọng nguyên cũng không nhịn được nhiều ăn vài miếng dư vị cá tươi mùi vị đạm đài trọng nguyên lại cảm thấy có chút hối hận vừa mới vì trang cao nhân cố ý không liên hệ tên họ đến hiện tại cũng không biết người này là ai công tử này đồ nhi thông tuệ thanh tú có độ như vậy thực sự có phúc lớn đó là tự nhiên, nhà ta châu nhi lại thông tuệ lại đáng yêu, làm sao sủng đều sủng không đủ. Vũ thừa châu nói, sư phụ cũng thật là lợi hại, so với kinh sư đệ nhất cao thủ còn lợi hại hơn. Đạm đài trọng nguyên lúc này mới nhớ tới đến, mấy ngày trước đạm đài diệt minh tới đây, cùng hắn nói rồi gần nhất xuất hiện cao thủ, tối cần thiết phải chú ý chính là địch quang lỗi, mà địch quang lỗi một hạng chiến tích chính là thắng rồi kinh sư đệ nhất cao thủ trường phong phủ. Dựa theo đạm đài diệt minh lời giải thích, người này tính cách cực quái lạ, cũng không ai biết hắn muốn làm cái gì. Phu nhân cá tươi làm cực kỳ mỹ vị, cũng không biết công tử tạm cư nơi nào, lão phu muốn cho con gái đi học một ít. Vũ Thừa Châu nói, "Khoái Hoạt Lâm, sư phụ đánh chạy một cái đại người xấu được." Đạm Đài Trọng Nguyên nghe, tâm nói người này nhưng là địch quang lỗi không thể nghi ngờ. Đạm Đài thôn có hai cái, một cái ở Phiêu miệu phong, do Đạm Đài Trọng Nguyên chủ trì, một cái ở Khoái Hoạt Lâm ở ngoài do Đạm Đài Trọng Nguyên phu nhân Đạm Đài Đại nương chủ trì. Địch Quang Lỗi cấp đoạt Khoái Hoạt Lâm sự hắn đã biết được, trước tiên đoạt Khoái Hoạt Lâm, sau trên Phiêu miệu phong, phi thường khả năng là chạy bảo tàng đến, cũng khả năng chính là cổ quái. Đạm Đài Trọng Nguyên gấp bó tay toàn tập, Đạm Đài Kính Minh thấy thế, tiến lên hỏi, "Công tử ngày mai còn muốn du hồ?" Châu Nhi, ngày mai còn chơi sao? Vũ Thừa Châu lộ ra một tiếng ngâm trông, ngược lại từ chối, hai ngày sau là đọc sách tháng ngày, ngày kia trở lại chơi. Địch Quang Lỗi nói, nói ra thật xấu hổ, ta tốt nhất ham muốn ăn uống, đối với mỹ thực dục vọng lớn hơn mỹ cảnh, nếu là không ai bắt chuyện, ta rất ít chủ động ra ngoài du ngoạn. Đạm Đài Trọng Nguyên nói, công tử không bằng lưu lại, một bên giáo dục đồ nhi, một bên du làm mỹ cảnh, đọc sách du ngoạn hai thứ không bỏ lỡ, Lao phu cũng có thể sở điểm mỹ thực. Như vậy, cái kia liền phải dậy, có cần câu sao? Ngày mai ta muốn đi câu cá. Có. Địch Quang Lỗi tâm nói người xưa thực không lựa ta, càng là người thông minh nghĩ đến càng nhiều. Địch Quang Lỗi nguyên bản kế hoạch đắp trường đàn phong đi nhờ xe tiến vào bảo tàng, hôm nay đúng là tới chơi, có thể đạm đại trọng nguyên chủ động lưu người, Địch Quang Lỗi liền không khách khí. Sau nửa đêm, Địch Quang Lỗi lặng yên không một tiếng động ra nơi ở, ẩn thân độn hình cản hướng về sau núi. Bảo tàng ở ngoài có bắt trận đồ bảo vệ, người thường tiến vào đến không ra được, nhưng không ngăn được Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi đổi một cái hình xịt lì hình chuyên dụng đồ bay, dường như bạt mạn bình thường bay lượn quá thật trận. Tra tìm mật đạo, tiến vào mật đạo, không cần thiết nói tỉ mỉ. Địch Quang Lỗi không có mở ra cửa lớn chìa khóa, cũng không cần chìa khóa, lấy Địch Quang Lỗi ở cơ quan thuật trên trình độ trên đời này không có địch quang lỗi mở không được tỏa. Tàng bảo khố bên trong tràn đầy chất bảo, địch quang lỗi hoàn toàn không thèm để ý, nhanh chóng tìm kiếm, không lâu lắm tìm được hai cái hộp ngọc. Mở ra có khắc tiên sư thư pháp, sĩ thành cẩn tàng hộp, bên trong chứa có lẻ tán bản đồ cùng ghi chú loại hình, phía dưới cùng là lương hệ đệ nhất thần công, huyền công yếu quyết, bánh ánh ngọc sáng chế. ở lương hệ giả thiết bên trong, trương sĩ thành cùng chu nguyên trương đều là bánh ánh ngọc đồ đệ. bánh ánh ngọc không chỉ có ngực có khâu hắc, võ công càng là huyền thâm, ở võ đạo trình độ không thua gì hệ kim hoàn tường, đấu tử tăng. Huyền công yếu quyết đem tu luyện thừa nội công đạo lý giải thích được rõ rõ ràng, khiến người quan sát sau một lý thông, bách lý dung, rất nhiều võ học trên Mi Lan đều có thể giải quyết dễ dàng. Học được huyền công yếu quyết bên trong nội công tâm pháp sau lại học phái khác võ công cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Trương Đan Phong học thành sau khi nội công đạt đến địch cường thì lại mạnh, địch nhược thì lại yếu, nhân thế phản kích, thu phát tùy tâm cảnh giới thượng thừa nhất, nội lực cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Đem tu la âm sát công luyện đến cảnh giới trí cao kiệu minh, bị Trương Đan Phong đánh giá chết bỏ chạy. Ngoại trừ nội công ở ngoài, còn đi chép công phu ăn khí, đem tâm ý. tay, bộ năm pháp nói được vô cùng tỉ mỉ, còn có đập huyết bế huyết pháp môn. Lấy công pháp tinh tâm ảo diệu mà nói, huyền công điếu quyết so với cựu âm chân kinh, dịu dương thần công không kém chút nào. Đồng thời có cựu âm chân kinh, dịu dương thần công, càn khôn đại na di bộ phận đả thủ. Cựu âm chân kinh phong phú toàn diện, dịu dương thần công sinh sôi liên tục, càn khôn đại na di phong phú vô lý. Bất luận nội công ngoại công, đều có thể từ bên trong thu hoạch, sau khi luyện thành, học cái gì đều nhanh. Mở ra đến đọc, mở đầu thủ cũng là, từ viết, phạm vi thiên địa chi hóa mà có điều, há có thể xuất phát từ lý, khí, như tử. Lại tiếp tục đọc như là tượng giả quyền chi hình dã khí giả quyền chi thế giã lý giả quyền chi công giã lý khí tự bị giơ tay nhấc chân hoàn toàn vượt qua cũ chương 162, tối gặp câu cá người chà ta chương 162, tối gặp câu cá người chà ta địch quang lỗi xuất thân danh môn có thể địch công ty học thức bên bác nhưng thế giới đang ở giảng buộc kiến thức ở nội gia chân khí ngoại gia khổ luyện phương diện địch công chuyển thụ đồ vật đã quá hạn ở long môn hang đá địch quang lỗi được đạt ma 108 thức ngoại môn chiêu thức tiến thêm một bước công phu quyền cước từng bước hòa làm một thể lúc này được huyền công yếu quyết này bản nội công bách khoa toàn thư ở nội ra chân khí phương diện cũng là rất nhiều bổ ích đem toàn trong sách dung đập thật bức ảnh một lần nữa phong sắp xếp bọn địch quang lỗi lạng yên không một tiếng động lui ra tàng bà khố huyền công yếu quyết là trương đan phong quan trọng nhất kỳ ngộ tầm quan trọng không thua gì cựu dương thần công chi với trương vô kỵ bác minh thần công chi với đoàn hàn dự thần chiếu công chi với địch vân hai người không cựu không đoán địch quang lỗi không muốn xấu người cơ duyên chủ yếu nhất chính là địch quang lỗi muốn đem tự thân sở học hết mức truyền xuống để bản thế giới võ đạo cường người thăng lộ nghiên cứu hoàn thiện sau đó thông qua chuyện tống lệnh tiến vào quảng lang kiếm thậm chí là bạch phát ma nữ chuyện vân hải ngọc cung duyên hiệp cốt đan tâm loại hình thế giới thu gặt thành quả cái này cũng là lương hệ thế giới võ hiệp so với hệ kim thế giới võ hiệp ưu việt địa phương địch quang lỗi nếu là ở thiên long bát bộ truyền nghề đến xạ điêu anh hùng chuyện rất khả năng liền thất truyền lương hệ thế giới võ hiệp tuyệt học không chỉ có sẽ không thất truyền trải qua từng đời một cao thủ tổng kết hoàn thiện trái lại trở nên càng mạnh hơn càng hoàn mỹ ở cái kế hoạch này bên trong trương đan phong cái này ngộ tính kỳ tuyệt tiên mới là trọng yếu nhất không thể xấu hắn cơ duyên cũng không thể đốt cháy giai đoạn hết thể đều muốn vừa phải bốn. sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, đồng tiểu huyện giáo dục vu thừa châu đường thơ, địch quang Lôi đi thuyền đi Thái Hồ câu cá, câu một cái canh giờ ngư sau khi, nhấc theo câu cá trở lại, đồng tiểu huyện giết cá làm cơm, địch quang Lôi giáo vu thừa châu kiếm pháp, luyện kiếm, ăn cơm, giấc ngủ trưa, luyện kiếm, nghỉ ngơi, đọc sách, ăn cơm, khóa học tối, trước khi ngủ cố sự, đi ngủ, dậy sớm, rửa mặt, điểm tâm, thần đọc, sắp xếp thời gian căng trùng có độ, hết thảy đều bày ở ngoài sáng, hoàn toàn không có tìm bảo bối dáng vẻ, mặc kệ là giảng bài vẫn là luyện kiếm đều không kín, nguyện ý nghe liền nghe, đồng ý xem liền xem. Đồng ý suy nghĩ lung tung theo người nghĩ. Hai ngày sau, Địch Quang Lỗi mang theo Vu Thừa Châu ở Thái Hồ trên cố gắng chơi một vòng. Đạm Đài trọng nguyên mở miệng lần nữa giữ lại, Địch Quang Lỗi đáp ứng lưu lại, mà cho phép trong thôn Hải Tử đồng thời lại đây nghe Đồng Tiểu huyện giảng bài, để Vu Thừa Châu cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Tiểu hai Tử cần cùng tuổi bạn chơi, quá mức bị đè nén trái lại không tốt. So với điểm Đạm bén Oan, Địch Quang Lỗi càng yêu thích hoạt bắt một điểm. Ngay hôm đó, Địch Quang Lỗi cùng Đạm Đài Kính Minh đi thuyền đi câu cá. lưỡi câu trên mặt giun, ném xuống, Địch Quang Lỗi lập tức lao tăng nhập định, không phát sinh tí xíu tiếng vang. Đạm Đài Kính Minh nói: Công tử rất yêu thích câu cá. Phi thường yêu thích, câu cá không chỉ có thích hợp dưỡng khí, càng có một loại không biết kinh hỉ, nâng lên cần câu trước, ngươi không biết có thể hay không câu lên ngư, cũng không biết gặp câu đến cái gì cá, liền tỉ như hiện tại. Địch Quang lỗi vung lên cần, câu lên một bôi cá bạc. Công tử thực sự là đến câu cá. Ta còn rơi xuống mấy cái con tôm lâu, lẽ ra có thể mới đến một ít tôm. Công tử học vấn uyên bác, cũng biết từ cổ chí kim tối gặp câu cá người là ai. Chà ta, ta chưa từng gặp so với hắn càng gặp câu cá người. Đạm đại tính minh suýt chút nữa từ trên thuyền phi xuống, mặc nàng thiên tư thông minh, cũng không nghĩ ra như thế tuyệt đáp án. tôn đại nhân Nam hiểu câu cái gì cá mồi gì cũng biết rắc cá gì cũng biết câu lưới gì cũng có thể giải ta kỹ xảo đều là hắn truyền thụ cho ta ta có linh cảm ngày hôm nay ta gặp câu lên một cái nàng tiên cá nàng đã không nhịn được muốn cắn câu đặng đại kính minh thở dài công tử không ngoan, kính minh vạn vạn không bằng kính minh chịu vừa xin hỏi công tử nhưng là vì bảo tàng mà đến ta mấy ngày nay đang làm gì ngươi không thấy sao ngươi xem qua mang theo hải tử trộm vào sao mặc dù hơi nhỏ người chi tâm nhưng kính minh vẫn phải nói mang theo hải tử chưa chắc đã không phải là một loại ngụy trang coi như ngươi nói đúng lắm ngươi khi nào nhìn thấy ta đi thì bảo công tử võ công nguyên thầm nửa đêm lén lút chạy ra ngoài kính minh làm sao phát hiện ngươi lại không phải không tới nghe qua phòng ta buổi tối làm cái gì ngươi còn không biết sao đạm đài kính minh mặt mũi thẹn thùng đỏ chót nhiệt huyết dâng lên muốn xuống nước yên tĩnh một chút địch quang lỗi võ công cao cường không tốt giám thị đạm đài trọng nguyên lo lắng chọc giận địch quang lỗi giám thị nhiệm vụ vẫn luôn là thân hợp lực mạnh nhất đạm đài kính minh đi làm nàng xác thực lén lút đi nghe qua phòng sau đó liền nghe đến đồng tiểu huyện tiếng hát du dương sau khi trở về làm một cái ý xuân giặc động địch quang lỗi không nói nàng còn có thể miễn cưỡng nhịn một chút, địch quang lỗi nói tới, nàng thực tại không biết nên nói cái gì, quên đi, không đùa ngươi rồi, ta biết nơi này có bảo tàng, nhưng ta đúng là đến dung loạn, ta đối với bảo tàng không hứng thú gì. đạm đài kính minh nói, công tử nói như thế, kính minh coi như là thật sự, hy vọng công tử nói là làm. địch quang lỗi vung lên cần câu, câu lên một cái cá trắng, cười nói, hôm nay thực sự là ta ngày may mắn, không ngừng câu lên một cái nàng tiên cá, trả lại một cái thú vị văn bối, kính minh, có khách đến. đạm đại kính minh phóng tầm mắt nhìn lại, có một thân hình cùng địch quang lỗi chín phần mười tương tự nam tử đi thuyền mà đến, xem tốc độ. Tựa hồ khá là cấp thiết. Người kia không phải người khác, chính là Trương Đan Phong. Năm đó Trương Sĩ Thành để lại bảo tàng, đem bảo tàng bí mật chuyển cho nhiều người. Thế anh nào biết làm sao mở ra khoái hoạt lâm ở tàng? Bên trong ẩn dấu mở cửa chìa khóa. Nhưng mở cửa sau khi đi vào, môn tự động đóng trên, nhất định phải từ ngoại bộ mở ra, ngoại bộ chìa khóa, ở đạm đài trọng nguyên trong tay. Như vậy cũng tốt so với một cái tầm bảo trò chơi. Trương Đan Phong hoàn thành hai cái chi nhánh nhiệm vụ, mang theo chìa khóa đến tầm bảo tàng, xong nhiệm vụ chính tuyến. Trương Đan Phong tầm bảo tàng cũng không phải là vì tiền tài, hắn cũng không biết bên trong ẩn dấu thần công bảo điện. hắn chính là bản đồ mà tới bảo tàng bên trong có hai cái hộp ngọc địch quang lỗi mở ra cái kia cất giấu huyền công yếu quyết một cái khác nhưng là nhà Minh bản đồ các nơi hiểm quan đều có ghi chép có cái này hơn nữa bảo tàng thì có tranh thiên hạ tư bản đương nhiên đây chỉ là hư vọng dù sao có địa đồ có bánh ngọc vân vũ dương trở cao nhân phụ tá trương sĩ thành cuối cùng thất bại tranh thiên hạ cuối cùng dựa vào chính là người không phải một phần bảo tàng một tờ bản đồ trương đan phong đã sớm rõ ràng đạo lý này hắn không muốn tranh thiên hạ hắn định đem tất cả những thứ này hiến cho nhà Minh dùng cho phòng bị là sầm lớn đạm đài kính minh hỏi hắn là ai? từ trên lý thuyết tới nói, hắn là các người thiếu chủ, nhưng ta cảm thấy hắn không muốn làm người thiếu chủ này. công tử còn có thể xem tướng cho người sao? người coi như ta là đoán mệnh bán tiên đi, có muốn ta giúp người một tay hay không tính toán nhân duyên? ta chưa bao giờ tin những người giả thần giả quỷ, vậy ta không dọa trò, treo người. địch quang lỗi đưa tay kéo qua đạm đài kính minh, hôn xuống. chương 163, trăm sáu trí tưởng tượng không tầm thường thái giám. chương 163, trăm sáu trí tưởng tượng không tầm thường thái giám. a, đạm đài kính minh vung hai lần tay, ngược lại từ bỏ, nhanh chóng chìm đắm bên trong. một nụ hôn qua đi. địch quang lỗi cười nói các cán câu cũng đừng muốn xuống đạm đài kính minh nói công tử dĩ nhiên có kiểu thề vì sao còn muốn trêu chọc kính minh người sống một đời làm chỉ huy không thể mọi chuyện tùy tính mà làm bằng không tất nhập ma đạo làm xuất tính không thể mọi chuyện ràng buộc chính mình bằng không tất sinh mối họa người thông minh sẽ tìm được chỉ huy cùng xuất tính điểm thăng bằng ta không phải người thông minh vì lẽ đó ta thiết trí điểm mấu chốt ở điểm mấu chốt bên trên xuất tính nhi vi tùy tâm mà động. trên thực tế liền ngay cả địch quang lỗi cũng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên gặp đối với đạm đài tính minh động tâm có thể tỉ mỉ nghĩ lại Điều này cũng cũng không tính có cỡ nào dị thường. Địch Quang Lỗi tâm lý tuổi tác phi thường thành thục, Vân Lôi Thạch Thúy phượng loại hình ở trong mắt Địch Quang Lỗi cùng Vu Thừa Châu không khác nhau gì cả, đều là tiểu nha đầu. Đạm Đại Kính Minh tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư trong suốt, khá là trưởng thành sớm, tính cách bên trong vừa có giang nam nữ tử ôn nhu, lại có cỏ nguyên nữ tử hào phóng, trò chuyện mấy lần cũng đã giao tâm. Nếu như thế, Địch Quang Lỗi cũng sẽ không bỏ qua tới tay duyên phận. Địch Quang Lỗi cùng Vân Trọng không cái gì giao tình, cấp Đạm Đại Kính Minh cấp viên tâm thoải mái. Đạm Đại Kính Minh hít sâu mấy lần, miễn cưỡng tỉnh táo lại, hỏi, Đồng tỷ tỷ sẽ không phản đối sao? Tiểu Huyền xưa nay sẽ không phản đối ý của ta. Đối với người, nàng hoan nên còn đến không kịp đây. Tại sao? Bởi vì nàng không muốn buổi sáng lúc thức dậy của họng là ách. Trở về đi thôi, nên làm cơm. Đạm Đại kính Minh hồi ước một hồi, phát hiện nào đó mấy ngày buổi sáng, đồng tiểu huyện của họng quả thật có chút ách, lại ngấm lại đồng tiểu huyện cái Tia Du Dương Tiếng Ca, đỏ mặt gắt một cái. Rõ ràng là phong độ phiên phiên trọc thế giai công tử, sao đảo mắt liền thành như vậy? Chính mình sẽ không là nhìn nhầm chứ? Địch Quang Lỗi nguyên bản đúng là tới chơi, vì lẽ đó chịu đến không sai chiêu đãi. chúng Dan Phong là chạy bảo tàng đến, so với Địch Quang Lỗi hai người lên bờ trước. Tự nhiên không thể thiếu bị bắt làm. Có điều trương đan phong thực sự là cùng địch quang lỗi quá xem, đạm đài trọng nguyên lầm tưởng là địch quang lỗi huynh đệ, đem trương đan phong đưa vào động đỉnh sơn trang. Trương đan phong mang theo một bụng nghi hoặc đến động đỉnh sơn trang, phát hiện dạy học đồng tiểu Huyền, học nghệ vu thừa châu. Đồng tiểu Huyền nhìn trương đan phong trong nháy mắt thấy, quay về bọn nhỏ nói rằng, hôm nay quá liền tới đây, còn lại thời gian tự học. Một phút sau tan học về nhà, để bọn nhỏ tự học, đồng tiểu uyển hoán bước ra ngoài, hỏi, đan phong, ngươi làm sao đến nơi này đến, đến rồi? Trương đan phong nói, địch tiền bối tại sao tới, đan phong chính là vì sao mà tới. đồng tiểu huyện gật gật đầu cười nói hóa ra là đến chê hoa gẹo nguyệt coi trọng chỗ nào nhà cô nương vân lôi đồng ý sao trương đan phong bị nẹn một câu nói cũng không nói được địch quăng lỗi làm việc thiên mã hành không không nghĩ đến dịu dàng đồng tiểu huyện cũng là như thế nếu đến nơi này đến cái kia chính là vì bảo tàng chê hoa gẹo nguyệt càng là lời nói vô căn cứ chưa từng nghe nói mang theo phu nhân đi chê hoa gẹo nguyệt nhìn trương đan phong vẻ mặt đồng tiểu huyện cười nói coi đời này nhất làm cho người cảm thấy bất đắc di sự tình, chính là minh minh thực sự nói thật lại không người đồng ý tin tưởng dứt lời đồng tiểu huyện chỉ chỉ trương đan phong phía sau nói ngươi xem liền vài ngày như vậy, nơi này tiểu diễm nhất một đóa hoa liền bị trích đi rồi. trương đan phong quay đầu lại viết vọng, địch quang lỗi cùng đạm đài kính minh vừa nói vừa cười tiến vào động đỉnh sân trang. địch quang lỗi trong tay nhấc theo dò cá, đạm đài kính minh trong tay nhấc theo tôm lâu, xem ra dường như phu thê bình thường. nay chẳng lẽ là mỹ nam kế? căn hệ trọng đại, trương đan phong không khỏi suy nghĩ nhiều chút. địch tiên bối trêu hoa kẹo nguyện, phu nhân mặc kệ còn sao? nay tiểu nội tử người như gương sáng, tâm trừng tự nguyện, ta yêu thích cực kỳ, vì sao phải phản đối? coi như ta phản đối có thể làm sao? chỉ tăng buồn phiền thôi. Xuất thân quyết định tư tưởng, đồng tiểu huyện xuất thân thấp hèn, đối với địch quang lỗi luôn luôn là ngưỡng mộ, coi như địch quang lỗi nhiều lần khai đạo cũng là như thế. Chớ nói chi là địch quang lỗi là hoàng đế, hậu cung cũng chỉ có một hậu hai phi, đã có ngự sử tham tấu các nàng tỷ muội cái tị, nhiều tỷ muội cũng là chuyện tốt. Trương Đan Phong vô tâm suy tư đồng tiểu huyện vì sao bình tĩnh như thế, hắn chỉ muốn biết địch quang lỗi đến cùng có mục đích gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem chủ y đánh tới vu thừa châu trên người. Trương Đan Phong vu thừa châu cũng thuộc về tiên tiên độ thiện cảm mắt điểm, ba câu, liền dụ ra địch quang lỗi mấy ngày nay hành động con đường. Sau đó càng thêm loạn. vẫn là câu nói kia người thông minh khuyết điểm chính là nghĩ quá nhiều lý trí như trương đan phong lúc này cũng là quan tâm sẽ bị loạn phạm vào sai lầm này cũng không kiêng rẻ cái gì bại lộ không bại lộ trương đan phong bay người sau khi tiến vào sơn nơi giấu bảo tàng dựa theo bản đồ tầm bảo phía sau núi nơi có bắt trận đồ thạch trận đạm đài thôn người căn cứ thạch trận diễn luyện thành rồi một bộ hợp kích trận pháp trương đan phong võ công ty mạnh nhưng trung quy là một người không địch lại đông đảo cao thủ đánh bậy đánh bạ bên dưới bị ép vào bảo nút bên trong bốn ngươi nói cái gì cái tia trương đan phong là thiếu chủ địch quang lôi nói là các ngươi thiếu chủ không là của ta đạm đài trọng nguyên cả giận nói tiểu tử ngươi câu dẫn con gái của ta món nợ này ta còn không cùng ngươi toán đây ngươi muốn làm sao toán đạm đài trọng nguyên tầng tầng vỗ bàn một cái nói kính minh ngươi làm sao cũng không nói cho ta đạm đài kính minh ngụy có nói con gái cũng là hôm nay mới biết muốn đi nói cho cha thời điểm cha đã độc thủ. đạm đài trọng nguyên tự nhận dưỡng khí công phu không sai hôm nay lại bị triệt để phá công dưới cơn thịnh nộ đang muốn mắng người ngoài cửa có người đến báo kẻ địch đến lần này rất rõ ràng làm đến là kẻ địch trước mấy thời gian vũ cử mở khoa kinh thành cao thủ võ đài giành thắng lợi cuối cùng Vân Lôi ca ca Vân trọng được sự giúp đỡ của Trương Đan Phong Thành võ trạng Nguyên. Trương Đan Phong đem là muốn xâm lấn tin tức thông qua đoàn giấy báo cho Chu Kỳ Chấn, Liên Vương Chấn đầu cơ quân nhu phẩm sự tình cũng đều nói rồi. Nhưng hắn bạn bạn không nghĩ đến, Chu Kỳ Chấn hàng này trí tưởng tượng cùng người thường rất khác nhau. Cỡ này tình huống, Chu Kỳ Trấn nghĩ tới không phải làm sao ngăn địch, cũng không phải thanh toán Vương Chấn, mà là muốn diệt trừ Trương Đan Phong. Chu Kỳ Trấn cho Vân Trọng một đạo thánh chỉ, để hắn dẫn dắt bảy vị đại nội cao thủ đi truy sát Trương Đan Phong. Ngoài ra, Đại Thái Giám Vương Chấn cũng phái mấy vị cao thủ. Nếu như nói Chu Kỳ Chấn trí tưởng tượng cùng người thường không giống. làm hoàng đế là phòng dưới đất trình độ vương chấn liền thuộc về trí tưởng tượng không tầm thường thái giám minh triều hoàng đế sùng tin hoàng quan có bao nhiêu quyền khuynh triều chính đại thái giám thậm chí gia ngụy trung hiển cái này 9,90 tuổi nhưng mặc kệ vị nào đại thái giám đều hiểu bọn họ quyền thế đến từ chính hoàng đế bọn họ có thể khanh bất luận người nào hại bất luận người nào nhưng nhất định phải trung thành với hoàng đế chỉ có vương chấn vì lợi ích tàn nhẫn khanh chu kỳ chấn trong lịch sử vương chấn không đánh giá bản thế giới vương chấn nhưng là chủ động khanh chu kỳ chấn hắn khó nói không rõ không còn chu kỳ chấn hắn chẳng là cái thá gì sao thổ mục bảo trì biến. Chương 164, thổ mục bảo trì biến. Đạm Đài Trọng Nguyên nói, học Nguyên, ngươi có gì sách?" Địch Quang Lỗi cùng Đạm Đài Tính Minh tình trạng ý thiếp, Đạm Đài Trọng Nguyên trong lòng tuy có chút nuôi nhiều năm cải trắng bị heo hút cảm giác, nhưng lúc này ngoại địch xâm lấn, không có thời gian nói nhiều như vậy có không. Chớ nói chi là Địch Quang Lỗi hình dạng võ công học thức đều là nhất lưu, bất luận tính thế nào cũng là lương vối. Vừa mới náo, chỉ là bởi vì Địch Quang Lỗi trong nhà đã có kiều thê, sợ con gái gả đi bị bắt nạt. Địch Quang Lỗi nói, "Gà đất chó sảnh, không đáng nhắc tới, trượng nhân có thể trước tiên đi cứu người." Tiểu tế đi đem bọn họ đều bắt sống. Hiện nay đến kẻ địch có ba cái, một người trẻ tuổi, một người lao hán, một cái đạo sĩ. Người trẻ tuổi là Vân Lôi ca Vân Trọng, lao hán tên là Long Trấn Vương, bí danh Thiết Tý Kim Viên, đạo sĩ đạo hiệu Huyền Linh Tử, bí danh Huyền Linh Kiếm. Vân Trọng giống như Trương Đan Phong, là Huyền Cơ Giật Sĩ môn hạ đệ tử đệ ba. Sư phụ của hắn là Huyền Cơ Giật Sĩ Đại đệ tử Đồng Nhạc, Am Hiệu Đại Lực Ưng trào Công, Đại Lực Kim Cương Thủ, Đại Xuất Bi Thủ Chở Quyền Trường Công Phu. Long Trấn Vương cùng Huyền Linh Tử đều là phái Điểm Thương đệ tử. Long Trấn Vương dùng một cây quải trượng đầu rồng, này gậy trên mọc đầy gai nhọn, múa lên giường như lông sủ tay vượn, mũi nhọn rũi ra năm cảnh sáng loáng lợi câu, giống như ngón tay. Hắn bí danh cũng là bởi vì này mà tới. Huyền Linh Tử dùng một thanh bảo kiếm, kiếm pháp kỳ tuyệt. Tùy Tùng Vân trọng đến còn lại năm vị đại nội cao thủ đã bị dẫn vào bắt trận đồ bên trong, mạng sống vô vọng. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta cùng nhau nhận. Long Trấn Vương vẫn nộ quát, thật can đảm, an ta một trượng. Vân Trọng từng thấy địch quang lỗi, biết địch quang lỗi võ công cao thầm, cao giọng nói rằng, người này võ công cao cường, ngàn vạn cẩn thận. Long Trấn Vương cười lạnh nói, tiểu bối mà thôi, không đáng nhắc tới. Địch Quang lỗi xoay tay một cái, Kháng Long vô hối xong giản nắm ở trong tay, khí huyết trong nháy mắt thôi phát đến 7 phần 10, bay về Long trấn phương chính là vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Long trấn phương quải trượng đầu rồng là kỳ môn binh khí, lấy kỳ chiêu thủ thắng, trình độ bền bỉ trái lại không cao. Cong, Kháng Long giản cùng quải trượng đầu rồng âm âm va chạm, bài Sơn đảo hải lực lượng khổng lồ kéo tới, vậy trong nháy mắt biến thành hai khúc. Một giản đánh gãy quải trượng đầu rồng, khác một giản đã đến ngực. Long trấn phương thân thể co rụt lại, dường như viên hầu bình thường né qua đòn đánh này, huyền linh tử bảo kiếm vung lên, ba đóa kiếm hoa đâm hướng về địch Quang Lối trong lòng. Theo lý mà nói, này một kiếm địch quang lỗi bất luận làm sao cũng phải tránh lui. nhưng địch quang lỗi một mực không có tránh lui, chân phải bay lên, một chiêu manh hổ bãi vi đã hướng về huyền linh tử bụng dưới, tốc độ so với hắn bảo kiếm càng nhanh hơn 3 điểm. vân trọng song trưởng cùng xuất hiện, đánh về phía địch quang lỗi vai, lại phát hiện tối xuất thủ trước kháng long giản, chẳng biết lúc nào đã điểm hướng về ngực của hắn. ba người đều là đương đại nhất lưu cao thủ, lấy ba địch một, tự nghị thiên hạ ít có địch thủ. nơi nào nghĩ đến, giao thủ một hiệp liền rơi vào rồi hạ phòng, long trấn phương liền vũ khí đều bị cắt đứt. một chiêu cướp chiếm thượng phòng, địch quang lỗi hét lớn một tiếng, tay chân cùng xuất hiện, điên cuồng tấn công không ngừng. song giản khuỷu tay đầu gối vai mũi chân mỗi một cái vị trí đều là vũ khí mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh sơn hô sóng thần điên cùng tấn công mỗi một chiêu đều là cương nhu cùng tồn tại cả công lẫn thủ hai cái bốn cạnh giản dường như tiên la địa võng đem ba người hoàn toàn vây quanh ba người sông khắp trái phải lao lực tâm lực cũng không thể thoát ly nửa phần những ngày qua địch quang lỗi đã đem huyền công yếu quyết nhìn mấy lần công lực tiến rất xa tầm mắt cũng chống trải rất nhiều liền dường như luyện thành càn khôn đại na di trương vô kỵ vốn là dễ sai khiến thần chiếu chân khí điều khiển tỉ mỉ tầm thường võ công xem một lần liền có thể hiểu được phần lớn Giao thủ không đủ 30 chiêu, Vân Trọng đại lực kim cương thủ, Long trấn phương cùng Huyền Linh tử phái điểm thương tuyệt học, đều bị địch quang lỗi dò xét, dung nhập vào tự thân võ đạo bên trong. Cùng lúc đó, địch quang lỗi những này qua cảm nộ theo chiến đấu từng cái nghiệp chứng, võ công càng đánh càng mạnh. Công lực và khí huyết vẫn là thôi phát nhiều như vậy, nhưng không nói tới sức mạnh, tốc độ, thời cơ, góc độ đều hoàn mỹ rất nhiều. Mỗi một chiêu đều cực điểm đơn giản, rồi lại đại đạo đơn giản nhất, khiến người ta không thể tránh khỏi. 50 chiêu sau khi, Vân Trọng ba người đã triệt để mất đi sức lực chống đỡ lại, địch quang lỗi thu hồi vô hối giản, liền điểm ba lần, phong huyết đạo của bọn họ động đình sơn trang người nhanh chóng tiến lên, đem ba người dây thừng trói chặt, nuốt vào hậu viện phòng chứa tuổi. đạm đại kính minh thấy địch quang lối quá độ thần uy, trong lòng vui mừng, kéo địch quang lối cánh tay nói rằng, tướng công thật là lợi hại. đạm đại kính minh đổi giọng cải phi thường tự nhiên, tựa hồ đã diễn luyện quá trăm lần ngàn lần. địch quang lỗi cười nói, qua mấy ngày nhiều ngươi xem cái càng lợi hại. phi, trước đây làm sao không phát hiện, tướng công dĩ nhiên như vậy không đứng đắn. trước đây đó là ngụy trang, hiện tại đã đem cá câu tới, liền không cần ngụy trang. tỷ tỷ cũng là như vậy lừa gạt đến sao? không kém bao nhiêu đâu, gần như là kém bao nhiêu. Đồng tiểu huyện chẳng biết lúc nào nhích lại gần, cười nói, gần như chính là toàn không phải, ta là bị hắn từ một lão quái vật trong tay trắng trợn cướp đoạt. Lời còn chưa dứt, một cái lanh lảnh âm thanh truyền đến. "Ra sao lão quái vật, là ta như vậy sao?" Một nhóm người lớn vọt tới, cầm đầu có hai người, một cái đầu đầy tóc đỏ, như một bụi loạn thảo, lại như một đống lửa lưu trữ đám mây ở trên đầu, một cái mũi hướng mắt xanh, thân cao bảy thước có thừa, cầm trong tay một đôi khai sơn bộ lớn. Tóc đỏ tên là Quyết Hồng, bí danh Hồng Phát yêu long, là đại thái giám vương trấn tâm phúc cao thủ, dùng đúa lớn tên là sát lỗ đồ, tên cứ gọi là đệ nhị dũng sĩ. làm là thái sư giã tiên dưới trướng đệ nhất cao thủ. Lúc này trương đan phong đã bị cứu ra, trương đan phong khiến người ta thả vẫn trọng, hai người cùng đi ra thấy địch quang lỗi, không nghĩ đến gặp phải khung cảnh này. quách hồng cười lạnh nói, đem bảo tàng cùng bản đồ đều dâng ra đến. vân trọng cả giận nói, các ngươi dám tạo phản sao? bảo tàng cùng bản đồ là hoàng thượng muốn. quách hồng cười nói, các ngươi đến là đi tìm hoàng thượng đi, bảo tàng cùng bản đồ là vương công công muốn. vân trọng ngẩn ra, nói, ngươi nói cái gì? hoàng thượng làm sao? quách hồng cười như điên nói, tiểu tử, ngươi còn không biết đi, là đại quân tiến vào nhạn muôn quan, ngươi hoàng đế đã thành là tù binh. Địch quang lô biết lúc này đã phát sinh thổ mục bảo chi biến thổ mục bảo chi biến là trung nguyên vương triệu đối ngoại trong chiến tranh thê thảm nhất đánh bại một trong chu kỳ trấn cũng nhân một trận vang danh thiên cổ mỗi một cái học minh sử đều sẽ nhớ ký vị này anh minh thần võ đế vương mặc dù là cao lương hà sa thần triệu quang nghĩa cũng mạnh hơn hắn rất nhiều đến ít người ta dựa vào xe lựa trôi đi thành công chạy trốn chu kỳ trấn lại bị là lạ tù binh nếu không có vu khiêm đúng lúc nâng đỡ chu kỳ ngọc đăng cơ vì là nhà minh huyết hậu quả khó mà lường được vu khiêm cái kia thủ vang danh thiên hạ thạch thôi ngâm cũng là ở tình huống như vậy làm được Có người nói quốc gia bất hạnh thơ nhà hạnh, nhưng nếu là có lựa chọn, những người đại thi nhân chắc chắn sẽ không muốn loại này may mắn. Chương 165, phấn cốt toái thân hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Chương 165, phấn cốt toái thân hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Quách Hồng lời nói thoáng như một quả tạc đạn, nổ Vân trọng đạm đài kính minh mọi người trong mặt, liền ngay cả Trương Đan Phong cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Cho tới địch quang lỗi cùng đồng tiểu huyện, một mặt bình tĩnh tu móng tay, hoàn toàn không đem chu kỳ chấn để ở trong lòng. đồng tiểu huyện trải qua cuối nhà minh thời loạn lạc, đối với minh triều hoàng đế không có may hảo cảm, yêu có chết hay không? địch quang lỗi hai đời làm người cái nào đời đều khinh bị chu kỳ trấn các đời các đời hoàng đế theo thứ tự chu kỳ trấn bất luận văn chỉ võ công đều là phòng dưới đất trình độ sắt lỗ đồ hai mắt vừa mở nói trương đan phong nhà ngươi lũ được nước ta quốc chủ đại ân lại cũng dám phản bội sao trương đan phong cả giận nói ta đốt thành cho cũng là trung nguyên người làm sao có thể được ngươi quốc chủ lung lạc chú sớm nhìn ra ngươi lòng mang hai chí, các ngươi trương gia phụ tử đều là nuôi không tốt kẻ vô ơn bằng nghĩa vô liêm sỉ an ta một bữa. địch quang lỗi tiến lên một bước quát lên hai người kia giao cho ta các ngươi đi đối phó người khác trương đan phong cùng vận trọng biết địch quang lỗi võ công cao cường quốc sự trước mặt thu nhà có thể thả xuống đồng tiểu huyền cũng rút kiếm ra tay giết hướng về quách hồng cùng sát lô đồ thủ hạ. đồng tiểu huyền võ công căn cơ là thần long đạo võ công sau vừa học kim xả kiếm pháp đi quỷ dị biến hóa con đường hậu kỳ tuy rằng học nga mi cựu dương công loại hình chính tông tâm pháp võ công bên trong thai họa bộ phận hết mức cải chính linh hoạt đa dạng đường lối lại không cải địch quang lỗi bắt được đạt ma kiếm pháp sau khi đồng tiểu huyện cũng học chiêu thức càng quỷ dị hơn có lượng. một chiêu liền một chiêu một kiếm bộ một kiếm thiên biến vạn hóa rồi lại liên miên không dứt anh kiếm quan ơi! không một người tồn tại lực sát thương so với trương đan phong cùng vân trọng còn muốn cường một ít sắt lỗ đổ bữa lớn vung lên chém về phía địch quang lỗi đầu lâu hắn trời sinh thần lực tu hành võ công là cương mánh một đường gần giống như nga bái sông pha chiến đấu không gì cản nổi khuyết điểm cũng giống như nga bái cương mánh có thừa biến hóa không đủ người như thế nên phóng tới trên chiến trường làm tiên phong đại tướng mà không phải dùng cho võ lâm tranh đấu đối mặt sát lỗ đổ bữa lớn địch quang lỗi song giản cùng xuất hiện lấy cứng chọi cứng gắng đón đỡ phía trên thế giới này có võ công mạnh hơn địch quang lỗi cũng không bất luận một hai thể lực ở địch quang lỗi bên trên Mặc người trời sinh thần lực cũng không sánh được địch quang lỗi muôn vàn thử thách thân thể. trên một tiếng vang thật lớn, địch quang lỗi vẫn không nhúc ních, sắt lô đồ bị chấn động đến mức lùi về sau ba bước, miệng hổ đánh nước, máu tươi chảy ròng. đôi kia khai sơn búa lớn là vương chấn đưa cho hắn lễ vật, bách luyện tinh thiết hỗn hợp nhiều loại tinh kim muôn vàn thử thách mà thành, tuy không sánh được kháng long giản, cũng có thể liệu mạng mấy lần. địch quang lỗi đối với tốt vũ khí tốt vật liệu có thu gom thích, chỉ muốn gặp được liền cùng mình hữu duyên. cấp tư nô nhi vượng sĩ lưu kim đảng, ô lặc chất lô đau, hồng an thông bản lòng gôn, hết thảy đều cùng địch quang hữu duyên, Này hai cái khai sơn lớn tự nhiên cũng không ngoại lệ. có chút khí lực ngươi đón thêm ta một hồi địch quang lỗi lại là một giản nổ ra sắt lô đồ tính cách cứng rắn hung hãn vô cùng cố nén thống khổ vung vẩy bữa lớn ứng địch quách hồng bí danh hồng phát yêu long tóc đỏ chỉ chính là tóc đỏ như máu yêu long chỉ chính là hắn hai môn tuyệt học độc long trưởng độc long đinh đều là nham hiểm độc ác đường lối bản thân cùng võ công như thế nham hiểm độc ác định ngọn thích nhất ám tiễn hại người địch quang lỗi điên cùng tấn công sắt lô đồ quách hồng không có tiến lên thích ứng mà là ở dàn phụ lại lần nữa đấu thời điểm quay về địch quang lỗi phía sau lưng đánh ra một trường Quách Hồng nhân phẩm cực sai, nhưng võ công không tầm thường, ra tay thời cơ phi thường xào rượu. Một chiêu này vừa ra tay, mặc dù là Đạm Đài Diệt Minh, cũng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể né tránh, sau đó khắp nơi rơi vào hạ phòng, bị vây công trí tử. Nhưng địch quang lỗi võ công vượt quá Quách Hồng tưởng tượng. Nói quyết đại một điểm, Quách Hồng nằm mơ đều không nghĩ đến phía trên thế giới này có người có thể đem võ công luyện đến mức độ này. Độc Long trưởng đánh vào địch quang lỗi áo lót đại truy huyệt, độc lực theo lòng bàn tay truyền vào áo lót. Quách Hồng trong lòng đắc ý, tâm nói cái này ổn. Hắn đắc ý chỉ kéo dài không đủ nửa giây thời gian liền biến thành sợ, ngược lại biến thành sợ. trường lực tới người địch quang lỗi thân bất động bảng không riêu, ma bộ một chát vận lên thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo lấy địch quang lỗi lúc này công lực chân khí ly thể không tính là gì nhưng tuyệt đối ngưng tụ không ra chung vàng cái lồng khí đây là công lực trên tuyệt đối chính lệnh, trong thời gian ngắn không cách nào sai bằng không cách nào ngưng tụ chung vàng cái lồng khí nhưng có thể ngưng tụ hộ thể chân khí Khổ luyện chân khí bao phủ quanh thân độc long trường lực bị mạnh mẽ đội lên trở lại độc lực trở về quách hồng muốn chiến trường lại phát hiện bàn tay dính ở địch quang lỗi trên người nói đơn giản nơi lòng bàn tay là sức đẩy, đem độc lực ngạnh đỉnh trở lại chỗ chống mới là lực hút, vững vàng hấp thụ, trừ phi đem cánh tay chém, bằng không muôn vàng khó khăn tranh thoát. lấy võ công mà nói, Quách Hồng càng ở sát lô đồ bên trên, mặc dù bị một chiêu sống ngược, hoàn toàn là huyền công yếu quyết hiệu quả. Độc Long trưởng như thế nào đi nữa, độc hiểm, căn cơ cũng có điều là độc sa trưởng một loại, cùng ba âm trảo, hắc sát trưởng ít khác nhau. Địch Quang lỗi xem qua có liên quan bí tịch, lấy huyền công yếu quyết phân tích, trong nháy mắt rõ ràng Quách Hồng hành khí con đường, hơn nữa độc kháng cực cường thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, Quách Hồng bị một chiêu đánh bại cũng sẽ không kỳ quái. Hai tay chấn động, tầng, tầng độc lực đều bị ép trở lại, Quách Hồng độc lực phản vệ. Cả người cứng ngắc, ngã xuống đất không nổi, không lâu lắm, Thất Khiếu chảy máu mà chết. Đánh chết Quách Hồng, xong giản ra tay nhưng không có chầm chậm nửa phần, không ngừng cùng Sắt Lô Đồ đối đầu. Sắt Lô Đồ không nói tới sức mạnh vẫn là thể phách đều không thể cùng địch quang lỗi lẫn nhau so sánh, vừa không có cái gì cao thâm tá lực phương pháp, chỉ biết dũng hãn liều mạng. Đối đầu 18 lần sau khi, Sắt Lô Đồ ngũ tạng lục phủ đánh ngực, tử thi ngã xuống đất. Quách Hồng cùng Sắt Lô Đồ bỏ mình, bọn họ mang đến những người kia rất nhanh bị giết sạch. Nguyên bản Chương Đan Phong muốn tự mình mang theo bản đồ đi kinh thành, đem bản đồ giao cho Vũ Khiêm, để Vân Trọng áp giải bảo tàng. Bây giờ Địch Quang Lỗi ở đây, liền không cần phiền phức như vậy. Địch Quang Lỗi đưa bản đồ, hắn tự mình áp giải bảo tàng, thuận tiện cùng Vân Trọng giữ gìn mối quan hệ. Vì là cưới vợ Vân Lôi làm chuẩn bị, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không chối tử, Dẫn theo bản đồ, một người một ngựa kinh thành. Phòng ngủ bên trong, Đạm đài Kính Minh cùng Đồng Tiểu Huyền đàm luận hôm nay lần này kinh tiên biến động. Đạm Đại Kính Minh hỏi, Đồng Tiểu Huyền đáp. Tỷ tỷ không lo lắng sao? So với này nguy hiểm gấp 10 lần hắn đều trải qua, chỉ là lạ, ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì, cái này cũng chưa tính cái gì, cái kia cái gì mới là nguy hiểm. Khai quốc cuộc chiến sao? Không sai. chính là khai quốc cuộc chiến, em gái, bây giờ ngươi cũng coi như địch ra người, nhà chúng ta ra phổ, cũng nên cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Một đường không nói chuyện, địch quang lối đến kinh thành thời điểm là buổi tối, cũng không kiêng rẻ cái gì lễ nghi, thẳng đến Vu Khiêm phủ đệ. Vu Khiêm thư phòng đèn sáng, địch quang lối đến thời điểm, chính bởi tới Vu Khiêm múa bút vẩy mực, viết xuống cái kia thủ thiên cổ kỳ tác. Thiên truy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần tiêu nhược đẩm nhàn. Phấn cốt toái thân hồn bất phạ yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Chương 166, chiến sĩ vĩnh viễn là chiến sĩ, con rồi vĩnh viễn là con rồi. chương một chiến sĩ vĩnh viễn là chiến sĩ con rồi vĩnh viễn là con rồi phấn quốc toái thân hồn bất phạ yếu lưu thanh bạch tại nhân gian thơ hay câu hay đình ích là người so với gia các khẩn minh nhạc bằng cử cũng không kém bao nhiêu vũ khiêm cười khổ nói nếu là thật có gia các khẩn minh nhạc bằng cử khả năng cũng không đến nỗi bị lạ vây thành đình ích lời ấy sai rồi chiến tranh là quân sự chính trị hậu cần các phương diện toàn vị trí so đấu không phải một người dốc hết sức có thể xoay chuyển gia các khẩn minh có tài năng kinh thiên động địa nhưng mà nước thuộc liền lớn như vậy địa bàn không nuôi nổi nhiều như vậy binh cung tận tụy trùng quy là tới chết mới thôi. Nhạc băng cử có quyết thắng ngàn giảm khả năng, nhưng mà Triệu Cấu ngu ngốc, xung tin dân định, lật đổ hoàng long trước bị 12 diện kim bài Triệu Hồi. Nếu vệ thanh, hoặc hứa bệnh, lý tính cùng chính là Triệu Cấu loại hình quân quân, bọn họ lại có thể nào thành lập bất thế công vân. Địch Quang lỗi lời ấy, hiển nhiên là đem Chu Kỳ chấn so với thành Triệu Cấu, châm chọc Chu Kỳ chấn ngu ngốc vô năng. Địch Quang lỗi vốn là coi trời bằng vung người giang hồ, làm việc tùy ý, nói chuyện tùy tâm, lén lút thảo luận, Vu cũng không để ý loại này chê cười. Tuy rằng trong lòng không uấn, nhưng trên lý trí, Vu khiêm cảm thấy Chu Kỳ chấn còn không bằng Triệu Cấu. triệu cấu rất nát nhưng hắn biết mình nát đánh trận thời điểm để thủ hạ tướng quân trên chu kỳ trấn rất nát nhưng không biết chính mình nát chơi cái gì ngự giá thân trình 50 vạn đại quân thảm bại hắn cũng bị người bắt sống để tiếng xấu muôn đời vu khiêm nói vậy hạ bị bắt chính là ra các khổng minh trên đời cũng không thể ra sức ca địch quang lỗi cười nói linh đích hạ tất khiêm tốn ngươi hiện tại không phải đã có chủ ý sao nếu phấn xương vỡ thân hồn không sợ cái tiêu cần gì phải sợ bọn đạo trích nghị luận xử quan vô hại vu khiêm nhiên cả kinh hai mắt lấp lánh ngưỡng mộ trời cao nhiên than thở học chỉ có ngươi một người biết tâm ý của ta chỉ là việc này lớn tà chi tương lai sợ là còn không sánh được nhạc bằng cử nhạc bằng cử bị giết oan nhưng rất nhanh liền bị bình phản người người truyền tụ lịch sử là công bằng gặp cho hôn quân gian thần nên có thoá mạng, cũng sẽ cho trung thần tướng tài nên có tôn trọng những người hạng giá áo túi cơm có điều là ông nóng kêu loạn con rồi thôi anh hùng chiến thời điểm chết con rồi môn thủ phát hiện trước chính là hắn khuyết điểm cùng vết thương toát, ông ông đều chúng nó cảm giác mình so với những người chết rồi nhân vật anh hùng càng thêm anh hùng trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu có khuyết điểm anh hùng chung quy là anh hùng hoàn mị con rồi cũng trung quy có điều là con rồi tân khí nhanh có lời liêu khước quân vương thiên hạ sự doanh đắc sinh tiền thân hậu danh cổ đại bất luận hiền quân trung thần vẫn là hôn quân gian thần đều rất quan tâm thanh danh của chính mình vu khiêm lo lắng phía sau tên là nhân chi thường tình hắn lo lắng rất có đạo lý bởi vì hắn quả thật bị hoan giết chết không toàn thây. nhưng lịch sử trung quy gặp dành cho hắn công chính đánh giá lưỡng tụ thanh phong cùng thạch hôi ngâm đều là viết ở ngữ văn sách giáo khoa trên trải qua học có chút lương tri đều rất tôn trọng hắn cũng không phải không ai mắng vu khiêm tẩy chu kỳ trấn, mắng nhạc phi tẩy, tẩy tần cối cánh rừng lớn loài chim gì đều có địch quang lội xuyên về trước rất nhiều công chi nóng lòng ở đây Những người này bãi làm ra một bộ mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh tiêu ngạo tư thái, sau đó nắm lấy những người làm ra chắc việt sự nghiệp, bị đại chúng tán thành lịch sử vĩ nhân một ít lịch sử sự hạn chế hoặc là cá nhân khuyết điểm không tha, khinh thường nói ít ít thít cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đồng thời tìm kiếm bị đại chúng phê bình thậm chí phỉ nộ lịch sử tội trên thân thể người điểm nhấp nháy cùng nên đáng dưới bộ phận đem phóng to nói thực ít ít thít cũng còn có thể, thực sự không nghĩ ra làm sao tẩy liền vô căn cứ, tỷ như đem chữ in thể tống còn đâu tần cối trên người chú, nhưng liền dường như lỗ tấn tiên sinh nói có khuyết điểm chiến sĩ cũng là chiến sĩ hoàn mỹ con rồi vẫn là con rồi. Địch Quang Lỗi lấy lỗ tấn danh nôn khuyên bảo, Vu Khiêm lập tức kiên định ý nghĩ trong lòng. Học viên nói đúng lắm, ta ngày mai liền lập tân quân, giết địch đảng, tự mình đốc chiến cửu môn. Được, ta giúp ngươi một tay, ta láo đầu, đã sớm khát khao khó nhịn. Nói, Địch Quang Lỗi vung tay lên, một cây phượng xí lưu kim đảng xuất hiện ở trong tay. Cái này đúc lại phượng sĩ lưu kim đạng theo Địch Quang Lỗi sắp tới bảy năm, Nam Trinh đại thuận bắt chiến mã thanh, uống máu vô số, màu vàng nóng thang đầu trở nên đỏ sậm, dường như dương cánh bay cao phượng hoàng lửa. Mặc dù trên người nửa điểm võ công không có, Vu Khiêm cũng có thể cảm nhận được cái này hùng binh trên ngập trời sát khí. theo sát vấn đề liền đến như thế một cây đại gia hỏa địch quang lối trước đây giấu ở nơi nào cao thủ võ lâm trên người cất giấu đao kiếm không kỳ quái tàng một cây giải chín thức phượng xí lưu kim đảng cái kia thực sự là quá kỳ quái hơn nữa cái này phượng xí lưu kim đảng hung sát vào người hiển nhiên là trải qua nhiều cuộc chiến tranh uống máu vô số hung binh Vũ kiếm thực sự không biết nơi nào ra cái am hiệu dùng thang đại tướng bắt đầu từ nhà minh khai quốc bắt đầu nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra có ai thiện dùng phượng xí lưu kim đảng họ quên ngươi thật đúng là cho ta cái vui mừng thật lớn càng kinh hỉ còn ở phía sau đây lính ngươi trước tiên đi chuẩn bị đi Những ngày qua ngươi sẽ rất khổ cực. Ngày mai Vũ Kiêm liên hợp một ít trung chính chi sĩ, ủng lập Chu Kỳ Trấn đệ đệ Chu Kỳ Ngọc làm hoàng đế, giao tôn Chu Kỳ Trấn vì là thái thượng hoàng. Theo sát, dứt khoát hẳn hoi, Chu Diệt Vương chấn vây cánh, quét sạch kinh thành lại trị. Sau đó, Vũ Kiêm hiệu triệu thiên hạ nghĩa quân, thương binh cần vương. Lã Thái sư dã tiên bắt được Chu Kỳ Trấn, vốn tưởng rằng kinh thành trong tầm mắt, Trung Nguyên có thể truyền hịch mà định, vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên ra bực này biến số, vội vội vàng vàng lĩnh binh tấn công. Ngày mùng ngày chín tháng mười công phá tử kinh quan, mười một ngày tiên phong đến tây trực ngoài cửa, Chu Kỳ Ngọc bản muốn cầu hòa. Vũ Kiếm đau trần lợi hại, bỏ đi Chu Kỳ Ngọc cầu hòa ý nghĩ, lại tự mình thống binh 22 vạn đại chiến lạ. Không thể không nói, Vũ Khiêm căn bản là không giống như là minh triều người đọc sách, càng như là thịnh đường thời kỳ những người văn võ song toàn người đọc sách. Lấy năng lực mà nói, Địch Quang Lỗi giới chướng lý nham, Tống Hiến Sách chờ chút, cùng Vũ Kiếm không thể so sánh. Địch Quang Lỗi nhận thức có thể sánh vai Vũ Kiếm năng thần, chỉ có bị truyền hình kịch ma cải tăng mạnh tra. Hai bên ác chiến năm ngày năm đêm, Lạc quân tuy rằng công phá chương nghi môn, thắng môn, nhưng thủ thành quân sĩ dũng Mánh không sợ chết, tinh thành bách tính không phân biệt nam nữ già yếu, cụ đều đang thành hiệp trợ tác chiến. đến ngày thứ sáu có mấy đường cần vương nghĩa quân kiêm trình chạy tới trương phong phủ lĩnh binh dứt ra chém liên tục địch doanh ba viên dung tướng vũ khiêm một tiếng hiệu lệnh quân dân tể lên mở cửa tấn công địch Dã tiên thấy công không được kinh thành chỉ được lui binh 18 tám ngày sáng sớm kinh thành phụ cận đã không nhìn thấy địch binh nhưng vũ khiêm vẫn cư cao mày này năm ngày bên trong hắn phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ nay mấy trận trượng là hắn chỉ huy đánh nhưng lính hậu cần vụ đều là địch quang lối hoàn thành sự không lớn nhỏ ngày ngắn rõ ràng bách tính không biết làm sao chính là nguyện ý nghe hắn Sĩ tốt cũng không biết làm sao, nhìn thấy hắn liền sĩ khí đại trấn, liền ngay cả trung hạ tầng sĩ quan cũng nguyện ý nghe hắn. Địch quang lỗi không giống như là người giang hồ, càng như là ở trên cao triều đỉnh tể tướng, thậm chí là, đế vương. mươi 167, thượng quan thiên gia đổ đệ. mươi 167, thượng quan thiên gia đổ đệ. Địch quang lỗi là cái đế vương, không phải khai quốc đế vương chính là phục hưng chi chủ. Ý tưởng điên cuồng này ở Vu khiêm trong đầu sinh sôi, hắn biết này rất điên cuồng, nhưng hắn chính là không nhịn được muốn như thế nghĩ. Thậm chí, làm trong đầu xuất hiện ý nghĩ này sau khi, rất nhiều đã từng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra vấn đề từng cái được giải đáp. Một cái người giang hồ, tại sao lại đối với chính trị quân sự có như vậy hiểu rõ? Một cái người giang hồ, vì sao có thể đem mấy chục vạn đại quân quân chính việc quan trọng xử lý ngay ngắn rõ ràng? Một cái người giang hồ, vì sao ngăn ngắn 5 ngày liền có thể được kinh thành trăm vạn quân dân ủng hộ? Suy nghĩ thêm địch quang lỗi cùng Đồng Tiểu Uyển lòng dạ khí độ, cái tia nhất cử nhất động bên trong toát ra quý khí, vu khiêm trong lòng có chút hoảng rồi. Hắn rất muốn biết địch quang lỗi rốt cuộc là ai, có mục đích gì, lại sợ biết tất cả sau khi không biết nên làm sao lựa chọn. cũng may bây giờ còn có cần vương đại quân phải xử lý vu khiêm toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc tạm thời không nghĩ nữa những khác cần vương đại quân có vài đường bên trong một đường kỳ quái nhất chỉ không đủ một ngàn người người tủy tác dụng nhưng không nhỏ nay một đường đại quân không phải người khác chính là trương đan phong dẫn dắt áp giải bảo tàng đội ngũ đồng tiểu uyển vu thừa châu đều ở bên trong vân trọng lúc này xem trương đan phong đã không có loại kia sự thù hận hai người nguyên bản liền không làm sao tiếp xúc qua hận là đời trước áp đặt tháng ngày tích lũy hình thành tâm ma sinh thành thù hận trương đan phong đại nhân đại nghĩa đem bảo tàng cùng bản đồ hiến cho nhà minh Vân Trọng cảm thấy không bằng, cựu hận đi tới ba tầng. Sau đó, Vân Trọng lại cùng đạm đài kính Minh muội muội đạm đài Ngọc Minh có chút tình cảm, cựu hận lại đi tới ba tầng. Vân Lôi lại cho Vân Trọng nói một lần Thiên Long bát bộ cố sự, cựu hận lại đi ba tầng. Còn lại một tầng, là thâm căn cố đế lòng cha mẹ kết, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể chờ đợi tìm được Vân Dừng, tự tay chấm dứt. Địch Quang lôi đối với Trương Gia cùng Vân Gia ân đoán không hứng thú gì, trực tiếp đi qua, ôm lấy Vu Thừa Châu, nói: Châu Nhi, nhiều ngày như vậy không gặp, có hay không muốn sư phụ a?" Vu Thừa Châu hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ đường tới, nói: sư phụ đại bại hoại người ta mới không muốn đây sư phụ làm sao đại bại hoại là kính minh tỷ tỷ nói nàng nói sư phụ liền biết bắt nạt người mấy ngày đó nhưng làm nàng bắt nạt thảm nàng đùa ngươi chơi đây ngươi lúc nào nhìn thấy ta bắt nạt nàng sư nương cũng nói sư phụ tối gặp bắt nạt người đó là các nàng đồng thời đùa ngươi chơi nhớ kỹ sau đó không muốn gọi kính minh tỷ tỷ phải gọi nàng sư nương hiểu không vu thừa châu nói còn nói không phải bắt nạt người người cổ đại một vợ nhiều thiếp rất bình thường nhưng vu khiêm thanh liêm không tiền nuôi tiểu nhân liền một cái phu nhân mưa rầm thấm đất bên dưới. vu thừa châu đối với nạp thiếp có chút không thích mặc dù là nàng kính yêu nhất sư phụ nên phát chút ít tính khí cũng sẽ phát chút ít tính khí đồng tiểu huyền nói châu nhi không nên áo, phu quân bước kế tiếp làm sao dự định ta dự định đi đại mạc trên đi dạo ngươi đây kinh thành đã khôi phục lại yên lặng thiếp thân liền lưu ở kinh thành giáo dục châu nhi đọc sách đi phu quân có thể mang tính minh đi địch quang lỗi phu nhân bên trong phượng hoàng tối có sự nghiệp tâm viên hiểu mai nhìn như hờ hững trên thực tế cũng rất yêu thích quyền lực chỉ là lý trí không để cho nàng dám làm vượt qua cụ sự tình chỉ có đồng tiểu huyền đó là chân chính hờ hững luyện võ chỉ là bởi vì không có việc để làm hằng ngày tiêu khiển lấy hưng thú mà nói đồng tiểu hiện yêu nhất chủ nghệ lần là thơ văn du lịch âm nhạc cờ vây thư họa võ công miễn cưỡng đứng vào mười vị trí đầu nhìn từ điểm này đồng tiểu hiện đúng là cùng đạm đài kính minh khá là tương tự tái ngoại không có gì đẹp đẽ đồng tiểu hiện có lòng để địch quang lỗi cùng đạm đài kính minh bồi dưỡng cảm tình liền nói thẳng lưu ở kinh thành đương nhiên trong lúc này nàng gặp đi mời trào trương phủ giao động vũ khiêm vu thừa châu không muốn cùng địch quang lỗi tách ra nhưng nàng một đứa bé tự nhiên không thể theo đi nguy cơ trùng trùng biên giới đại mạc. Địch Quang Lỗi mang theo Đạm Đại Tính Minh rời đi, Vu Khiêm trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người thông minh cũng dễ dàng nghĩ đến nhiều, Vu Khiêm cũng không ngoại lệ. Hắn là người tốt sao? Vậy khẳng định là, nhưng hắn cũng là đại minh chịu trọng thần, cân nhắc vấn đề không sở trường sự tùy tâm. Từ cảm tính mà nói, hắn không muốn đem người hướng về chỗ hở ý, từ lý tính mà nói, hắn nhất định phải dựa theo xấu nhất khả năng tính toán. Địch Quang Lỗi rời đi, hắn cảm thấy là cái cơ hội, nói bóng gió thăm dò Đồng Tiểu Uyển. Đồng Tiểu huyền tương kế tiểu kế, nhiều lần cùng Vu Kiêm đàm luận trị quốc phương lược, đó là Địch Quang Lỗi từ sách báo nhân viên quản lý làm bên trong trích đi ra. tuy rằng vẫn cứ lấy phong kiến vương triều chế độ làm chủ nhưng so với cái thời đại này chế độ tiến bộ mấy trăm năm loại tư tưởng này có một loại dị dạng ma lực địa chủ ngang ngược coi như là hồng thủy manh thú vũ khiêm loại này thành quan hiền thần xem một lần liền biết bị sâu sắc hấp dẫn chạm trổ ở trong xương cả đời đều không thể quên được đến vào lúc ấy tư tưởng vượt qua thế giới này một cái tầng cấp vũ khiêm gặp cam tâm tình nguyện theo địch quang lỗi đi vì là địch quang lỗi đại tần vương triều góp một viên đạch. cho tới cuối cùng có thể hay không lột xác địch quang lỗi kia không quan tâm chút nào cái kia không phải một năm hai năm có thể hoàn thành đến vào lúc ấy Địch Quang Lỗi sợ là đã sớm không để ý thế giới kia có thể dành cho tài nguyên. Một đường lên phía bắc, Địch Quang Lỗi vốn định cùng Đạm Đài Kính Minh chơi thật vui chơi, không nghĩ đến vừa tới Đại Mạc, liền gặp phải một đôi văn bối. Chu Sơn dân cùng Thạch Thúy Phượng. Cặp này tiểu phu thê đã lẫn nhau nhìn thấy cha mẹ, Thành Anh thậm chí quản gia chuyển tới Kim Đao trại, đảm nhiệm phó trại chủ. Hai vợ chồng người nhàn rỗi không chuyện gì, đi dò hỏi là tình huống, không nghĩ đến nhìn thấy Địch Quang Lỗi. Cháu ngoại tham kiến Thế Thúc, Thế Thúc, ngài làm sao đến nơi này đến rồi? Ta nói ta là đi ra chơi người tin sao? Lúc này đã tới gần tháng 11, biên giới Đại Mạc gió tuyết liền nào có cái gì vẻ đẹp. Chu Sơn Dân nhìn chung quanh băng tuyết, giật giật khỏe miệng. hắn so với Vu Khiêm mọi người càng hiểu rõ địch quang lỗi, biết địch quang lỗi trí tưởng tượng cùng người thường không giống, càng là chuyện không thể nào, càng khả năng phát sinh ở địch quang lỗi trên người. người thường không thể ở binh hoang mã loạn trời đất ngập tràn băng tuyết thời điểm đến đại mạc du loạn, địch quang lỗi nhưng phi thường khả năng. vị cô nương này là. Người thím, Sơn dân, các người tới đây nhi làm cái gì? Chu Sơn Dân nói, la đại quân tuy rằng bị đánh trở lại, nhưng vẫn chưa triệt để thương gần động cốt, còn có sức tái chiến, tiểu chất đi tìm hiểu một hồi tình báo, tìm hiểu ra cái gì? cái gì cũng không dò ra đến liền bị hai người cao thủ cho chạy ra nếu không có có thế thúc lưu lại linh dược sợ là chạy không được địch quang lỗi chỉ chỉ phía sau bọn họ ngươi nói cao thủ là bọn họ sao thạch thúy phượng quay đầu nhìn lại trong lòng sợ hãi nói chính là bọn họ bọn họ võ công cực kỳ cao thâm thế thúc ngàn vạn cẩn thận không có chuyện gì bọn họ không phải kẻ địch bằng không chính là có nhiều hơn nữa linh dược các ngươi cũng không chống được hai người này không phải người khác chính là thượng quan thiên giã hai cái đệ tử ô Mông phu lâm Tiến vận chương một nhất chỉ thiến công chương một nhất chỉ thiến công thượng quan thiên giã có la hạ quyền nô câu kiếm pháp thiết tỷ bạc thủ nhất chỉ thiện phi hoàng trâm năm đại tuyệt học lấy nhất chỉ thiện cao thấm nhất có thể này nhất chỉ thiện cố nhiên mạnh mẽ nhưng là đồng tử công sau khi luyện thành không thể hư thân bằng không tất nhiên võ công tốn thất lớn thượng quan thiên giã ở thu đồ đệ thời gian tất hỏi trước minh đồ đệ đời này có thành ra hay không không thành ra mới truyền thụ nhất chỉ thiện công Đạm đại diện minh nhân chính mình mạch này đi xa dị quốc không muốn tuyệt hậu không có học ô mông phu ham muốn thượng thừa võ công vừa vào cửa đáp ứng thượng quan thiên Giả, đời này quyết không thành ra học được nhất chỉ thiền công nhưng hắn bạn không nghĩ đến cảm tình đến rồi, ai cũng không khống chế được, hắn cùng tiểu sư muội Lâm Tiên vận sớm chiều ở chung, lẫn nhau hái mộ. Lâm Tiên vận tính cách nội liễm, không có biểu lộ ra, Ô Nông Phu tính cách hào phóng, lớn mật theo đuổi, bị thượng quan tiên giả nhận biết. Thượng quan tiên giả đời này đáng ghét nhất chính là nói mà không tin, dưới cơn nóng giận, đem Ô Nông Phu trục xuất môn tường. Ô Nông Phu đối với sư môn khá là trung tâm, biết sư phụ đời này đại địch là Huyền Cơ Giật Sĩ, liền muốn đánh bại Huyền Cơ Giật Sĩ môn nhân thảo sư phụ niềm vui. Lâm Tiên vận đối với này tự nhiên là to lớn chống đỡ. bọn họ hỏi thăm được huyền cơ giật sĩ đồ đệ lấy một đôi nam nữ lợi hại nhất nhìn thấy chu sơn dân thạch thúy phượng tình trạng ý thiếp cũng không hỏi tình huống trực tiếp động thủ nhận ra được không phải sau khi không muốn cùng tiểu bối chấp nhận thu rồi khí lực hai người lúc này mới may mắn chạy trốn nếu không thì đừng nói hai người đều ở chính là chỉ có lâm tiên vận một người chu sơn dân thạch thúy phượng cũng tất bị bắt giữ thượng quan thiên giã muôn hạ kim câu tiên tử lâm tiên vận võ công cao nhất so với đạm đài diệt minh còn muốn cường đương nhiên chu sơn dân đối với bọn họ cũng có hiểu nhầm hai người bọn họ đều đối với dị tộc không có cảm tình gì tuyệt không là gì sao là cao thủ lại gặp được một đôi nam nữ, Ô mông phu tâm nói lần này không sai rồi đi. Các ngươi nhưng là huyền cơ giật sĩ môn hạ đệ tử, không phải. Cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Dung hoạn. Ô mông phu suýt chút nữa chưa cho tức chết, tâm nói ngươi này nói chính là tiếng người sao? Binh hoang mã loạn, trời đất ngập tràn băng tuyết, chạy còn đến không kịp, Dung hoạn. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu si sao? Huyền cơ giật sĩ môn hạ, liền sư phụ cũng không dám nhận sao? Ta không phải hắn đồ đệ a. Không phải huyền cơ giật sĩ đệ tử, các ngươi tới nơi này làm gì? Ta không phải nói sao, ta là tới Dung hoạn. Lâm Tiên vẫn nói, có phải hay không? thử một chút thì biết, xem chiêu. Tay trái đồng thời, đột nhiên chính là một câu. Lâm Thiên Vận chủ tu võ công cũng là ngô câu kiếm pháp, không giống với Đạm Đài Diệt mình chữ viết nét, Lâm Thiên Vận là một tay kim câu, một tay bảo kiếm. Kim câu câu hướng về địch quang lỗi dưới sườn, bảo kiếm đâm thẳng địch quang lỗi ngực bụng. Bất luận kim câu vẫn là bảo kiếm, đều do dị đến cùng điểm, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Đối mặt kỳ chiêu, địch quang lỗi không tránh không né, chấm yêu truy mã, một cái đúng quy đúng, củ mã bộ xung quyền đánh ra ngoài. Sơn dân xem trọng, quyền pháp muốn như thế dùng. Cả người khớp xương theo cú đấm này đùng đùng vang vọng, quyền chưa đến, quyền phong đã đến. lấy công lực mà nói, địch quang lỗi mạnh hơn sa lâm thiên vận, nhưng vì ở giao thủ trước càng hiểu thêm thượng quan thiên giã võ đạo, đè ép mấy phần công lực, bên ngoài môn ngạnh công ra tay, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là vừa nhanh vừa mạnh, gọn gàng nhanh chóng, tay bộ liên kết, trên dưới đi theo, nộ khích tức ông, thấy không thì lại bù, thủ pháp phi công tức phòng thủ, hư bên trong ngụ thực, thực bên trong hàm hư, một thức khó lượng, mượn địch lực lượng lấy chế thân, tu thân như miêu, dung thân như hổ, hành tự du long, động như tia chớp, có đạt ma một thức làm làm tham khảo, địch quang lôi đã hết đến ngoại môn quyền thuật đạo lý kỳ diệu, nhìn như bình thường la hàn quyền. Nhưng đánh Lâm Tiên vận không vào được, lùi không được. Mặc nàng làm sao ra chiêu, quyền phong đến, chiêu thức tất biến. Ô Mông Phu thấy Lâm Tiên vận ở hạ phòng, vội vàng ra tay giúp đỡ. Hai tay hốt trưởng hốt chỉ, hoặc phép hoặc đâm, chiêu số mau lẹ, thủ pháp quái dị, chính là nhất chỉ thiên công. Ở đại đa số thế giới võ hiệp bên trong, nhất chỉ thiền công là thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, cũng là thiếu Lâm mạnh nhất chỉ pháp, chuyên môn dùng cho làm nổi bật những người 70-80 láo hòa thượng lợi hại bao nhiêu. Hệ kim thế giới võ hiệp, tu thành nhất chỉ thiền công nhanh nhất kỷ lục là 36 năm, sau là 39 năm, 42 năm. Lương hệ cùng hệ kim nhất chỉ thiền công cố nhiên không giống, nhưng bất luận một loại nào, đều là đối với với bên trong công yêu cầu cực cao, tốn thời gian thật dài tuyệt học. Âu Mông Phu những năm này đều đang suy nghĩ làm sao tiêu trừ nhất chỉ thiền công kẽ hở, luyện võ cũng không có như vậy cần cù, công lực so với đạm đài diệt mình còn có không bằng, chớ nói chi là địch quang lỗi. Trình độ như thế này nhất chỉ thiền công, địch quang lỗi vận lên thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo mặc cho hắn đâm, hắn đem ngón tay đầu đâm đứt đoạn mất đều sẽ không tổn thương địch quang lỗi lông tóc Ân, thu tóc ngoại trừ, chỗ kia phòng ngự kém xa tít tắp thân thể cường, ngao bái mang đến giáo huấn thường có giá trị. chỉ ít địch quang lỗi số mệnh quanh thân thời gian gặp đối đầu nhiều lắm mấy phần phòng hộ phòng bị bị người bắt tóc ônông phu cùng lâm tiên vận cùng ra một môn lại là tín nhân phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, hai người liên thủ thực lực tăng gấp bội nhưng như thế nào đi nữa tăng cường cũng có điều cùng trương đàn phong vân lôi song kiếm hợp bích muốn làm chú địch quang lỗi linh giáo qua song kiếm hợp bích uy lực thực lực so với lúc đó lại có tăng cao ônông phu cùng lâm tiên vận kỳ chiêu thay phiên ra thiên biến văn hóa đem người lắc hoa mắt nhưng vẫn cứ không làm gì được địch quang lỗi cương nhu cùng tồn tại cả công lẫn thủ trọng quyền chu sơn dân xem nhiệt huyết sôi trào hắn gần chút thời gian khổ tu thập tam thái bảo hành luyện kim chu cháo bất luận công lực vẫn là thể chất đều có tăng trưởng nguyên bản chuyên dùng kim đau hắn từng bước cải dùng cái chân hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra những người đơn giản chiêu thức dĩ nhiên có như vậy uy lực biến nặng thành nhẹ nhàng đại xảo nhức chết địch quang lỗi cái kia gần như hoàn mỹ quyền thuật vì hắn mở ra khác một cánh cửa sổ đặng đài kính minh đối với này đúng là khá là bình tĩnh nàng đã tự động tiểu hiện trong miệng biết được địch quang lỗi thân phận thực sự địch quang lỗi bất luận làm ra cái gì kinh người việc nàng cũng không cảm thấy được kỳ Địch Quang Lỗi một quyền bức lui hai người, cười nói, đánh tiếp nữa, các ngươi tất nhiên sẽ bị thương. Ta đoán, các ngươi không muốn như vậy. Âu Nông Phu cúi chào, nói, tiền bối quyền thuật kinh người, tại hạ cảm thấy không bằng, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Nội công có thể trì hoan giải yếu, nội công thành công người lão so với người bình thường chậm rất nhiều. Ô Nông Phu theo bản năng cảm thấy, Địch Quang Lỗi là du hí nhân gian lão quái vật. Đừng gọi tiền bối, ta so với ngươi tuổi trẻ vài tuổi đây, ta tiên Địch Quang Lỗi, ta tới nơi này là tìm người lột võ. Âu Nông Phu nói, ngươi muốn cùng ta sư phụ lột võ? Không thể sao? ta sư phụ võ công đệ nhất thiên hạ người võ công ty mạnh nhưng tuyệt không phải ta sư phụ thủ cường giả vung quyền hướng về kẻ càng mạnh hơn người yếu vung quyền hướng về cả người yếu nếu là đâm liền chiến cao thủ dũng khí đều không có ta còn luyện cái gì quyền có thể nói cho ta thượng quan tiền bối ở nơi nào ẩn cư sao ta là quang minh chính đại khiêu chiến lại không phải đê tiện ám sát không cái gì muốn ẩn dấu chứ chương 169, thiên hạ thứ ba cao thủ tiêu vật lan chương 169, thiên hạ thứ ba cao thủ tiêu vật lan ồ mông phu nói thật một cường giả vung quyền hướng về kẻ càng mạnh hơn nếu như thế ta liền ân thật. lâm tiên vẫn ho khan vài tiếng nhỏ giọng nói rằng sư minh này có thể hay không nhạ sư phụ tức giận à? ồ mông phu nói sư phụ muộn nhiều năm như vậy có cao thủ đi khiêu chiến nói không chừng gặp rất vui vẻ vừa hài lòng không chừng liền đem ta một lần nữa thu vào sư môn lâm tiên vẫn ngẫm lại cảm thấy là như thế cái lý người ngoài thịnh truyền thượng quan thiên giã tính tình cổ quái nhưng làm làm đệ tử lâm tiên vẫn biết được những người hơn nửa đều là truyền nhầm thượng quan thiên giã ẩn cư không phải là bởi vì hắn yêu thích ẩn cư mà là bởi vì thế giới này trên ngoại trừ huyền cơ giật sĩ không có ai đáng giá hắn ra tay đây là một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cô quạng càng là cô quạng liền càng khát vọng đối thủ nếu như lúc này mang tới một cái võ công cao cường thiếu niên anh kiệt nói không chừng thật sự gặp rất cao hứng Ôn ngông phu nói ta có thể dẫn ngươi đi tìm ta sư phụ nhưng ngươi nhất định phải chờ mấy ngày chứng kiến một chuyện chuyện gì chứng kiến ta làm sao đánh bại huyền cơ giật sĩ môn hạ đệ tử có thể khoảng cách vân tĩnh mười đầy năm còn còn mấy thiên huyền cơ giật sĩ môn hạ đệ tử sẽ ở nhạn môn quan ở ngoài tụ hội huyền cơ giật sĩ năm đại đệ tử bên trong tạ thiên hoa thiên phú mạnh nhất võ công cao nhất diệp doanh, doanh diện bích mười năm chuyên tâm luyện võ võ công không thua gì tạ thiên hoa đồng nhạc võ công không bằng hai người nhưng ngoại gia công phu đăng phong tạo cực công lực tinh khiết nhất chất phác chiếu âm hòa thượng nóng này hào phóng chỉ học một bộ phục ma trượng pháp cùng ngoại gia ngày công đủ để ứng phó tầm thường cao thủ nhưng đối phó không được nhân vật đứng đầu vân dừng 10 năm trước rơi núi tàn phế võ công mất hết không làm thảo luận địch quang lỗi cũng thong thả đi tìm thượng quan thiên giã ở nhạn môn quan ở ngoài đợi hai ngày thuận tiện truyền thụ chu sơn dân võ nghệ chu sơn dân thiên phú không bằng Trương đan phong nhưng cần cụ chân thật địch quang lỗi lợi hại nhất mấy môn việt học đều phi thường thích hợp hắn địch quang lỗi có lòng đem một thân sở học lưu lại để người tham ngộ hoàn thiện lại lần nữa gặp phải chu sơn dân địch quang lỗi cảm thấy đây là giữa hai người duyên phận, để ô mông phu lâm tiên vận thành tiểu chứng kiến chính thức thu chu sơn dân làm đồ đệ đợi hai ngày huyền cơ giật sĩ môn hạ tính tình nóng này nhất chiều âm hòa thượng tới trước hai bên một lời không hợp triển khai đại chiến Thanh cựu huyền cơ giật sĩ môn hạ võ công kém cỏi nhất đệ tử chiều âm tự nhiên không phải ô mông phu địch thủ không đủ ba mươi chiêu liền rơi vào hạ phong ngay ở hắn sắp bị thua thời điểm trương đan phong cùng vân Lôi tới rồi trương đan phong kêu lên nhị sứ bá ngươi mà ngh trưởng bối có việc tiểu bối phục lao để sư điện thay ngươi tiếp mấy chiêu đi rút kiếm ra khỏi vỏ hướng về ông ngung phu nói tiền bối xin chỉ giáo chúng ta là huyền cơ giật sĩ môn hạ đệ tử đời thứ ba tiểu bối xin tiền bối tư chiêu không dám đơn độc bình đấu xin thứ cho chúng ta vô lễ cùng lên một loạt vân lôi theo tiếng xuất kiếm song kiếm hợp lại nhất thời bay lên hai đạo bạc hồng giao nhau một cách Ô ngung phu sức lực của một người khó địch nổi song kiếm hợp bích lâm tiên vội vã tiến lên hỗ trợ hai đối với hai song kiếm hợp bích cố nhiên lợi hại nhưng cũng cần công lực chống đỡ vân lôi công lực không đủ cuối cùng vẫn là rơi vào hạ phong Chiều âm hòa thượng tiến lên 3 đánh 2, lại lần nữa kéo về ưu thế địch quang lỗi vẫn ở bên cạnh nhìn bất luận ai nằm ở thượng phòng ai ở hạ phòng đều toàn không thèm để ý liền ngay cả tạ thiên hoa đến rồi địch quang lỗi cũng chỉ là một khán giả còn kém chuẩn bị đầu phòng hạt dưa đạm đại kính minh đối với võ công không hứng thú gì địch quang lỗi xem tranh đấu nàng xem địch quang lỗi chu sơn dân ánh mắt sáng quắc nhìn một bên xem một bên kết hợp địch quang lỗi truyền thụ võ công phân tích nếu như mình đối đầu bên trong một người nên ứng đối ra sao nếu như mình đối đầu bên trong hai người nên làm gì đoạt sức đối mặt tinh diệu tuyệt luân hợp kích kiếm pháp nên như thế nào phá giải? Đối mặt công lực xa mạnh hơn mình đối thủ, nên làm gì tự vệ? Hắn nhìn thấy địch quang lỗi rửa vào một đôi nắm đấm đối phó ôm mông phu lâm tiên vận, biết cái kia đơn giản 36 chiêu La Hán quyền tiềm lực. Giao chiến mọi người tầng tầng lớp lớp tinh diệu chiêu thức để Chu Sơn dân đối với La Hán quyền lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Ở hắn ý thức bên trong, hắn đã đem chính mình đưa vào bên trong, hai tay không kìm lòng được muốn lên. Thạch Thúy Phượng cả kinh nói, "Sư phụ, Sơn dân là chúng ta sao?" "Không có chuyện gì, đây là võ đạo tình ngộ, đối với hắn tương lai phi thường có chỗ tốt, ta đến tiếp hắn quá hai tay." Tình ngộ trạng thái như thế này tự nhiên không thể dễ dàng đánh vỡ, địch quang lỗi lo lắng người khác khống chế không được cường độ, thẳng thắn chính mình tự mình đến. Áp chế sức mạnh, dẫn dắt ra tay. Điều này cần tinh tế tỉ mỉ điều khiển, ở đây ngoại trừ địch quang lỗi, ai cũng không làm được. Nhiều chiến cuộc giao thủ, trong lúc vô tình đã qua mấy trăm chiêu. Ô nông phu cùng Lâm Tiên vận võ công tuy cao, nhưng cũng không làm gì được Tạ Thiên Hoa mọi người vây công cùng xa luân chiến. Cũng may, Tạ Thiên Hoa bọn người là nói lý người, lấy nhiều khi ít đánh thắng cũng không mặt mũi, thẳng thắn thu rồi sức mạnh, giao đấu chiêu thức. Chu Sơn dân tỉnh ngộ ra tay, công lực cấp tốc tiêu hao. đầu đến một trăm năm mươi chiêu lúc công lực dĩ nhiên thời đấy ánh mắt nhưng càng ngày càng thanh minh. Đông nhiên một tiếng tiếng vang kỳ quái truyền đến thanh ô, ô tương tự người hồ kẻ lệnh nhưng cũng sắc bén nhiều lắm. nghe được thanh âm này tạ thiên hoa cùng vân lôi vội vàng thu tay lại cưỡi ngựa rời đi trương đan phong tùy theo mà đi lưu lại một mặt choáng váng triều âm hỏa thượng. chu sơn dân bị thanh âm này thức tỉnh tỉnh ngộ thu hoạch tụ tập ở một quyền bên trong quay về địch quang lôi đánh ra đời này mạnh nhất một quyền địch quang lôi thỏa mãn nở nụ cười một chiêu đạt ma phất tụ rời đi chu sơn dân cú đấm này sức mạnh cười nói ăn vào một viên phục linh thủ ô vận công hành khí. các thu trận chiến này thu hoạch. Chu Sơn dân nghe vậy, lập tức ăn vào một viên phục linh thủ ô hoàn, bày ra la hán tụ khí tư thế, chân khí trong cơ thể tự mình khôi phục, ý thức tiến vào cấp độ sâu cắm ngộ bên trong. Chiều Âm nói, "Ngãi nai hắn, này chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền đi?" Địch Quang Lỗi cười nói, "Muốn biết đạo chuyện gì xảy ra, cùng đi lên xem một chút liền rõ ràng, ta đoán việc này cùng Diệp Doanh Doanh có quan hệ. Chuyện này sắp thực cùng Diệp Doanh Doanh có quan hệ." Diệp Doanh Doanh không biết nên làm sao đối mặt Tạ Thiên Hoa, đi chậm chút, đánh vậy đánh bạc gặp phải Tiêu Vận Lan. Tiêu Vận Lan không bao lâu võ công cực cao, người lại khuôn mặt đẹp bởi vậy nàng có một loại kỳ quái dục vọng, hy vọng anh hùng thiên hạ đều quỳ gối ở chính mình dưới váy. nàng cũng không hoan hỉ thượng quan thiên giả, nhưng nhân thượng quan thiên giả theo đuổi mà cảm thấy thỏa mãn. huyền cơ giật sĩ không hoan hỉ nàng loại này phẩm tính, cho nên xa lánh nàng, nàng như một mực muốn đi treo chọc huyền cơ giật sĩ. ba người trong lúc đó cảm tình gút mắt liền như vậy mai phục. ẩn cư mấy chục năm nhìn thấy huyền cơ giật sĩ môn hạ đệ tử, tiêu vận lan đương nhiên phải thử một chút võ nghệ. vừa mới thanh âm kia chính là diệp doanh doanh tín hiệu cầu cứu. tiểu hàn sản tu trúc chế tác ống hàn hơi, có thể thanh truyền mười dặm, yên lặng nơi thanh truyền 20 dặm. Địch Quang Lỗi vẫn đợi được Chu Sơn dân khôi phục công lực mới cùng chạy tới. Đến Tiêu Vận Lan ẩn cư dừng chút thời điểm, Tiêu Vận Lan đã cùng Trương Đan Phong Vân Lôi đấu hơn trăm chiêu. Trương một trăm bảy mươi, Bà Sa trúc ảnh hóa thần kiếm. Trương một trăm bảy mươi, Bà Sa trúc ảnh hóa thần kiếm. Trương Đan Phong cùng Vân Lôi đem hết toàn lực, đem song kiếm hợp bích uy lực tận lực phát huy, kỳ chiêu diệu pháp tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa hai cái bảo kiếm chém sắc như chém bùn, kiếm thế không gì không xuyên thủng. Có thể Tiêu Vận Lan chỉ là dùng một cái trúc mảnh tức thành kiếm trúc, liền đem bọn họ diệu chiêu hết mức phá giải. Ngoại trừ Địch Quang Lỗi, Tiêu Vận Lan là bọn họ gặp phải một cái khác có thể một người thắng song kiếm. không giống với địch quang lỗi lấy lực ép người, tiêu vận lan lấy thế đè người, lực tấu nuôi kiếm như thiên phong hải vũ ép tới người không kịp thở. tiêu vận lan luyện võ thời gian vượt qua một một giáp, chân khí chi chất phát chỉ ở huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan tiên ra bên dưới có như vậy chất phát chân khí ăn mồi, tầm thường thiết kiếm trái lại không bằng kiếm trúc dùng tốt, bởi vì trong gậy trúc có chuyển vận lượng nước chất dinh dưỡng tổ chức kết cấu có thể như cùng người thể kinh mạch bình thường gánh chịu chân khí càng dễ dàng thúc phát ra kiếm khí, làm công lực cường tới trình độ nhất định trúc thạch cây cỏ đều có thể làm kiếm, không phải kiếm gỗ vượt qua thiết kiếm, mà là thế giới hiện tại kỹ thuật. rèn đúc không ra càng có thể ra chỉ sức chiến đấu vũ khí nếu như cho độc cô cầu bại một cái tuyệt thế kiếm tốt hắn khẳng định không nói ra được vô kiếm thắng có kiếm câu nói như thế này ba người đấu đến 150 triệu, tiêu vận lan quát lên bên kia là ai đi ra cho ta vung kiếm toàn thân thời khắc hái được một cái lá trúc dùng mãn thiên hoa vũ thủ pháp bay tung tóe đi ra ngoài lá trúc rót vào chân khí uy lực không thua gì phi tiêu thép ám tiễn tiêu vận lan ngờ tới người đến là cái cương địch vì lẽ đó vừa ra tay chính là mười mấy mảnh lá trúc ám khí vạn không nghĩ đến người đến dĩ nhiên ném tương đồng số lượng lá trúc Ba mươi mấy mảnh lá trúc ở giữa không trùng va chạm, kinh lực trung hòa, tung rơi trên mặt đất. Ngươi là ai? Địch quan lỗi. Ngươi là ai đồ đệ? Phía trên thế giới này, trừ Phi Bồ Đề Đạt Ma trên đời, Bành ánh Ngọc Phục Sinh, bằng không không ai có tư cách làm ta sư phụ. Tiêu Vận Lan cười lạnh nói, rất tiểu tử cuồng vọng, cũng không biết có hay không nông cuồng tiền vốn. Có hay không, ngươi thử một chút thì biết, ngươi vừa mới đấu một hồi, thể lực cùng công lực đều có tiêu hao, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, sau nửa canh giờ tái chiến. Thật can đảm, ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì. ẩn cư nhiều năm lão quái vật đại thể đều rất tự tiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ẩn cư địa ở ngoài thế giới bọn họ đại thể có đứng đầu nhất võ nghệ nhưng bọn họ cũng không vô địch thậm chí rất nhiều lúc đều rất ngu xuẩn ở về điểm này nội danh nhất chính là thiên sơn đồng mẫu vô nhai tử lý thu thủy này tiêu giao tam lão từng cái từng cái đầu góc không bình thường còn ngạo khí muốn chết tiêu vận lan biết trên đời còn có huyền cơ giật sĩ thượng quan thiên giá hai vị cao thủ không có loại kia lão nương đệ nhất thiên hạ phi long bang đệ nhất thiên hạ ý nghĩ tâm tính đúng là bình thường rất nhiều lại nói tàn nhẫn nhưng cũng không có lập tức độc thủ mà là đang hoảng trở về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt mới đi ra tiêu vận lan lúc đi ra trương đan phong đám người đã rời đi bọn họ còn có năm xưa thù hận khúc mắc phải mở ra địch quang lối để chu sơn dân phu thê theo đi hỗ trợ hòa giải ô mông phu lâm tiên vận còn ở lại chỗ này thượng quan thiên giã nơi ở có tiêu vận lan trần dung bọn họ đã nhận ra tiêu vận lan lưu lại một mặt là muốn mời tiêu vận lan cầu xin để ô mông phu lại vào môn tượng, mặt khác là lo lắng địch quang lỗi tổn thương tiêu vận lan bọn họ không tốt hướng về thượng quan thiên bằng đàn dao. tiểu tử ngươi lấy cái gì vũ khí quả đấm của ta chính là vũ khí của ta Lão thân ẩn cư dừng chúc mấy chục năm nộ ra một bộ kiếm pháp hôm nay liền nhường ngươi mở mở mắt địch quang lỗi cười nói cũng không biết bộ kiếm pháp kia so với việt nữ thần kiếm làm sao việt nữ cũng không phải là kim dung nguyên sang nhân vật đông hán học giả triệu diệp sáng tác nô việt xuân thu bên trong cũng đã ghi chép chuyện xưa của nàng rất nhiều võ hiệp danh ra sáng tác tiểu thuyết thời điểm đều dùng quá việt nữ cố sự chỉ có điều không phải cũng gọi a thanh thôi càng nhiều vẫn là xưng là việt nữ triệu sử nữ địch quang lỗi nhắc lên việt nữ thần kiếm không phải ăn nói linh tinh mà là nghe được tiêu vận lan lời nói trong lòng sinh ra ý nghĩ không tự chủ được hỏi ra vấn đề tiêu vận lan than thở lão thân chút bản lính này làm sao so với được với triệu sử nữ chỉ là một tia cái bóng thôi lời còn chưa dứt kiếm trúc đã ra tay nhìn như là đơn giản một kiếm có thể theo đâm tới thân kiếm hơi lay động biến đổi 2, hai biến bốn bốn biến tám tám biến 16, trong chớp mắt đã hóa thành hơn trăm kiếm mỏng manh kiếm trúc vào đúng lúc này dường như chăm thức dừng trúc quay về địch quang lỗi nghiền ép mà tới chỉ bằng vào này một kiếm tiêu vận lan này mấy chục năm bế quan sẽ không có lãng phí tầng tầng kiếm ảnh đâm tới hư thực kết hợp thiên biến văn hóa mặc dù là địch quang lỗi cũng không nhận rõ cái nào một kiếm là thực cái nào một kiếm là hư địch quang lỗi cũng không cần phân rõ được chấm yêu truy mã vẫn lên thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo quay về chỗ chống chính là kinh thiên một quyển bài sơn đạo hải quyền kinh nổ ra tiêu vận lan vũ ra kiếm ảnh hết mức tiêu tan bị người như vậy ung dung phá tan kiếm chiêu tiêu vận lan tuy kinh không loạn kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau hóa thành hai cái kiếm ảnh nhưng vẫn là một hư một thực nhưng kinh lực tập trung không thể bị vừa mới chiêu kia phá tan địch quang lỗi thân thể khớp xương phát sinh đùng đùng âm thanh dường như ra khỏi lồng bánh hổ bình thường nhào đi ra ngoài song quyền cùng xuất hiện đánh về phía hai đạo kiếm ảnh kim cương thôi Toàn lực vận lên thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, bắp thịt nô lên cao vút, Địch Quang Lỗi gầy gò thân thể nhanh chóng bành trướng, mắt trần có thể thấy lớn hơn ba vòng. Khổ luyện chân khí ánh vàng đem Địch Quang Lỗi bạch ngọc bình thường ra rẻ nhuộm thành màu đồng cổ, ngoại trừ có tóc, chỗ khắc cùng kim cương la hán ít khác biệt. Trong quyền đánh tới, Tiêu Vận Lan công lực tuy mạnh, nhưng thân thể già rồi, không dám cùng Địch Quang Lỗi liều mạng, kiếm trúc vấy một cái, linh xảo vô cùng vòng qua Địch Quang Lỗi lực, đâm hướng về Địch Quang Lỗi vai. Địch Quang Lỗi phất tay một chiêu mãnh hổ bãi vĩ, hai tay dường như roi thép bình thường quất tới. Đối mặt Địch Quang Lỗi đòn nghiêm trọng. Tiêu Vận Lan vẫn cứ không chút hoang mang, kiếm thế dường như thúy trúc bình thường, mềm mại vô cùng rồi lại tính dai mười phần, đem địch quang lỗi kình lực hết mức rời đi. Địch quang lỗi dường như rơi vào trong rừng trúc, bốn phương tám hướng đều là trúc ảnh, bốn phương tám hướng đều là sắc cơ. Tiêu Vận Lan kiếm pháp so với lá trúc càng nhẹ nhàng, so với đốt trúc càng cứng rắn, tuổi tác đã không nhỏ, nhưng kiếm ý dường như mang bình thường giàu có sinh cơ. Lấy áp lực mà nói, so với lúc trước quyết đấu trương đan phong vân lôi càng to lớn hơn. Song kiếm hợp bích vượt qua Tiêu Vận Lan kiếm pháp, nhưng hai người không thể dung hợp làm một người, trung quy không có người nào đến cường lực. Tiêu Vận Lan chỉ cảm thấy thấy quỷ. nàng ẩn cư mấy chục năm đem bà xa chúc ảnh hóa thành kiếm ý vốn tưởng rằng chính là huyền cơ giật sĩ cũng có thể một trận chiến không nghĩ đến trên đời dĩ nhiên có như thế thiếu niên anh kiệt người trước mắt này giống như là kim cương la hắn vậy đạp đất mọc dễ ổn như sơn nhạc trọng quyền xuất liên tục cương nhu cùng tồn tại bất kể là hư thực kết hợp vẫn là thiên biến văn hóa đều không làm gì được cái kia khai bia đá vụng trọng quyền hai người đấu 50, 60 sáu chiêu chiêu pháp thay đổi một 200 trăm quyền kiếm nhưng không có từng đụng phải một lần chương một trăm kiếm đạm đại kính minh cơ duyên chương một trăm kiếm đạm đài kính minh cơ duyên. Trong rừng trúc, tiêu vận lan ra tay toàn lực, bốn phương tám hướng đều là bóng người của nàng. Tóc bạc phất phơ, ống tay áo vung vẩy, lá trúc bay xuống, phối hợp từ bà sa trúc ảnh bên trong lĩnh ngộ thần kỳ chiêu số, uy lực rất là kinh người. Địch quang Lỗi hai chân đạp đất mộc dễ, song quyền dũng cảm đại khí, mỗi một chiêu ra tay đều tràn ngập bạo lực mỹ học. Bất luận tiêu vận lan chiêu thức làm sao thần diệu, biến hóa làm sao tinh vi, chúng không thể tới gần địch quang Lỗi quanh thân bảy thước. Bảy mươi hai chiêu qua đi, tiêu vận lan kiếm pháp đã dùng hết, địch quang Lỗi quát lên, tiền bối, đã tội rồi. Song quyền vung lên, một chiêu thiết nhu canh địa nổ ra. theo sát tổn tinh phục hổ lực án thiên cân mãnh hổ thôi sơn phượng hoàng triển sĩ bốn chiêu liên hoàn đem tiêu vận lan kiếm thế sẽ thành phân vụn cánh tay phải nâng lên nhẹ nhàng phất một cái cưng mạnh đến cực điểm uyển kính trong nháy mắt trở nên mềm nhẹ vô cùng dường như bông tia bình thường tiêu vận lan kiếm thế bị xiết phá đứng thẳng không được lui ba bước ổn định thân thể tuy rằng bị đánh lui nhưng kiếm trúc vẫn chưa tổn thương rất hiển nhiên địch quang lỗi cho nàng để lại mặt mũi không phải sợ thượng quan thiên giã mà là có mục đích khác bằng không địch quang lỗi cũng sẽ không gọi nàng vì là tiền bối tiêu vận lan có chút thủ rũ nàng ở trong rừng trúc khổ tu mấy chục năm. căn cứ bà sa chúc ảnh lĩnh nộ ra 72 mươi chiêu thần diệu kiếm pháp tự cho là có thể cùng huyền cơ giật sĩ đánh đồng với nhau không nghĩ đến một cái không biết từ chỗ nào nhô ra tiểu tử đều có thể phá tan kiếm pháp của nàng ung dung đánh bại nàng tiêu vận lan không phải người ngu nàng đã sớm nhìn ra rồi nếu không có vì xem khắp kiếm pháp của nàng địch quang lỗi tuyệt đối sẽ ở trong vòng 50 mươi chiêu đánh bại nàng ngươi thắng ngươi đi đi tiêu vận lan xoay người liền muốn rời khỏi tiền bối xin dừng bước vạn bối này đến chỉ là vì là xác minh võ đạo cũng không khiêu khích nay thấy tiền bối phong thái vạn bối có một yêu cầu quá đáng nói tiền bối có thể nguyện thu cái đệ tử người võ công mạnh hơn ta hơn nhiều ta có tài cán gì làm sư phụ ngươi. không phải văn bối là vợ ta kính minh lại đây bài kiến tiền bối địch quang lỗi gặp kiếm pháp kiếm pháp cao minh không kém tạ thiên hòa nhưng địch quang lỗi tinh thông kiếm pháp cũng không thích hợp đạm đài kính minh đạm đài kính minh tâm tư trong suốt linh tính cực cao cần chính là loại kia trọng ý không nặng chiều kiếm pháp thì như độc cô tiểu kiếm dịch kiếm thuật thái cự kiếm việt nữ kiếm bốn vị phu nhân phượng hoàng cùng viên hiểu mai có trị quốc khả năng có thể giúp mình ổn định phía sau đồng tiểu viện học thức nguyên bác có thể giúp mình mời chào văn võ nhân tài hoặc là tiến hành phu nhân ngoại giao. Chỉ có Đạm Đại Kính Minh, tâm tư tinh khiết nhất ở mỹ, nhưng tài hoa võ công cũng không đủ cường. Địch Quang Lỗi có thể nuôi một cái bình hoa, Đạm Đại Kính Minh đồng ý sao? Khi nàng bị người xa vượt xa thời điểm, tâm tư của nàng còn có thể duy trì như vậy trong suốt sao? Trên thực tế, Đạm Đại Kính Minh cũng nghĩ đến điểm này, nàng cũng có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn bị người xa xa mà bỏ qua. Những ngày qua, nàng trước tiên lấy dịch cân đoán cốt thiên tái tạo căn cơ, vừa học Nga Mi Dương Công, thực lực dĩ nhiên vượt qua quá khứ hơn hai lần. Nhưng này còn còn thiếu rất nhiều. nàng cần càng mạnh hơn công pháp càng tinh diệu võ kỹ ngay ở địch quang lỗi nghĩ làm sao tăng cường đạm đài kính minh thời điểm tiêu vận lan dùng ra vượt qua nguyên kiếm pháp cái môn này kiếm pháp phi thường thích hợp đạm đài kính minh đây là thiên bẩm cơ duyên bỏ qua là phải gặp trời phạt tiêu vận lan nhìn đạm đài kính minh trong nháy mắt thấy nói tiểu tử ngươi đánh ý kiến hay ta nói ngươi vì sao đột nhiên khách khí như thế hóa ra là coi trọng kiếm pháp của ta tiến lên sờ sơ cốt nói tư chất cũng không tệ lắm chính là không biết ngộ tính làm sao nha đầu ta vừa mới triển khai kiếm pháp ngươi có thể ghi nhớ mấy phần mười. Đạm đài kính minh hồi ước một hồi nói ước chừng hai phần mười tiêu vận lan đem kiếm trúc đưa tới biểu thị cho ta xem chờ chút bên kia cái kia hai cái các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì ông ông phu quyết tâm liều mạng cắn răng nói văn bối muốn cầu tiền bối một chuyện ngươi cũng muốn cho ta thu phu nhân ngươi làm đồ đệ không không không văn bối không dám văn bối chỉ muốn để tiền bối hỗ trợ hòa giải một hồi để gia sư đem vạn bối một lần nữa thu vào môn tưởng sư phụ ngươi là ai gia sư thượng quan thiên giã thượng quan thiên giã tiêu vận lan trầm ngâm vài tiếng lộ ra mấy phần hoài niệm ẩn cư mấy chục năm Tiêu Vận Lan đã sớm không thoải mái sơ cổ quái, cao tuổi rồi, còn muốn những người làm cái gì? Tham dò Diệp Doanh Doanh võ công chỉ là bởi vì trong lòng lưỡi động một ít toán nghiệp thôi. Tiêu Vận Lan suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc khăn tay ném tới, nói: cầm cái này đi gặp thượng quan tiên giã, hắn còn cho không cho ta mặt mũi ta liền không biết. Ô Nông Phu đại hỉ, cảm ơn Tiêu Vận Lan, cùng Lâm Tiên vận bước nhanh rời đi. Đạm Đại Kính Minh thở phào, cầm kiếm trúc, dựa theo vừa mới lĩnh ngộ được kiếm bí, từng chiếc múa. Tiêu Vận Lan nghe Đạm Đại Kính Minh chỉ nhớ rõ hai phần mười, trong lòng còn có chút không thích, có thể Đạm Đại Kính Minh này vừa ra tay, lập tức mừng rỡ. Bởi vì đạm Đài kính minh triển khai không phải kiếm pháp mà là kiếm ý. Tiêu Vận Lan bộ kiếm pháp kia tinh diệu tuyệt luân, nhưng quan trọng nhất không phải chiêu thức mà là chiêu thức bên trong lần chứa kiếm ý. Chỉ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể tùy ý ra tay, tùy tâm ra chiêu, dường như gió thổi dựng trúc, phong làm sao đổi, trúc ảnh làm sao biến. 72 chiêu kiếm pháp chính là giải thích kiếm ý, là Tiêu Vận Lan võ đạo tổng kết, cũng không phải là khuôn vàng thước ngọc. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tiêu Vận Lan chung quy không sánh được độc cô cơ bại. A Thành, Trương Tam Phong, Phó Thái Lâm trở cao thủ tuyệt đỉnh. Như thế nào đi nữa cường điệu kiếm ý, cũng vẫn cứ không thể thoát ra chiêu thức giáo. Bằng không, cái môn này kiếm pháp tiềm lực, sợ là vượt qua nguyên nguyên huyền cơ kiếm pháp nhiều rồi. Tiêu Vận Lan cũng biết kiếm pháp quyết điểm, nhưng nàng già rồi, tự thân võ đạo đã đạt đến cực hạn, không có thời gian cũng không có năng lực lại hoàn thiện cái môn này kiếm pháp. Nhưng vào lúc này, một cái thiên tư phi phàm đồ đệ đến rồi, Tiêu Vận Lan mừng rỡ không thôi. Chính mình thắng không nổi huyền cơ giật sĩ thượng quan thiên giả thì lại làm sao? Chỉ cần đồ đệ có thể thắng được, cái kia liền vạn sự lại cát. Đạm Đại Kính Minh diễn luyện xong kiếm pháp, Tiêu Vận Lan lúc này quyết định thu đồ đệ. Học kiếm phải cần một khoảng thời gian, Đạm Đại Kính Minh ở lại Tiêu Vận Lan ẩn cư dừng chút, địch quang lỗi tìm cái lý do rời đi. Không phải đi tìm thượng quan thiên giã, cũng không phải đi tìm Huyền Cơ giật sĩ, mà là muốn hóa thân làm tử thần, kiếm lợi về qua lại thế giới tiền vốn. Nhiều lần ra tay, thế nhân đều biết địch quang lỗi am hiểu khổ luyện khí công, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, nhưng đều quên địch quang lỗi xuất quỷ nhập thần kinh công. Cũng không thể nói bọn họ quên, mà là địch quang lỗi rất ít triển khai khinh công, hầu như không ai nhìn thấy. Ngày nút đêm ra, địch quang lỗi nhanh chóng lẻn vào lạ, lợi dụng thuật dịch dung lẫn vào đến thái sư trong phủ. Chu kỳ chuẩn bị giam cầm ở thái sư trong phủ một cái cung phụng tượng Phật trong tháp đá. Thêm đá ba tầng, mỗi tầng đều có võ sĩ canh gác, bí ẩn đến cực điểm. liền lạc quốc quân cũng không biết chu kỳ chấn bị tù vị trí địch quang lỗi lặng yên không một tiếng động lẹn vào trong tháp đá lạnh lạnh nhìn chu kỳ trấn ngươi ngươi là ai ngươi tới làm cái gì từ thần đến thu người chương 172, trăm cựu hận mang đến bi kịch chương 172, trăm cựu hận mang đến bi kịch chu kỳ chấn bị giam cầm ở thạch tháp bên trong hai nghe gió bắc nổ hảo hồng nhạn gào thét không khỏi bi từ bên trong đến trên người hắn áo bào đã phá giá tiên nhưng không cho hắn thêm đổi bộ đồ mới nhớ tới sáu cung phấn trang điểm ngày xưa phồn hoa thương tâm gần chết nhưng vào lúc này địch quang lỗi đến rồi khẩu gọi từ thần mắt lộ ra hung quang hoảng sợ bên dưới chu kỳ trấn liền nói đều không nói ra được há miệng nhưng chỉ phát sinh con vịt gọi bình thường âm thanh bên ngoài vệ sĩ thường xuyên nghe được chu kỳ trấn la to sớm thành thói quen không chỉ có không có vào kiểm tra còn nói tiết mục ngăn chế nhạo hắn xuống sau khi đừng đoán ta đoán vương trấn đi không phải hắn lời chót lưỡi đầu môi ngươi vẫn là cao cao tại thượng hoàng đế dứt lời địch quang lỗi dỗi tay một cái nắm lấy chu kỳ trấn hầu những ngày qua chu kỳ trấn ăn rất nhiều khổ quen sống trong nhung lụa thân thể biến đến mức dị thường suy yếu địch quang lỗi này một chảo thân thể không khống chế được, Địch quang lỗi thầm mắng một tiếng suối chảy, dùng sức một chảo, đem cổ họng của hắn bóc nát, lấy đi tính mạng của hắn. Chu Kỳ trấn ngu ngốc vô năng, là hoàng đế bên trong phòng dưới đất, nhưng hắn tất lại còn có nhiều năm tuổi thọ, còn có thể lại làm mấy năm hoàng đế, thậm chí ở một mức độ nào đó ảnh hưởng bình tung xia di nội dung vợ kịch. Hắn này vừa chết, nhà Minh cùng là quan hệ lại sinh biến số, nhân quả điểm số trong nháy mắt bù đắp. Thông thường mà nói, ám sát một quốc gia đế vương, tất nhiên cùng nên vương triều kết xuống mặt trái nhân quả, tao nội vô số nhà vào. Đây là một cái kim cô, để người xuyên việt không dám tùy ý làm vậy. Bằng không mua đến một thế giới liền lẹn vào hoàng cung giết hoàng đế. sau đó chắn cửa giết tân quân, lại giết tân quân, lại lại giết tân quân, một thế giới liền có thể đem nhân quả soạt phá biểu. nhưng lúc này giết chu kỳ Trấn, thu được nhân quả là nhưng là chính diện. dắt rưỡi, địch quang lỗi mắng một câu, nhanh chóng rời đi. đêm đen tung hành, đến lấy vô ảnh, không làm kinh động bất luận một hay. mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, thị vệ đến cho chu kỳ Trấn đưa cơm, lúc này mới phát hiện hắn bị đâm giết. mấy ngày nay, giá tiên ở trương đan phong quyền có giảng hòa ý tứ, bây giờ chu kỳ chấn chết rồi, không thể chê, chuẩn bị chiến đấu đi. mặc kệ là nhà minh vẫn người lạ, cũng không thể ở tình huống như vậy giảng hòa. sự tình cũng chưa kết thúc, ngay ở xế chiều hôm đó, Giá Tiên lúc ra cửa bị không biết từ chỗ nào bắn ra nọ tiễn rình giết. cái kia nọ tiễn tầm bắn cực xa, nọ mất bên trong còn ẩn dấu độc dược, Giá Tiên hộ vệ phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng liền thích khách cái bóng đều chưa thấy. lạ bên trong thần hồn nát thần tính, đại lực tìm thích khách. thích khách cũng đã thay đổi hóa trang, rời đi lạ tìm đạm đại kính minh đi tới. địch quang lỗi nơi này và tốt đẹp đẹp, trương đan phong cùng vân lôi nhưng là không thế nào được rồi. vân lôi trong lúc vô tình tìm được khi còn bé bạn chơi thông qua bạn chơi tìm tới mẹ của chính mình an chi la mật vân. An Chi La Mật Vân là một cái phi thường nữ nhân ưu tú, nàng thiện lương, cứng cỏi, xem Vân lôi khuôn mặt đẹp, liền biết An Chi La Mật Vân khi còn trẻ là cái mỹ nhân. Nhưng nàng này một đời tràn ngập bi kịch, vân gia cửu hận mang đến bi kịch. Vân Dừng vì tìm cơ hội cứu đi Vân Tĩnh, cưới nàng làm vợ. Nàng đối với Vân Dừng có cảm tình, Vân Dừng nhưng chỉ khi nàng là cái công cụ, che giấu thân phận, sinh sôi đời sau công cụ. Nhiều năm hôn nhân, nhiều năm làm bạn, Vân Dừng đối với nàng có cảm tình, nhưng 10 năm trước, vì cứu cha, Vân Dừng vẫn là bỏ qua nàng, mang theo Vân lôi ra đi không lời từ biệt, chú. An Chi La Mật Vân không biết cái gì cố thủ. cũng không biết cái gì nhà hận. nàng chỉ biết trong một đêm, nàng người nhà đều không còn. bộ lạc tù trưởng đáng thương nàng, cho nàng tự mã công tác, tán gẫu lấy sống tạo. lại sau này, vân dừng trở về, hắn đã không còn là đã từng vân dừng, chân què rồi, mặt phá hủy, võ công phế bỏ. vào lúc này, an chi la mật vân bởi vì thường xuyên bi thương gào khóc, thị lực bị hao tổn nghiêm trọng, tuy chưa toàn manh, nhưng ở ba thước ở ngoài, liền chỉ thấy một đoàn bóng đen. an chi la mật vân không có oán giận cái này mang cho nàng bất hạnh thái tinh, nàng vẫn cứ làm vân dừng là chồng mình. vân dừng kéo quẹt chân làm cho người ta thợ khéo An Chi La Mật Vân ở nhà dựa vào cái kia một chút thị lực làm cho người ta may và siem ví liễu, miễn cưỡng sống qua ngày. Đối với Nhi nữ mong nhớ là bọn họ duy nhất sống tiếp động lực, 10 năm trôi qua, phần này hy vọng đã gần như xa vời. Không trách Tạ Thiên Hoa mọi người không giúp đỡ tìm kiếm, Vân Dừng ở lạ sinh hoạt vẫn luôn là bí mật, bọn họ đối với An Chi La Mật Vân không biết gì cả. Đồng Nhạc đã từng nhiều lần đi là tìm kiếm, nhưng chỉ bằng trong tay hắn này điểm manh mối, có điều là hưởng phí hết thời gian. 10 năm trôi qua, người nhà gặp lại. An Chi La Mật Vân đã không thấy rõ dáng dấp của nữ nhi, Vân Dừng tóc thưa thớt, một nửa hoa dâm thiên ngôn vạn ngữ lúc này giờ khắc này cũng nói không ra chỉ còn dư lại ôm đầu khóc giống cảnh này này tỉnh mặc cho là trương đan phong làm sao hào hiệp cũng không khỏi đập vào mắt thê thảm trong lòng hắn khổ sở so với vân lôi càng hơn và phần bên trong đất trời nhưng không một người có thể cho hắn an ủi nguyên bản còn có chu sơn dân phu thế theo nhưng địch quang lội ám sát ra tiền, vừa là đại loạn chu sơn dân lưu lại tìm hiểu tin tức thạch thúy phượng nhưng là đang an ủi vân lôi vân lôi xé ra lần đầu đổi về nữ trang lúc của áo đó là bọn họ tình yêu bắt đầu xé ra đại biểu xong xuôi vân lôi bi ai ngã xuống đất trương đan phong tâm như cắt hắn tuyệt vọng tới cực điểm. như si như cùng thiên điệu mênh ông một mình một bóng cũng không biết nên đi đến nơi nào Bung ra dây cương mặc cho ngựa chạy loạn không lâu lắm đến tảng gụ lạ sơn sơ hắn nhớ mang máng sư phụ của chính mình đã từng ước quá hắn ở bắc đỉnh cao gặp vỡ thật giống như là muốn đi tiếp cái gì ma đầu trương đan phong thông minh tuyệt đỉnh trí nhớ hơn người nhưng mà về mặt tâm linh trọng thường càng khiến cho hắn rơi vào nửa điên cuồng trạng thái ngoại trừ vân lôi ở ngoài chuyện gì khác đều chỉ nhớ rõ vụ vặt liền cái kia lão ma đầu là ai sư phụ vì sao phải đi tiếp hắn hắn đều không nhớ ra được may mà hắn còn nhớ có một sư phụ hắn muốn tìm một người thổ lộ liền dọc theo tảng gù lạ sơn dục ngựa mà đi, đi rồi hai ngày, đem ngựa thả ở dưới chân núi, để nó tự mình kiếm ăn, chính mình đơn độc leo núi. núi cao trong mây, hiểu không gặp người, trương đan phong càng chạy càng cảm thấy cô tịch, sơn hoa cây khô, quái thạch kỳ phong, đều hiện ra vân lôi hình tượng. nghe được lưu tuyển khen núi lâm thanh, cũng thật giống vân lôi đang kêu gọi hắn. dù là ai cũng không nghĩ ra, tiêu xái Hào phong trương đan phong dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này, làm cừ hận cùng tình yêu gặp phải đồng thời, kết quả cuối cùng tất nhiên là bi kịch. khoái ý ân cừ không phải như vậy chuyện dễ dàng. hồng chân làm bạn, sống tiêu tiêu xái xái, dùng ngựa chạy trốn. cộng hưởng nhân thế phồn hoa xưa nay đều không chỉ là ca tử nhìn hình như cây khô trương đan phong địch quang lỗi hô đan phong lại đây trương đan phong nghe có người gọi quay mắt nhìn tới chính là tin cậy đại tiền bối địch quang lỗi vội vàng chạy tới tiếng khóc không rước. nỗi lòng lên voi xuống chó trương đan phong rất nhanh sẽ hôn mê bất tỉnh địch quang lỗi lấy ra một hạt phục linh thủ ấu hoàn cho hắn ăn vào than thở độc lập thương mang nguy chứng yên ân cửu nhất lệ phó vân yên mặc đạo bình tung tùy thế thủy đoạn hồng linh nhạn thặng tàn thiên 173, đương đại tuyệt đỉnh thượng quan giả đương đại tuyệt đỉnh thượng quan giả Địch Quang Lỗi là đến tiếp thượng quan Thiên Dã, đặt ma 108 thức cùng huyền công yếu quyết tinh yếu tìm hiểu hơn nữa. Địch Quang Lỗi đã có cùng thượng quan Thiên Dã luận võ tứ cách. Tiêu Vận Lan ngoài miệng nói không đến, nhưng lén lút theo ở phía sau. Mấy chục năm, năm đó này chút ít tân đoán, đoán gút mắc đã sớm nên chấm dứt, không có ai muốn mang tiếp nối rời đi nhân thế. Thượng quan Thiên Dã không nghĩ, huyền cơ giật sĩ không nghĩ, Tiêu Vận Lan đương nhiên cũng không muốn. Chỉ có điều nàng còn có một chút nạo khí, theo sau lưng, chờ đánh xong lại huyện thân nữa. Đạm Đại Kính Minh làm làm đệ tử, muốn tùy tùng sư phụ, cũng xa xa theo ở phía sau. Nhìn thấy Trương Đan Địch Quang Lỗi hơi kinh ngạc. chính mình phái chu sơn dân vợ chồng hỗ trợ hòa giải chu sơn dân trong tay có trị liệu tàn tật hắc ngọc đoạn tục cao sao cuối cùng vẫn là thành như vậy trương đan phong cũng không có bị thương chỉ là tâm tư tích tụ trong bụng nói bụng lúc này mới hôn mê ngã xuống đất an vào phục linh thủ ô hoàn sau dược lực phát tác rất nhanh liền tỉnh lại không chờ hắn mở miệng địch quang lôi nói cựu hận đúng không trương đan phong gật gật đầu bi thương nói cựu hận thật sự có thể hóa giải sao chỉ cần ngươi đồng ý đi làm liền nhất định có biện pháp giải quyết trên đời không việc khó chỉ sợ người có quyết tâm tiền bối đều là như thế rộng rãi khó khăn ở trước mắt, mặc kệ ngươi đoán trời trách đất, vẫn là lạc quan rộng rãi, đều ở cái kia, sớm muộn đều muốn đối mặt, đã như vậy, vì sao không bảo chỉ một cái thật tâm thái đây? Trương Đan Phong nói, nếu như tiền bối đối mặt những người quốc thủ nhà hận, nên làm gì đối mặt? Ngươi có phải là cảm thấy ta rất am hiểu hóa giải cứu hận? Không, ta chỉ am hiểu của người phúc ta, dính đến ta thời điểm, ta tâm nhãn rất nhỏ. Nói khó nghe một điểm chính là đao không đâm vào trên người ta, ta không biết đau, vạn nhất đâm vào trên người ta, ta khẳng định gấp bội chát trở lại. a làm sao? người trước đây cảm thấy ta là đắc đạo cao tăng vẫn là trên đời thánh nhân? Trương Đan Phong hơi kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, Địch Quang Lỗi là du hí nhân gian tuyệt thế cao nhân, không tham tài, không tham quyền, lòng dạ rộng rãi, tiêu giao tự tại. Hiện tại cái này cao nhân cùng hắn nói ta là người rất song tiêu, ta không phải thánh nhân, là phàm nhân, ngươi thấy đều là ta giả giả đến, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng? Có điều Địch Quang Lỗi này một phen ngắt lời, đúng là để Trương Đan Phong khôi phục mấy phần thần trí, tạm thời từ thất tình bên trong thoát ly, khôi phục hai ba phần phong thái của ngày xưa. Ta muốn đi cùng một vị Lão Tiền Bối luận võ, ngươi mấy ngày nay tạm thời theo ta đi. Lão Tiền Bối, ngươi là Huyền Cơ Giật Sĩ độ Tôn, khi biết? Huyền Cơ Giật Sĩ năm xưa có một vị đại địch, Trương Đan Phong nói, chẳng lẽ là sư phụ muốn tới đối phó cái kia ma đầu? Hắn gọi thượng quan thiên giả, đạm đại diệt minh, ô ngư phù, lâm tiên vận đều là hắn đồ đệ, còn ma đầu tên, có điều là truyền nhầm thôi. Truyền nhầm? Không sai. Nếu là ma đầu, vậy thì phải làm làm đủ cho xấu, Ngươi có thể nói ra hắn đã làm gì chuyện ác sao? Đừng nói ngươi, chính là Tạ Thiên Hoa cũng không nói ra được. Trương Đan Phong nói, tiền bối biết chuyện lúc ban đầu sao? Biết. Có điều những chuyện kia không được tốt nói, càng là dính đến Huyền Cơ Giật Sĩ bộ phận, ngươi vẫn là đừng hỏi, liền để cái kia đoạn cố sự theo gió mà đi thôi. vậy cũng là võ hiệp bản dân tố, có tình nhân sẽ thành huynh muội, ngay ở trước mặt người ta vạn bối trước mặt nói những này, thực sự là có chút không thích hợp, địch quang lỗi không như vậy không phẩm. trương đan phong cũng không truy hỏi, hắn không có việc để làm, liền theo địch quang lỗi đi gặp thượng quan thiên giã. đi rồi ước chừng hơn một canh giờ, hai người nhìn thấy một gian nhà đá, khói bếp Lờ lở, hiển nhiên có người ở lại. địch quang lỗi cao giọng nói rằng, vạn bối địch quang lỗi cầu kiến thượng quan tiền bối. một tiếng cười quái dị chuyển đến, phản phất cú đêm lại mình, chói tai khủng bố. thượng quan thiên giã quát lên, ngươi tiểu bối này đúng là lớn mật, lại dám tới khiêu chúng ta. Ô nông phu đã dẫn theo Tiêu Vận Lan tín vật trở về, đem Địch Quang Lỗi sự tình cùng Thượng Quan Thiên giã nói rồi. Nếu không có như vậy, Thượng Quan Thiên giã còn thật không biết Địch Quang Lỗi là ai. Vãn bối này đến, chỉ là vì xác minh võ đạo, xin tiền bối chỉ điểm. Nhà đã đại cửa đột nhiên mở ra, một người có mái tóc hoa dâm, tướng mạo hung ác, lao nhân lắc mình đi ra, chính là Thượng Quan Thiên giã. Người đi tới Tử Trúc Lâm, có từng thắng rồi trong rừng người. Địch Quang Lỗi nói, Tiêu tiền bối kiếm thuật tinh tuyệt, vãn bối may mắn thủ thắng. Nàng có từng bị thương? Chưa từng. Tiêu tiền bối cùng vãn bối thê tử khá là hợp ý, thu làm đệ tử, tính ra. Vạn bối còn muốn cứ gọi tiền bối một tiếng sư bá. Thượng quan thiên giã sắc mặt hơi hoán, nói: ngươi đúng là gặp được đả lợn tới. Ai là ngươi sư bá? Địch quang lỗi treo kẹo nói: chẳng lẽ tiền bối không muốn. Thượng quan thiên giã bị chắn đến không lời nào để nói. Tính cách của hắn có chút tương tự với đông tả hoàng dự sư, trí tình trí nghĩa, rồi lại ngạo kiểu cổ quái. Nếu ngươi muốn hướng về ta khiêu chiến, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiên vận nói quyền pháp ngươi tinh tuyển, liền để ta nhìn ngươi một chút quyền thuật. Lời còn chưa dứt, thượng quan thiên giá một quyền đánh tới. Bình thường la ha quyền, đạm đài diệt minh dùng qua, Ô nông phu dùng qua. nhưng quả đấm của bọn họ so với Thượng Quan Thiên giả trên lệnh đâu chỉ gấp 10 lần, không nói tới sức mạnh, tốc độ vẫn là gấp độ. Cú đấm này đều gần như không chê vào đâu được. Địch Quang Lỗi ngoại ra quyền thuật đương đại tuyệt đỉnh, luyện thể tu vi càng là vô song vô đối, nhưng cũng đánh không ra càng thêm hoàn mỹ năm đấm. Trong quên đánh tới, Địch Quang Lỗi thân thể nửa ngồi nửa quỳ, hai tay nắm tay, dường như ra khỏi lồng bánh hổ bình thường xông ra ngoài, đấm ra một quyền. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, nhìn như thế đi quá mức, kỳ thực cương nhu cùng tồn tại, hậu chiêu vô cùng. Mặc dù là Thượng Quan Thiên Dã cũng không nhịn được thều một tiếng tốt. khen hay là khen hay, bại bởi van bối nhưng là tuyệt đối không thể. Thượng Quan Thiên Giã năm ngón tay trái dường như ba la hoa bình thường mở ra, ngón tay co duỗi ép chuyển, như đạn tỷ bà, tự bắt cầm sát, linh xảo đến cực điểm điểm hướng về địch quang lỗi hôm vai. Thiết tỷ bà thủ, cái môn này tầm thường công phu bị Thượng Quan Thiên Giã luyện đến cực hạn, chính là đạt ma tổ xử đến, đến rồi, cũng không nhận ra đây là hắn sang cánh cửa kia ngoại môn quân trường. Càng khen chốt chính là, này một chiêu ra đến giữa đường, lại biến thành nhất chỉ thiền công. Lấy Thượng Quan Thiên Giã một một giáp trở lên tinh khiết chân khí, này chỉ tay đầy đủ xuyên thấu qua nội giáp, vạch trần địch quang lỗi thập tam thái bảo hành luyện kim trung Địch Quang Lỗi không dám thất lễ, trở tay một chiêu phản tinh nã nguyệt chụp vào thượng quan thiên giả dưới sườn huyệt đạo. Hai người đều là đương đại cao thủ hàng đầu, không cần bất kỳ thăm dò, vẹn vẹn hai chiêu cũng đã lấy ra tối tinh thâm công phu. Thượng quan thiên giả tay trái hoặc quyền hoặc trường biến ảo mặc chắc, tay phải lấy nhất chỉ tiền công phát động công kích, nắm làm thí điểm đâm, câu đạo phất chọn, năm ngón tay như phán quán bút, như điểm huyệt huyệt, như đao như kiếm, như thương như kích, thế tiến công ác liệt đến cực điểm. Địch Quang Lỗi lần đầu gặp phải bực này cấp bậc cao thủ, đấu mười mấy chiêu bị xé nát ống tay áo, ống tay áo phá nát, Địch Quang Lỗi phát sinh một tiếng hổ gầm. chân khí bạo phát, đến rồi một chiêu bạo y liệt, áo phá nát, chỉ để lại nội giáp, hai tay vung lên, kháng long vô hối song giản nắm ở trong tay. chương 174, trăm bảy mươi tạng lạ sơn lọt kiếm. chương 174, trăm bảy mươi tạng lạ sơn lọt kiếm. địch quang lỗi đến đó phương thế giới nhiều năm, cùng trương pháp phủ, đạm đài diễm minh, trương đan phong, vân lôi, ô ngung phu, lâm tiên vận, tiêu vận lan chờ nhiều vị cao thủ đối chiến quá, nhưng bất luận cái nào một lần, đều không có sử dụng tới toàn lực. thành cửu khí huyết dồi dào đại cơ bá, nuốt ngạt thực lực cảm giác cũng không tốt, nhưng địch quang lỗi thực lực vẫn đang gia tăng, nếu như không nuốt ngạt thực lực. rất khả năng đánh mấy chục cái chiêu chiến đấu liền kết thúc, so với ngột ngạt thực lực càng khiến người ta khó chịu. Chỉ có lần này, Địch Quang Lỗi có thể thỏa thích triển khai toàn bộ thủ đoạn. Ra chiêu muốn nhiều tầng liền nhiều tầng, thân pháp muốn thật nhanh liền thật nhanh. Song giản điên cuồng vung gậy, dường như mưa to gió lớn bình thường phát động gió thổi không lọt đánh mạnh. Hai chân tả một bước, hữu một bước, trước một bước, sau một bước, mỗi một bước đều là đơn giản, rồi lại vừa đúng để cho mình nằm ở thích hợp nhất phát lực vị trí. Tình cờ đột xuất một chân, dùng một chiêu mánh hổ bãi vị hoặc là ngân xả thổ tín, mũi chân dường như mũi quan, một cước đá ra thạch cô vụn đoạn. như vậy cuồng bạo công kích đừng nói trương đan phong chính là thượng quan thiên giã cũng chưa từng thấy lúc trước thượng quan thiên giã cùng huyền cơ giật sĩ tranh cướp minh chủ võ lâm vị trí đại chiến ba ngày ba đêm bất phân thắng bại vào lúc ấy hai người đã là đương đại tuyệt đỉnh, nhưng coi như liên thủ cũng không làm gì được hiện nay địch quang lỗi thượng quan thiên giã bế quan nhiều năm thực lực tiến rất xa tự cho là thiên hạ vô địch bây giờ gặp phải địch quang lỗi bực này thiếu niên anh kiệt trong lòng rất là vui mừng song giản dường như hai cái ngân long quay chung quanh thượng quan thiên giã trên dưới tung bay thế tiến công nhanh chóng vô cùng giống như trường giang dâng lên đại mạc sa dương chiêu bên trong có chiêu, thức bên trong bộ thức, phồn giản kết hợp kỳ diệu tới đỉnh cao. Thượng Quan Thiên Giá chỉ một đôi bàn tay bằng thịt, nhưng mạnh mẽ đè xuống Địch Quang Lỗi đòn nghiêm trọng. Trong lúc phát tay, đều là tấn công địch vị trí tất cứu. Từ mặt ngoài đến xem, Thượng Quan Thiên Giá không còn sức đánh trả chút nào, dường như ở ánh bạc sóng lớn bên trong dễ ruồng một chiếc thuyền đơn độc. Nhưng trên thực tế, Địch Quang Lỗi công kích bất luận nặng nhẹ, cương đu, phồn giản, tốc độ đều bị hắn trưởng lực từng cái hóa giải. Đấu đến kịch liên nơi, Địch Quang Lỗi chiêu nào chiêu lấy mạnh mẽ tấn công, Thượng Quan Thiên nhưng lấy hai cái ống tay hào ứng Ống tay hào ở chất phát chân khí ra chỉ dưới. thay đổi thất thường, cương nu cùng tồn tại, lấy nu kinh ứng đối song giản, lấy mạnh mẽ phát động công kích. địch quang lối suất liên tục hơn 100 giới nặng tay, cũng không có thể đột phá thượng quan thiên giả hai cái ống tay áo. đương nhiên, thượng quan thiên giả tận dụng mọi thứ công kích cũng khó có thể lay động địch quang lối thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo. nhất chỉ thiền công cô động chỉ lực có thể đánh tan, nhưng hoặc là bị song giản ngăn trở, hoặc là bị địch quang lôi né qua, không một chỉ có hiệu quả. địch quang lỗi thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào, sức chịu đựng cực cường, thượng quan thiên giả càng già càng dẻo dai, công lực chất phát, khí tức lâu dài. hai người đối công hơn 200 trăm chiêu, đem ngoài nhà đá diện đất trông đánh thành phế tích. Đông so với tảng đá còn ngạnh băng tuyết bùn đất khe tung hành, phản phất bị người dùng bom đánh một lần. người xem cuộc chiến, mặc kệ là ôm ông Phu vẫn là Trương Đan phòng, đều cả kinh trận mắt mơ mồm, quán một bụng tảng gù là sơn gió lạnh. ầm, Giảng trường giao chiến, hai người từng người lui về phía sau mấy bước. văn bối xuất liên tục hai trăm 369 ba chiêu, ba dưới nặng tay, nhưng không làm gì được tiền bối một đôi ống tay áo, tiền bối thần công kinh người, văn bối khâm phục. lão phu đáp lại hai trăm trở về bốn chỉ, một trăm trường. cũng không có thể đánh vỡ tiểu hữu khổ luyện khí công thế giới này trung quy là thuộc về người trẻ tuổi thượng quan thiên gia cực có phong độ hắn tuổi tác trường bối phận cao nhiều như vậy chiêu không thể nằm cái kế tiếp văn bối đã xem như là thua dù sao địch quang lỗi còn trẻ còn có tiến bộ không gian coi như sẽ không tiến bộ quá nhiều ngao cũng có thể ngao chết hắn tuổi trẻ chính là tiền vốn tuổi trẻ chính là ưu thế lớn nhất ngạo khí chỉ nhằm vào không bằng chính mình người đối mặt địch quang lỗi nhân vật như thế thượng quan thiên gia cũng không có bất luận cái gì ngạo mạn không chỉ muốn tiểu hữu gọi chi còn nhiệt tình chiêu đãi Xin mời Địch Quang Lỗi chứng kiến hắn môn hạ đệ tử cùng Huyền Cơ giật Sĩ môn hạ đệ tử luận võ. Địch Quang Lỗi tự hoàn toàn dẫn, trụ ở chỗ này, mỗi ngày cùng Thượng Quan thiên Giả luận võ, thảo luận quyền trưởng tuyệt học. Trương Đan Phong cũng lưu lại, cùng Ô mông Phu luận võ, biết được Ô mông Phu muốn Huyền Công Yếu Quyết giải quyết võ công khuyết điểm, liền đem Huyền Công Yếu Quyết chuyển cho hắn. Phương diện này đúng là Địch Quang Lỗi sai lầm, đã từng kế hoạch quá dùng Huyền Công Yếu Quyết kết giao Ô mông Phu, kết quả gặp mặt sau khi đầu tiên là đánh một hồi, sau đó đi tự trúc Lâm thấy Tiêu vận Lan. Ô Nông Phu cầm Tiêu vận Lan tiến vật liền đi, Địch Quang lội vội vã tỉ thí võ nghệ, quên đi. Có người làm bạn trương đan phong tinh thần tốt hơn rất nhiều đã khôi phục năm sáu phân bình thường chỉ là không nghĩ đến hắn nhìn thấy thượng quan thiên giã họa tiêu vận làn chân dùng quỷ thần sui khiến hắn cầm lấy bút vẽ họa nổi lên vân lôi xấu hổ vân lôi mang cười vân lôi giận tái đi vân lôi giả vờ giận vân lôi nhạ thương vân lôi thượng quan thiên giã si với tiêu vật làn trương đan phong si với vân lôi càng là họa liền càng là nhớ nung Lược thủy kinh hồng tâm xào nhu hiến vân sơn ký đắc tàng tương kiến khả liên đạp tận khứ lai chi hàn lâm mạc mạc vô do diện nhân cách thiên hạ thanh nghi cấm viện tâm hồn mạn trục thu hồn chuyển Thủy lưu hoa tạ bất qua tình, thanh khê không ngẩn từ nhân đoán. Đề song thơ tử, trương đan phong căng bút cười dài, đột nhiên ô ô khóc giống lên. Lần này động tĩnh nhưng là không gạt được bên ngoài thượng quan thiên gia cùng địch quang lối. Thượng quan thiên gia nói, được lắm cùng dại tiểu tử, trần huyền cơ làm sao có như vậy trí tình trí nghĩa đồ tôn. Địch quang lỗi nói, diệt cùng diệt hiệp chân danh sĩ, có thể khóc có thể ca bước tục lưu, nếu có thể vượt qua tình quan, tiểu tử này tương lai không thể đo lường. Lời này thuần túy là phí lời. Trương đan phong là ai? Lương hệ võ hiệp người đứng đầu, tuổi già trương đan phong đã là như thần nhân vật, hoàn toàn xứng đáng võ lâm thần thoại. nếu như đem gân cốt cùng nộ tính dùng số lượng dữ liệu hóa trương đan phong này hai hạng đều là mát điểm nghiền ép tất cả thiên tài thượng quan tiên giả cũng biết trương đan phong gân cốt rất tốt tư chất phi phạm có chút đấu kỵ nói rằng như thế giống tốt ai đáng tiếc đáng tiếc người vô công không thích hợp hắn cho ngươi cũng là lãng phí ừ qua mấy ngày nhất định phải để trần huyền cơ đẹp đẽ dừng lại trước hết nghe ta nói ta có một ý tưởng qua mấy ngày trong thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất đều sẽ đến đó làm nhìn quá tẻ nhạt cho nên ta nghĩ đến một hồi tảng cụ lạ sơn lậm kiếm chúng ta ở ngọn núi biển mây trong lúc đó đại chiến Sư phụ cùng sư phụ đánh, đồ đệ cùng đồ đệ đánh, đánh xong liền luận võ, luận xong xuôi tiếp tục đánh, ngươi cảm thấy làm sao? Muốn nói thế giới võ hiệp nổi danh nhất của chiến, tự nhiên là hệ Kim Hoa Sơn luận kiếm. Địch Quang lỗi đến đó phương thế giới thời điểm, liền muốn tổ chức một lần tương tự, bây giờ có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Thượng Quan Tiên Giả cũng cảm thấy lẫn nhau đánh một trận là chưa tốt, lúc này gật đầu đáp ứng. Qua mấy ngày, Tạ thiên Hoa, Diệp Danh Danh, chiều Âm hòa thượng mọi người lần lượt đến, tảng Gù là Sơn luận kiếm, kéo dài màn che. Chương 175, quyết chiến với tảng Gù là đỉnh núi, thượng. Chương 175 quyết chiến với Tảng Vũ Lạ đỉnh núi, thượng Tạ Thiên Hoa cùng Diệp Doanh Doanh sau khi đến, Thừa Quan Thiên Gia thử một chút song kiếm hợp bích, quá chừng 50 chiêu liền ngừng tay. Lại quá một ngày, Đồng Nhạc đến, Huyền Cơ giật Sĩ môn hạ đệ tử xem như là đủ. Nguyên bản Huyền Cơ giật Sĩ không chuẩn bị động thủ, để Đồng Nhạc dẫn theo tín vật chủ động chịu thua, nhưng nghe nói Tảng Vũ Lạ Sơn luận kiếm việc, lòng sinh nóng trùng, liền chủ động nhiệt thân. Lại sau này, Tiêu Vật Lan, Đạm Đài Kính Minh, Đạm Đại Diệt Minh trước sau đến, liền ngay cả Vân Trọng đều đến, đến rồi. Sau đó đến không phải Vân Dừng mọi người, mà là địch quang lỗi phu nhân, Đồng Tiểu Viện. địch quang lỗi đã sớm cùng đồng tiểu huyện đã nói chuỗi này tính toán đồng tiểu huyện tính chính xác tháng này mang vu thừa châu đến xem cho vui có thể mang vu thừa châu đến rất hiển nhiên đồng tiểu huyện đã thuyết phục vũ khiêm Vu khiêm đều bị thuyết phục thung chi là trương phong phủ trương phong phủ đã từ quan dường như hộ vệ bình thường che chở đồng tiểu huyện đến nơi đây duy nhất khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là trương đan phong tâm tư tích tụ bên dưới hắn rơi vào đến cực kỳ hỗn độn hoàn cảnh hắn ý thức trở nên cùng lúc trước như thế hỗn loạn nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ nhưng cũng phảng phất tỉnh ngộ bình thường vo công tự mình tăng cường tạ thiên hoa mọi người thấy này cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng tùy vào số mệnh. đời trước cựu hận kéo dài khi đến đồng lửa, ngoại trừ bi kịch vẫn là bi kịch. nhưng vào lúc này lại có 5 người đến, trương đan phong đột nhiên cả kinh, chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ. đến không phải người khác, chính là vân dường, an chi la mật vân, vân lôi, chu sơn dân, thạch thúy phượng. vân dường từ vân lôi trong miệng biết được đồng môn hẹn ước ở đây sơn gặp gỡ, hắn tuy biết trương đan phong cũng tất nhiên sẽ đến, nhưng vì thấy đồng môn, vẫn là không chối từ gian khổ, gọi vân lôi đem hắn nâng lên sơn đến. chu sơn dân nhưng là thạch thúy phượng đều đến, để hắn giúp vân dường trị liệu tàn chân. chỉ có điều vân dường tàn mười năm. hắc ngọc đoạn tục cao như thế nào đi nữa thần rượu cũng không thể ở đây sao trong thời gian ngắn trước khỏi bởi vậy vân Dừng vẫn là bà an chi la mật vân theo đến một mặt là không cho nàng nhớ lại 10 năm trước người nhà một đêm biến mất thế thảm mặt khác cũng là bởi vì vân Dừng đối với nàng hổ thẹn có nàng hòa giải cũng có thể thoáng giảm bớt mấy phần nhìn thấy vân lôi trương đan phong tích tụ nhất thời đi tới hơn nữa vân lôi sắc mặt nhưng càng ngày càng xấu khổ vân lôi tim như bị đau cắt vì cha mẹ tao nộ mà thương tâm nhân chính mình cảnh nộ mà rơi lệ trạng thái như thế này trương đan phong vân lôi đừng nói xong kiếm hợp bích, có thể không thương tổn được mình đã xem như là không sai. Huyền cơ giật sĩ đối với này cũng là bất đắc dĩ, đây là mấy đời người thủ hoán, cũng không dăm ba câu có thể hóa giải. Đừng nói Huyền cơ giật sĩ, chính là đường tăng đến rồi cũng phải nói toạc miệng lưỡi. Tích tụ hối hận một niệm mẫn, ân đoán tình cựu đều như bụi, nên đến đều đến, đến rồi, thị phi ân đoán không có gì để nói nhiều, đến đây đi, đấu vào đi. Địch Quang lỗi lời còn chưa dứt, Đạm Đại Diệt mình nói, Đồng Nhạc, hai người chúng ta là đại đệ tử, coi như vì biểu hiện xuất, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Đồng Nhạc nói, có gì không dám, mời ra tay. Đạm Đại Diệt mình VS Đồng Nhạc. Ôn nông phu nói, Tạ Thiên Hoa, Diệp Ta biết các ngươi có song kiếm hợp bích tuyệt học, chúng ta hai đối với hai, làm sao? Tô Mông Phu được rồi, Huyền Công yếu quyết, bù đắp võ công quyết điểm, thực lực lại có tiến bộ, muốn lại thử song kiếm hợp bích." Tạ Thiên Hoa nói, "Bực này chiến pháp, chúng ta chiếm lợi lớn, chăm chiêu bên trong như không thể thắng các ngươi, coi như chúng ta thua." Lâm Thiên Vận cả giận nói, "Ai muốn ngươi để, thắng thì thắng, thua thì thua, đến đây đi." Tô Mông Phu Lâm Thiên Vận VS Tạ Thiên Hoa diệp doanh doanh. Huyền Cơ Giật Sĩ môn hạ còn có Triều Âm hòa thượng, Thượng Quan Thiên Giả môn hạ nhưng không có đệ tử. Tiêu vận Lan ra hiệu một hồi, Đạm đài Kính Minh đứng dậy, cười nói, "Đại sư tính minh lĩnh giao mấy chiêu thượng quan tiên giã thấy tiêu vận làn trợ giúp chính mình trong lòng vui mừng nói thắng thua không đáng kể tận lực là tốt rồi chiều âm hòa thượng không muốn cùng đạm đài tính minh đánh nhưng việc quan hệ sư môn vinh quang cũng không cho phép những khác vung lên thiền trượng đánh về phía đạm đài tính minh chiều âm vs đạm đài tính minh huyền cơ giật sĩ môn hạ đệ tử lời ba có trương đan phong vân lôi vân trọng ba người đến đó trương đan phong vân lôi nhân tỉnh thường không thể ra tay còn sót lại vân trọng một người đạm đài diệt minh có đồ đệ nhưng không có đến chu sơn dân đứng dậy nói liền còn lại hai chúng ta ra tay đi hai người tuy rằng một binh một phỉ nhưng cũng không thù hận ngược lại dựa theo đối phận vân trọng nên cứ gọi chu sơn dân thúc thúc đừng người cũng đã giao thủ vân trọng không tiện cự tuyển nói cái tiêu tiểu chất liền đã tội chu sơn dân vs vân trọng trương phong phủ cũng không phải là huyền cơ giật sĩ thượng quan tiên liên tiêu vận lan bất luận một hai môn hạng tuy rằng mê tích mắt tạm thời cũng chỉ có thể làm kháng giả đồng tiểu huyện đối với võ công cũng không có hứng thú gì che chở vu thừa châu ở phía xa quan sát vân dừng an chi la mật vân thạch thúy phượng cũng ở một bên quan sát không có nhúng tay ý tứ địch quang lôi nói tiểu bối cũng đã ra tay rồi chúng ta có phải là cũng nên đánh tiêu vận lan cười treo nói ngươi đừng đã quên ngươi cũng là tiểu bối huyền cơ giật sĩ nói chúng ta chỉ luận võ nghệ bất luận bối phận đều không muốn động thủ trước liền để ta lão giả này tới trước đi nói huyền cơ giật sĩ một trường đánh về phía địch quang lỗi Hán tử tạ thiên hoa trong miệng biết được địch quang lỗi đã từng phá song kiếm hợp bích thuật lại thấy thượng quan thiên giá gọi địch quang lỗi vì là tiểu hưu lòng sinh hiếu kỳ đã sớm muốn thử một chút địch quang lỗi võ nghệ đối mặt này các cao thủ địch quang lỗi không dám có nửa điểm thư giãn song giản ở tay một chiêu song mang cả đánh ra ngoài lúc này giờ khắc này bốn người là võ giả chỉ luận võ nghệ, bất luận ân đoán. Tiêu Vận Lan kiếm đâm thượng quan thiên giả, thượng quan thiên giả không chút lưu tình dám trả. Tàng U là sơn biển mây bên trên, tất cả đều là quyền kình trường lực, kiếm khí giàn phong. Cỡ này đối chiến, vừa là đấu võ lại là đấu văn. Đấu võ so với chính là quyền cước võ nghệ, đấu văn nhưng là thử thách năng lực phản ứng cùng đối với chân khí không chế. Vì phong ngừa tuyết lở, mọi người tuyển địa phương không phải tuyết đỉnh, mà là hiểm phong. Nhưng cũng là bởi vì quá mức hiểm trở, một cước giẫm sai một khối núi đá, liền có thể có thể mất đi tiên cơ. Cỡ này cấp bậc đối chiến, mất đi tiên cơ chẳng khác nào thất bại. bốn người từng người tự chiến, địch quang lỗi này một giản đánh về phía huyền cơ giật sĩ, dưới một giản rồi lại đánh về phía thượng quan thiên giả. thượng quan thiên giả chỉ điểm một chút lùi địch quang lỗi, nhưng cũng không truy kích, trái lại một trưởng bổ về phía tiêu vận lan. nhưng bất kể như thế nào biến hóa, cũng tuyệt không có lấy hai địch một sự tỉnh. địch quang lỗi sẽ không cùng tiêu vận lan đồng thời đánh huyền cơ giật sĩ, huyền cơ giật sĩ cũng sẽ không liên thủ với thượng quan thiên Dã ra chiêu. nhiều nhất là ở thời điểm xuất thủ thu mấy phần lực trong non một hồi tiêu vận lan, ngông lưng xương mù theo giao thủ thiên biến văn hóa, một lúc như màu trắng dòng suối, một lúc lại thành phi lưu trực dưới thác nước, lại chờ một lúc. bên trong truyền ra tiếng rồng ngâm hổ gầm bốn người mỗi ra một trưởng mỗi tiến vào một kiếm đều là đương đại tối tuyệt đỉnh võ đạo tinh yếu giao thủ trăm chiêu không một chiêu bỏ sót không một chiêu vô dụng giao phong kịch liệt để ở đây sở hữu võ giả đều nhiệt huyết sôi trào. trong lúc vô tình trương đan phong vân lôi trương phong phủ ba người gia nhập chiến cuộc chương 176, quyết chiến với tảng gù lạ đỉnh núi hạ chương 176, quyết chiến với tảng gù lạ đỉnh núi hạ đau lòng là phía trên thế giới này tối khó giải thương vân dừng đau lòng con gái nhưng mười năm cực khổ không phải một khi liền có thể tiêu tan hắn cần thời gian cũng cần thời cơ mà trong khoảng thời gian này vân lôi cùng trương đan phong đều sẽ nằm ở tâm tư hỗn loạn trạng thái không giống với vân lôi trương đan phong tiên phú dị bẩm tinh thần ý thức hỗn loạn sở học võ nghệ trái lại tự phát dung hợp thực lực tiến thêm một bước đợi đến tinh thần ý thức khôi phục bình thường võ công so với trước đây chỉ ít cường 4 phần mười hai cái chịu đau lòng người tâm tư hỗn loạn bên dưới tự mình liên thủ ngăn địch mà có thể địch bọn họ xong kiếm hợp bích người chân tâm không có mấy cái bọn họ có thể có đối thủ là bởi vì tiêu vận lan bị đào thải mặc dù là trên một thời đại tiền bối Nhưng Tiêu Vận Lan võ công không cách nào cùng Huyền Cơ Giật Sĩ thượng quan Thiên giã đánh đồng với nhau. Bốn người đấu đến 150 chiêu thời điểm, mặc dù địch quang lỗi ba người đang công kích nàng thời điểm không hẹn mà cùng thu lực, Tiêu Vận Lan cũng chen vào không lọt tay, chủ động lui ra. Nhưng vào lúc này, Trương Đan Phong cùng Vân Lôi ra tay rồi. Tiêu Vận Lan có lòng tách thành hai người, chủ động đỡ lấy hai người, để bọn họ ở hiệu ngầm phối hợp bên trong tiêu mất kỉ hận. Tiêu Vận Lan vừa mới ra tay toàn lực 150 chiêu, công lực thể lực hao tổn nghiêm trọng, khó có thể ở song kiếm hợp bích bên dưới chống đỡ quá lâu. Đạm Đài Kính Minh đúng lúc ra tay, cùng Tiêu Vận Lan hợp lực đối chiến Trương Đan Phong Vân Lôi. Đạm Đại Kính Minh có thể ra tay, không phải là bởi vì Triều Âm Hòa Thượng thất bại, mà là bởi vì Trương Phong Phủ đỡ lấy Triều Âm. Mặc dù là võ giả bản năng để hắn rút đao ra tay, nhưng Trương Phong Phủ tiềm thức vẫn cảm thấy Đạm Đài Kính Minh là quý phi, muốn ra tay bảo vệ. đã như thế, mặc kệ là cao cấp cục vẫn là bên trong đoàn cục, lại lần nữa rơi vào đến cân bằng bên trong. Hơn 10 đương đại hàng đầu võ giả ở Tảng Cụ Lạ Sơn quyết đấu đỉnh cao, bực này võ lâm việc trọng đại nếu như có thể chuyển đi, không thông báo có bao nhiêu võ lâm nhân sĩ lệ ngược dậm chân. duy nhất không đẹp chính là, đương đại đứng đầu nhất nhân vật chỉ có ba cái, thực lực gần nhau. không có chấn áp tất cả cường giả tuyệt đỉnh, so với ngũ tuyệt hoa sơn luận kiếm trung quy tranh lệch một bậc thoải mái thoải mái lao phu ẩn cư mấy chục năm lần thứ nhất như vậy vui sướng huyền cơ thất phu người ông già này tổng thổi cái gì đệ nhất thiên hạ lần này xem ngươi còn thổi không thổi đến mức đi ra hôm nay có thể cùng hai vị cao thủ một trận chiến vinh hạnh cực kỳ chúng ta so sánh chiêu thức biến hóa làm sao luận võ so tài thời gian làm hết sức chăm chú mở miệng nói chuyện dễ dàng nội trí chỉ có điều huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan thiên có một giáp trở lên tu vi công lực chi chất phát thiên hạ không ra hữu nói chuyện cũng không đáng kể địch quang lỗi có đến tinh đến thuần thần chiếu công cùng huyền môn chính tông huyền công yếu quyết mở miệng nói chuyện không chỉ có sẽ không trú trí còn có thể mượn cơ hội bài trừ trong cơ thể cho khí lấy cảnh giới võ đạo mà nói địch quang lỗi không sánh được huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan tiên liên giã nhưng thân thể cường tráng sức phòng ngự cực cường ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong địch quang lỗi trong lòng cũng không giành thắng lợi tâm ý nhiều chính là luật võ liền chủ động bông tha binh khí ưu thế cùng hai người tay không khá là hai người biết địch quang lỗi tâm tư nhưng không một từ chối huyền cơ giật sĩ ở ngộ ra xong kiếm hợp bích kiếm pháp sau khi lại sáng chế bách biến huyền cơ trừ pháp kết hợp đại lực, kim cương thủ trường lực. không chỉ có thay đổi khối lượng, uy lực càng là không tầm thường. thượng quan tiên tinh thông kim cương trường la quyền thiết tỷ bà thủ nhất chỉ thiện chờ nhiều loại quyền trường tuyệt học công phu quyền cước mạnh hơn huyền cơ giật sĩ địch quang lỗi càng không cần phải nói quyền thuật đang phong tạo cực đã đạt đến bản thế giới tuyệt đỉnh chỉ trưởng công phu cũng là không yếu đấu chiêu không mảy may sợ thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo toàn lực vận lên cả người xương cốt gấp xương ken ken văn vọng dường như hổ báo lôi âm phi quyền đá chân thời gian rung động không khí phảng phất có hổ gầm tiếng rống âm huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan thiên không có địch quang lỗi nhiều như vậy trò gian nhưng công lực tinh khiết chất phát mây mù mở mịt, thay đổi thất thường. ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, ngươi ra một trường, ta ra chỉ tay. Kinh lực liên tiếp, nhưng ai cũng ép có điều ai. Trong lúc vô tình, ba người đã đấu hơn 200 trăm chiêu, tính cả lúc trước 150 trăm chiêu, đã đem gần 400 trăm chiêu. Cao thủ tranh chấp, một giây liền có thể ra mấy chiêu, nếu là nhanh chiêu liên kích, ngăn ngắn mấy phút liền có thể đánh xong 400 trăm chiêu. Nhưng ba người chính là luận võ mà đấu, từ 100 trăm chiêu bắt đầu, từng chiêu từng thức tất cả đều là chậm rãi phát sinh. Có lúc địch quang lỗi suy ngẫm chốc lát, đánh ra một quyền, thượng quan thiên giả né qua sau khi, địch quang lỗi không lại ra tay. mà là ngồi xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt trầm tư. Thượng quan Thiên Giã Tâm có ngộ ra, đánh Huyền Cơ giật sĩ một trường, Huyền Cơ giật sĩ né qua, Thượng quan Thiên Giã ngồi xuống trầm tư. Tiến chiêu phá chiêu cực chậm chậm, so với thầy trò dạy võ còn muốn lung dung thư giãn nhiều lắm. Ba người là đương đại cao thủ đỉnh cao nhất, thiên kỳ bách quái tuyệt học thấy không biết bao nhiêu, bất luận làm sao lợi hại sát chiêu, đều có thể dễ dàng hóa giải. Muốn thủ thắng, hoặc là căn cứ chính tông quyền lý tùy cơ ứng biến, hoặc là khác sang thần kỳ tấn chiêu. Nay đã không tính là võ, phải nói là luận đạo. Huyền Cơ Giật Sĩ cùng Tượng Quan Thiên giã võ công tập bản thế giới võ đạo đại thành, một cái đem chính phái tuyệt học hòa vào một lò, một cái đem tả phái tuyệt học sửa cũ thành mới. Địch Quang Lỗi đến từ thiên ngoại, vốn là có cao thâm vũ tảng, lại được rồi đạt ma 108 thức cùng huyền công yếu quyết, cảnh giới không bằng hai người, tầm nhìn trái lại càng trống trải. Ba người cùng trí kết tư, nghĩ ra vô số tân chiêu diệu chiêu, hoặc linh hoạt xảo diệu, hoặc ngàn kỳ bất biến, hoặc cương mãnh ác liệt, hoặc rộng lớn quảng đại, không một chiêu lặp lại, không một chiêu không ổn. Ngươi này một chiêu dung hợp quyền pháp của ta, ta này một chiêu dung hợp ngươi pháp, mặc cho chiêu thức gì, phàm là có nửa điểm thích hợp địa phương. lập tức dung hợp được, sửa cũ thành mới, nhưng mặc kệ chiêu thức làm sao mới mẻ, làm sao cường lực, ba người thực lực thực sự là quá mức tiếp cận, chung không thể phân ra thắng bại. Các ván bối chiến đấu cũng đã kết thúc. Chu Sơn dân có địch quang lỗi bật thực, thực lực đại tiến, thắng rồi vân trọng nửa bậc. Trương Phong phủ võ công vốn là ở chiều âm bên trên, chiều âm trước tiên cùng đạm đài kính minh đấu một hồi, khí lực bị hư hỏng, cuối cùng không địch lại. Vân Lôi tâm tư tích tụ, thể lực không chống đỡ nổi, đấu đến một trăm ba mươi chiêu sau, bốn người cùng thu tay lại, đạm đài diện minh cùng đồng nhạc thực lực cực kỳ tiếp cận, đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu, lấy nửa chiêu ưu thế thủ thắng. Tạ Thiên Hoa cùng Diệp Doanh doanh võ công cao thầm, phối hợp hiểu ngầm, song kiếm hợp bích uy lực vô cùng, tháng rồi ôm Phu Lâm Tiên Vận. Đại chiến một trận sau khi, ngoại trừ Trương Đan Phong cùng Vân Lôi, còn lại đều nhìn chăm chú nhìn Địch Quang Lỗi ba người tỷ thí. Võ công cao thu hoạch lớn, võ công thấp nhìn một lúc phát hiện xem không hiểu, đi thu thập nguyên liệu nấu ăn làm cơm. Ba người từ sáng sớm đấu đến buổi trưa, từ buổi trưa đấu đến tối. Địch Quang Lỗi khí huyết cuồn cuộn, cả người hiện ra quỷ dị màu đỏ vàng. Thượng Quan Thiên Giã cùng Huyền Cơ dận sĩ trên đầu bốc lên mạch khí, tinh lực hiển nhiên có chút suy kiệt. Tiếp tục đấu nữa, ba người cũng có thể gặp mệnh mở hơi thay, thân thể bị hao tổn. đồng tiểu huyền cao giọng nói, các ngươi đã hủy đi ngàn chiều, đánh tiếp nữa sợ thương cùng tự thân, vừa không có thâm cửu đại hận, hà tất như vậy. trước tiên ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. chương 177 tập năm thật mộng ảo một niệm giải ân cửu bản quyền trung chương 177 tập 5 thật mộng ảo một niệm giải ân cửu bản quyền trung trong ba người lấy huyền cơ giật sĩ tâm thái bình tĩnh nhất trước hết thu tay lại nói tiểu hữu vợ của ngươi cũng lên chúng ta trước tiên thu tay lại làm sao Thượng quan thiên giả lập tức thu tay lại nói thời gian còn có chính là chúng ta không cần thiết hiện tại liền phân thắng bại địch quang lỗi trầm rãi thu công. Tặng cụ là sơn gió lạnh để địch quang lỗi khí huyết khôi phục nhanh chóng vững vàng. Thật dài ba cái hít sâu sau, địch quang lỗi cười nói, nếu như thế, hôm nay mà tạm dừng, chúng ta đi ăn một chút gì, ngày mai lại đánh. À, hát gì? Vừa mới đánh kịch liệt, địch quang lỗi lại tới nữa rồi một lần bảo y yề, không có khổ luyện chân khí hộ thể, gió núi vừa thổi, nóng lạnh luân phiên, địch quang lỗi này thể phách cũng không nhịn được hắt hơi một cái. Đồng tiểu uyển nâng hồ cửu, đạm đài kính minh nâng bạch sam, cùng lên một loạt chức vì là địch quang lỗi thay y phục. Không nói những cái khác, này trái ôm phải ấp phái đoàn, thực sự là tiện sát người bên ngoài. lương hệ võ hiệp đối lập khá là nữ quyền là thật nữ quyền lời ca ngợi ở lương vũ sinh giới ngoài bút có tính cách khác nhau rồi lại sinh động nữ giới nhân vật luyện nghe thường lữ tư nương lệ thắng nam hảo quang thậm chí vượt trên cùng một thời đại vai nam chính bởi vậy lương hệ thế giới võ hiệp trọng yếu nhân vật nhiều là một chồng một vợ coi như rơi vào tỉnh tay ba cuối cùng cũng chỉ tuyển chọn một người như lịch quang lỗi loại này trái ôm phải ấp mọi người tại đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến huyền cơ giật nói thế phong Nhật hạ nhân tâm bất cổ ngay ở trước mặt lão mặt của người ta tình trạng ý thiếp ta sinh lỗ kim ngươi cho ta chỉ sao Địch Quang Lỗi đặc ý nói, sợ người lạ lố kim liền nhắm mắt lại, ta không ăn trộm không cướp không lừa gạt, có cái gì thật không tiện. Đồng Tiểu huyền nói, không cướp. Thiết. Đạm Đại Kính Minh nói, không lừa gạt. Ừ. Địch Quang Lỗi nhíu như mày, làm sao? Các ngươi cảm thấy ta là đoạt vẫn là lừa? Liếc mắt đưa tình chuyện như vậy, Huyền Cơ giật sĩ thượng quan thiên giá hai vị lão quan côn không có hứng thú xem, bước nhanh rời đi. Chờ luận xong vũ lại thu thập các ngươi. Tiểu huyền, đêm nay ăn cái gì? Đồng Tiểu Uyển nói, nơi này không có gì hay nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa quá nhiều người, tinh tế món ăn làm có điều đến, chỉ nướng báo cùng lộc. Phu quân tạm tạm ăn đi. Người luyện võ thân thể cường tráng, vốn là so với người thường có thể ăn, đánh lâu như vậy đều mệt mỏi, ăn tự nhiên càng nhiều, tinh tế ăn sang chính là làm 100 bản cũng không đủ ăn, trực tiếp thịt nướng tối thuận tiện. Tàng U là đỉnh núi, gió lạnh gào thét, liệt diễm bay vút, ngoại miếng thì lớn, cao rộng luật võ, ngược lại càng có ý cảnh. Còn nữa nói rồi, đồng Tiểu Uyển cỡ nào trung nghệ, đơn giản một khảo, cũng là kinh ngạc, mùi thị phân tán, khiến người ta hận không thể đem đầu lưỡi nuốt xuống. Nơi này là thượng quan thiên giá ẩn cư địa, có phòng tắm lúc trước ngừng tay đã từng nhóm tắm xong, phòng tắm địch quăng lỗi cơm nước xong tắm rửa thay y phục mọi người đã ở bên ngoài trên đất chống bàn luận trên trời dưới biển võ nghệ thi thư phật pháp đạo kinh, thiên văn địa lý thích làm gì thì làm nói năng thoải mái lẫn nhau là địch thả xuống địch ý lẫn nhau có toán thả xuống thủ án. liền ngay cả vân rừng đều nhiều hơn mấy phần nụ cười hắn nghe chu sơn dân đã nói trương đan phong sự biết trương đan phong là cái thiết huyết hảo nam nhi là hiếm có lương tế an chi la mật vân cũng khuyên quá hắn trong lời nói nói ở ngoài liền một cái ý tứ đều số tuổi này không chắc ngày nào đó liền đi trường sinh thiên đưa tin hà tất cầm lấy cựu hận không tha Trương gia hãm hại Vân gia, ngươi Vân Dừng làm sao không phải là hãm hại ta? Ta đều không để ý, ngươi còn có cái gì tốt quan tâm? Câu nói này thực sự là quá vô địch, Vân Dừng đời này ai cũng xứng đáng, chỉ có có lỗi với An Chi La mật Vân. Nhưng vẫn là câu nói kia, đau không đâm vào trên người mình không biết đau, thật có lên, không phải như vậy dễ dàng thả xuống. Vân Dừng đối với Trương đàn Phong nhưng vẫn là không lạnh không nóng, chỉ là không ngăn cản Vân Lôi cùng Trương đàn Phong giao lưu. Huyền Cơ giật si đối với này nhạc tới Thành, Thành Tiệu trưởng bối, hắn đương nhiên không hy vọng hậu bối đệ tử bị hận vật, ở hầm bên trong chết đi. lẫn nhau đàm luận hơn hai canh giờ mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi nhà đá không đủ các van bối liền ở bên ngoài đất lều khoanh chân ngồi tính toạng ngày mai mọi người không có trực tiếp đấu võ mà là dường như đại năng giảng đạo như vậy luận võ thượng quan thiên giã trước tiên nói nói từng người giao thủ nghiệm chứng thu hoạch buổi chiều huyền cơ giật sĩ nói nói tiếp tục đánh buổi tối địch quang lôi nói nói đi ngủ giảng đạo luận võ nguyện ý cùng ai luận rồi cùng ai luận nguyện ý cùng ai đánh rồi cùng ai đánh nơi này không có hiếu khách không có ma đầu chỉ có một đám giường như đông tấn danh sĩ võ giả không có ẩn dấu Không có dấu làm của riêng, mười mấy môn đương đại đứng đầu nhất tuyệt học ở mọi người trí tuệ dưới thôi diễn, dung hợp, hoàn thiện. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, mỗi một mọi người là có thu hoạch lớn. Thu hoạch to lớn nhất, tự nhiên là Địch Quang Lỗi. Huyền Cơ Giật Sĩ thượng quan thiên giả võ đạo hết mức hấp thu, đối với Đạt Ma 108 thức cùng Huyền Công yếu quyết lý giải càng ngày càng sâu, thực lực so với 10 ngày trước mạnh trí ít 4 phần 10. Luận võ kết thúc, Huyền Cơ Giật Sĩ mọi người rời đi, Địch Quang Lỗi nhưng là cùng Trương Đan Phong về nhà, đi chứng kiến Vân gia cùng Trương gia hòa giải. Đây là đạm đại diệt minh mang đến tin tức. Lạ Thái sư Giã Tiên bị Địch Quang Lỗi ám sát, Lạ Quốc Vương thoát thoát không hòa nhàn cơ hội thu hồi hơn nửa quyền lực. Chu Kỳ chấn chết rồi, Chu Kỳ Ngọc triệt để ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Trương Tông Chu lại không cơ hội phục quốc, tâm cho ý lệnh. Lại nghe nói Trương đàn Phong cùng Vân Lôi mới nhau, liền để đạm đài Diệt mình đem người mời đến, chấm dứt thù hận bốn. Trương Tông Chu ở Lạ quyền thế rất lớn, dinh thự cũng là không nhỏ. Mọi khi thời gian, dinh thự bên trong tràn đầy phân chấn cùng khí tức sơ sát. Hiện nay nhưng là giả ngu lẩm cẩm. Mặc kệ là phòng gác cổng vẫn là nha hoàn đều túi đầu đủ rũ, tựa hồ trời sập bình thường. thiên sát thực sự, thoát thoát không tiêu vào thanh lý giã tiên vây cánh sau, lại thu hồi trương tông chu hơn nửa quyền lực. thậm chí có đồn đại, thoát thoát không hoa muốn đem chu kỳ chấn bị đâm giết trách nhiệm còn đầu trương tông chu trên người, muốn giao ra trương tông chu đổi lấy hòa bình. quyền thần, có quyền thời điểm người người sợ hai ba điểm, không có quyền thời điểm khắp nơi bỏ đá xuống giếng. trương tông chu không có hạ ngục, hay là bởi vì ngày xưa dư uy, vân rừng ở vân trọng vân lôi nâng đỡ tiến vào tri phủ, nhìn thấy cái kia căm thù đến tận xương tủy kẻ thù. vân trọng vân lôi hận trương tông chu mười năm, vân dường hận hắn ba mươi năm. chỉ có điều vân dừng không nghĩ tới. cái này đại cửu nhân dĩ nhiên cùng hắn dị thường tương tự tóc hoa dâm mặt xám như cho tàn nếu là ở trên mặt thiêm mấy cái vết sẹo đem chân làm quẻ rồi vân dừng sợ là sẽ phải cảm giác mình đang soi gương hai người đối diện một câu nói không nói một động tác không có làm trương tông chu bỗng cười nhạt nói ta không nghĩ đến ngươi đến muộn như vậy vân dừng nói nhìn thấy như ngươi vậy ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi ta biết trên đời này to lớn nhất Giàn vật không phải chết mà là dường như xác sống bình thường sống sót nhưng ta sẽ không như thế làm trương tông chu khỏe miệng chảy xuống một tiêm máu tươi ta hôm nay liền đi tìm tra của ngươi vân tĩnh tự mình xin lỗi ta giải thoát rồi người đây tiếng nói càng nói càng yếu nói xong lời cuối cùng một chữ bỗng nhiên vươn mình cái ngã hai mũi chảy máu yên tính bất động càng là chết rồi ở biết phục quốc vô vọng sau trương tông chu liền bắt đầu sinh chết trí, chỉ là muốn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng vì là trương đan phong làm những gì lúc này mới có hôm nay hội trương đan phong sắc mặt như chết con mắt đăm đăm không khóc nổi vân lôi kêu thảm một tiếng hạ ngã trên mặt đất vân Dừng cũng xem quả cầu ra xì hơi cột hứng ngồi xuống một lát vân Dừng nói trọng nhi lôi nhi huyết thư đây huyết thư là vân Tĩnh viết Năm đó vân tĩnh cảm thấy về nước vô vọng, người có thể chết, cựu không thể không báo. Kết quả là học nổi lên ngu công rời núi, thù này nhi tử không thể báo, liền để tôn tử đến báo, tôn tử không thể báo, liền để tặng tôn đến báo. Chỉ cần vân ra còn không tuyệt hậu, thù này một ngày nào đó có thể báo. Hai phân huyết thư, một phần cho vân trọng, một phần cho vân lôi, để bọn họ khắc khổ luyện võ. Ngày sau chỉ cần đụng trường tông chu mạch này người, bất luận nam nữ già trẻ, giết hết. Dựa theo vân tình ý nghĩ, mối thù này hận, chỉ có một phương triệt để chết hết mới coi như chấm dứt. Huyết thư là đặt ở vân trọng cùng vân lôi trong lòng núi lớn, nhìn thấy huyết thư đã nghĩ lên cử không một nhật khoái hoạt nghe được vân dừng lời nói hai người lập tức đem huyết thư lấy ra vân dừng cầm lấy một tay kéo nói người nhà họ vân không thể thua cho người nhà họ trường ngươi giải thoát rồi ta cũng nên giải thoát rồi nói xong vân dừng đem huyết thư cắt thành phân vụn thư vân tính bị giữ lại ở lạ đến nay đã 30 năm 30 năm tựa như ảo mộng ba năm huyết hải thâm cửu vào đúng lúc này triệt để chấm dứt. trương đan phong vân lôi ôm nhau mà khóc nằm ngang ở trước người hai người to lớn nhất cản trở không còn đồng tiểu hiền nói hết thể đều kết thúc sao địch quang lỗi cười nói cựu hận cố sự kết thúc anh hùng cố sự vừa mới bắt đầu Đạm đài kính minh nói ta luôn cảm thấy còn thiếu chút gì còn thiếu một thủ hoán khê xa độc lập thương mang mỗi chứng nhiên, ân cựu nhất lệ phó vân yên đoạn hồng linh nhạn thạng tàn thiên mặc đạo bình tung tùy thệ thủy vĩnh tồn hiệp ảnh trong lòng điện. trong này tâm tình tiến ai truyền chương 178, yêu quý sinh mệnh người mù chương 178, yêu quý sinh mệnh người mù thiên hoa mãn lâu hoa mãn lâu đối với hoa tươi đều là có loại mãnh liệt yêu quý chính như hắn yêu quý sở hữu sinh mệnh như thế hoàng hôn lúc. Hắn đều là yêu thích ngồi ở phía trước cửa sổ dưới trời chiều, khẽ vướt tình nhân môi giống như mềm mại cánh hoa, lãnh hội tình nhân hô hấp giống như tươi đẹp mùi hoa. Nếu như phía trên thế giới này có một người tiêu sái nhất, vui vẻ nhất, cái kia nhất định là Hoa Mãn Lâu. Không có ai so với Hoa Mãn Lâu càng yêu quý sinh hoạt, cũng không có ai so với Hoa Mãn Lâu càng có thể khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Mặc dù là địch quang lỗi loại này sắt thép trừ nam, lần đầu nhìn thấy Hoa Mãn Lâu thời điểm, cũng có mấy phần kinh dị. Phía trên thế giới này làm sao có như vậy yêu quý sinh mệnh người? Đến cùng là tạo hóa thần kỳ, vẫn là sinh mệnh vĩ đại. Một ngày kia, Hoa Mãn Lâu đang trải đàn, địch quang lỗi thoải mái đi lên tìm cái chỗ ngồi xuống yên lặng nghe cầm hai người một câu nói không nói nhưng liền như vậy thành bạn tốt liên tiếp nửa tháng địch quang lỗi mỗi ngày đều sẽ đến nghe cầm bốn trương gia cùng vân gia hòa giải sau bình tung hiệp ảnh lục nội dung vợ kịch xong xuôi địch quang lỗi mang theo vu khiêm mọi người trở về miêu định thế giới Vũ khiêm sửa lại tên gia nhập triều đình vì là đại tần vương triều góp một viên lệch vu thừa châu tạm thời nuôi dưỡng ở hoàng cung nếu là thái tử có thể cùng nàng bồi dưỡng được cảm tình liền đính hôn đồ nhi thành con dâu thân càng thêm thân đại các đại lợi theo địch quang lỗi trở về miêu định thế giới xuất hiện một chút biến số xuất hiện trước nhất biến hóa chính là bảo bối khuê nữ địch hoán liên địch quang lỗi thường xuyên để đương đại đại nho như vương phu chi cố viêm vũ trở vì là nhi nữ dạy học Địch hoán liên nghe không tiến vào vương phu chi khóa cũng không thích cố viêm vũ khóa chỉ có yêu thích nội các đại học sĩ phó thanh chủ khóa phó thanh chủ cùng địch hoán liên phi thường hợp ý võ công học vấn ý thuật muốn học cái gì sẽ dạy cái gì không nửa phần dấu làm của riêng phó thanh chủ là chân thực tồn tại danh nhân trong lịch sử ban đầu mời chào đến thời điểm địch quang lỗi còn không cảm thấy có cái gì Mãi đến tận hắn giáo địch hoán liên võ công, địch quang lỗi mới biết đây là thất kiếm hạ thiên sơn tiền truyện. Địch quang lỗi cảm thấy là chính mình đi tới lương hệ thế giới võ hiệp mới sinh ra bực này biến hóa, không chỉ có không có ngăn cản, trái lại để địch hoán liên bài sư. Sau 2 năm, địch quang lỗi chăm lo việc nước, phát triển quốc lực, đại tần phát triển không ngừng. Rất nhiều ẩn cư không ra môn phái mở ra sơn môn, phái môn nhân đệ tử xuống núi, tuyên dương môn phái uy thế, giang hồ tái hiện thị thế. Tại đây bên trong, xuất sắc nhất không phải thiếu lâm võ đàng, mà là một cái tên là phái Thiên Sơn môn phái. Tân nội dung vở kịch đã từng bước mở ra, miêu định thế giới bắt đầu tiến hóa. Địch Quang Lỗi không muốn lốc các loại, thẳng thắn tiến hành một vòng mới mạo hiểm. Cổ hệ thế giới võ hiệp nguy cơ trùng trùng, nguy hiểm không thể báo trước. Địch Quang Lỗi ai cũng không mang, một người đến nảy phương thế giới, quốc lực phát triển không ngừng, võ công tiến bộ dũng mãnh. Địch Quang Lỗi mới vừa xuyên việt tới thời điểm, trên người không thể phòng ngừa mang một chút lấm liệt như thế. Nghe cầm nửa tháng, loại khí thế này kiềm chế ở trong người, Địch Quang Lỗi một lần nữa trở nên trầm ổn, gần giống như do liệt chuyện thuần rượu ngon, hậu kinh dài lâu, dư vị vô cùng bún. Địch Minh, ngươi tâm đã một lần nữa yên tĩnh. Ta lòng yên tĩnh, nhưng ngươi tâm loạn, lá hoa, ngươi gặp phải chuyện thì lòng, thật không. Không, là ta một người bạn gặp phải chuyện phiền lòng, ta có linh cảm, cái này chuyện phiền lòng cuối cùng nhất định sẽ tìm tới trên người ta. Nghe ngươi nửa tháng cầm, nếu như chuyện phiền lòng tìm tới ngươi, ta gặp ra tay giúp đỡ." Hoa Mãn Lâu cười nói, "Vậy ta liền không khách khí, Địch huynh, ngươi nghe nói qua Thanh Y Lâu sao?" "Ta đương nhiên nghe qua, truyền thuyết Thanh Y Lâu có 108 tòa, mỗi một tòa có 108 người, không chỉ nhiều người thế lớn, hơn nữa tổ chức nghiêm mật, chỉ cần là bọn họ chuyện muốn làm, có rất ít không làm được." Dừng một chút, Địch Quang lỗi trêu ghẹo nói, "Ta thu hồi lời mới rồi vẫn tới kịp sao?" Hoa Mãn Lâu cười cợt, toàn làm không nghe Tuy rằng không có hỏi lai lịch, nhưng hắn rõ ràng, địch quang lỗi năm đấm từ lâu khó nhịn khát khao, nếu không, có hai người là bằng hữu, sợ là đã đấu 17, 18 chẳng. Thanh y lâu người gần nhất đang tìm ta một vị bằng hữu, bất luận bọn họ tại sao đi tìm, tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Hay là bởi vì ngươi vị bằng hữu kia rất yêu lo chuyện bao đồng đi, phía trên thế giới này chết nhanh nhất chính là thích chó mũi vào chuyện người khác người, càng là thích chó mũi vào chuyện người khác người thông minh. Hoa mãn lâu nói, hắn rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn vẫn như cũ cải không được, ta rất hiếu kỳ, hắn có thể quản tới khi nào? Yêu lo chuyện bao đồng thật sự không phải cái gì tốt quen thuộc. càng là ở cổ long thế giới võ hiệp loại này nguy cơ trùng trùng địa phương, không có cao cường võ công, linh hoạt cơ biến, chắc tuyệt trí tuệ, rộng lớn giao thiệp, yêu lo chuyện bao đồng hậu quả chính là chết không toàn thời. Lục Tiểu Phượng bốn người gồm nhiều mặt, vì lẽ đó hắn có thể quản nhiều năm như vậy chuyện vô bổ. Nhưng mặc dù là yêu quý nhất sinh mệnh Hoa Mãn lâu, cũng cảm thấy Lục Tiểu Phượng rất có thể sẽ chết ở lo chuyện bao đồng trên. Địch Quang lỗi cười nói, An nhàn sinh hoạt tuy rằng thư thích, nhưng An nhàn lâu, vẫn là muốn tìm điểm kích thích. Lão Hoa, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp kích thích sinh hoạt sao? Hoa Mãn lâu nói, mặc kệ ta có hay không chuẩn bị kỹ càng, phiền phức cũng đã đến rồi. Lời còn chưa dứt, trên thang lầu vang lên một trận rất tiếng bước chân rồn rập. Một cái 17-18 tuổi cô nương vội vã buôn lên lầu, biểu hiện rất kinh hoàng, hô hấp cũng rất gấp gáp. Nàng cũng không tính quá đẹp, nhưng một đôi đôi mắt to sáng ngời nhưng phi thường linh hoạt thông minh. Để địch Quang Lỗi nghĩ đến đạm đài kính minh. Địch Quang Lỗi có bốn vị tiểu thê, đạm đài kính minh ánh mắt tinh khiết nhất, tối không chút tỉ vết. Bất kể là giang hồ khách vẫn là quý phi, ánh mắt của nàng đều chưa từng thay đổi. Địch Quang Lỗi rất yêu thích như vậy con mắt, mặc dù là diễn xuất đến, Địch Quang Lỗi cũng quyết định cho nàng một cái sống sót cơ hội. Cô nương, vì sao chạy vội như vậy? mà sau có hổ truy người sao? không có hổ, là một người, hắn so với hổ càng Hung càng ác hơn, hắn mang theo đao, một đao liền có thể đem người giết. Địch Quang Lỗi Tâm nói mang theo đao thì lại làm sao, có bản lĩnh ngươi tại trời mưa buổi tối không mang theo tán. Hắn là hổ, ta là võ tỏng, hắn thi đấu hổ, ta thi đấu võ tỏng. Hoa Mãn Lâu nói, Địch Hinh, không muốn đánh nát ta hoa. Ta làm sao sẽ nhẫn tâm đánh nát một cái thế ngoại đạo nguyên đây. Thời gian nói mấy câu, truy binh đã đến, Địch Quang Lỗi không có hứng thú cùng diễn viên quần chúng phí lời, một phát bắt được cánh tay của hắn, đem hắn từ trên lầu ném xuống. cô nương bản thân tinh thông viên thiên cương tướng thuật ngươi trên đầu lơ lửng hắc khí điềm đại hùng lưu ở chỗ này có thể bảo vệ một mạng nếu không cựu tử nhất sinh lời còn chưa dứt địch quang lỗi bay người ra hoa mãn lâu tòa nhà nhỏ lưu lại một mặt choáng váng thượng quan phi yến thượng quan phi yến nói hắn thật sự gặp tướng thuật sao không biết hắn không phải bằng hữu của ngươi sao bằng hữu không cần biết tất cả mọi chuyện chỉ cần giao tâm là được các ngươi đều là quái nhân nếu như ta muốn giữ lại ngươi gặp cho phép sao ta này tòa nhà nhỏ môn xưa nay đều là mở ra bất luận người nào ta đều hoan nên cô nương muốn ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu Chương 179, yêu quý cơ quan phi trạch. Chương 179, yêu quý cơ quan phi trạch. Cổ Long Võ hiệp có một cái rất thú vị đặc điểm, cái kia chính là vai phụ cực kỳ đặc sắc. Mặc dù thế giới này gọi Lục Tiểu Phượng truyền kỳ, Lục Tiểu Phượng cũng che lấp không được người khác hào quang. Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Tuyết Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Diệp Cô Thành, Lao Thực Hòa thượng, một đạo nhân, Chu Đỉnh. Mỗi người đều có thuộc về mình lòng lãnh, mỗi người đều có thuộc về mình bầu trời. Hoa Mãn Lâu tối có thể khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, trên người hắn loại kia đối với sinh mệnh yêu quý có thể tiêu mất đi tất cả tâm tình tiêu cực. nhưng muốn nói địch quang lỗi thích nhất, vẫn là rượu thủ ông chủ Chu Đình. Không vì cái gì khác, chỉ vì địch quang lỗi lao bổn hành chính là Chu Đình chính đang làm nghề. Chu Đình chưa từng có từng làm mặc cho chuyện làm ăn gì, cũng không có lái qua điếm. Hắn cho rằng bất luận làm cái gì chuyện làm ăn, mở cửa hàng làm gì, đều khó tránh khỏi có thực bản thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Đời này của hắn bên trong chưa từng có từng làm như thế chuyện đứng đắn, nhưng dù sao là có thể ở thoải mái nhất nhà, xuyên coi trọng nhất quần áo, uống ngon nhất rượu. Bởi vì hắn có một đôi rượu thủ, có thể chế tác tinh xảo tuyệt luân cơ quan khí giới, có thể hàng nhái lấy giả làm thật đổ cổ tranh chữ. Trong trốn võ lâm không biết có bao nhiêu người cầu quá hắn làm việc. Xin hắn làm việc thời điểm, phục làm khách quý, xong xuôi xong việc, vì bảo mật, hận không thể lập tức đem hắn giết. Chu Đình có thể sống đến hiện tại, một mặt là bởi vì hắn võ công cũng không kém, còn có cơ quan khí giới phụ trợ, mặt khác nhưng là bởi vì hắn có một cái mặt quần liếm liền nhận thức bà tốt, Lục tiểu phượng. Hiện tại, Lục tiểu phượng đối diện trong khách sạn uống rượu, rót rượu chính là Chu Đình thế tử, bà chủ. Chu Đình không quan tâm chút nào, yên tĩnh nằm ở một tấm thoải mái trên ghế thái sư. Hắn yên tĩnh cũng không có duy trì quá lâu, nằm một lát thì có hai người tìm tới cửa. Bà chủ đây, một cái lạnh túc cơm thanh truyền đến người muốn tìm bà chủ nên đến đối diện tiệm tạp hóa đi nơi đó mới có bà chủ thật can đảm một con rắn roi ra đột nhiên quất tới người xuất thủ bí danh câu hồn thủ không chỉ có sở trường dùng bạc câu tiên pháp cũng rất tốt có thể một roi đánh nát đậu hũ trên quả hốc chó này một roi vừa nhanh vừa vội đủ để ở bất kỳ trên thân thể người lưu lại một đạo vết máu nhưng địch quang lỗi chỉ là chết nghiêng người tử liền tách ra này một roi thân thể loay lên đến trước mặt hắn một phát bắt được thủ đoạn của hắn nô tài liền muốn có nô tài tự giác trang cái gì lại ra tay phải hơi dùng sức chỉ nghe dắt một tiếng câu hồn thủ xương cổ tay bị mạnh mẽ và gãy địch quang lỗi đoạt được roi ra rắn nhẹ nhàng vùng một cái đem hai người trói chặt lại theo tường viện ném ra ngoài chu đình ngẩng đầu nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt ấy nói ngươi không sợ chọc giận thanh ý lâu sau ngươi cũng không sợ ta có gì đáng sợ chứ ngươi cũng là tìm đến lục tiểu phượng không ta là tới tìm được ngươi rồi ta là cái người có nghề muốn cùng ngươi thảo luận thảo luận trên tay bản lĩnh chu đình nghe vậy không dừng lắm nói không cần so với ngươi thắng thảo luận học vấn không quan hệ thắng thua ngươi xem một chút vật này thế nào Địch Quang Lỗi lấy ra một cái tinh xảo tay nỏ ném ra ngoài. Thời gian 2 năm, công bộ người giỏi tay nghề môn đem Địch Quang Lỗi mang đến một ít hiện đại khoa học kỹ thuật, kết hợp thế giới võ hiệp độc nhất hác khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra càng thêm tinh xảo, uy lực càng mạnh hơn nỏ tiễn. Nay thậm chí đã không thể gọi nỏ tiễn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, ai cũng không thể nói đây là nỏ. Tốc độ nhanh, kinh lực mạnh, phối hợp huyền làm bằng sắt đặc thù nỏ mất. Mặc dù là Địch Quang Lỗi thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, hai mươi em mở khoảng cách bên trong cũng sẽ bị một đòn đánh tan. Địch Quang Lỗi đem này mới nhất chế tạo ám khí đặt tên là xuyên tiến tiễn. Nếu là có càng nhiều hắc khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nói không chừng sẽ trở thành sánh vai không tước linh, thiên tuyệt địa diện tấu cốt xuyên tâm trơm. Bạo vũ lê hoa châm hàng đầu ám khí. Cho tới vũ khí hiện đại, Địch Quang Lỗi truyền thống lệnh bên trong cũng dự trữ một chút. Chỉ có điều Địch Quang Lỗi xuyên việt chính là trở nên mạnh mẽ, không phải vì giết chóc, không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không vận dụng những người vũ khí. Thật đến tuyệt cảnh, vậy thì không lo được cái gì trái tim võ giả, bảo mệnh mới là chủ yếu nhất. Cái gọi là tiền ép nô thì tay, người ép làm người đi đường, tay người hành người lấy tài nghệ làm đầu. Chu Đình là người có nghề, hắn rất thích cùng tài nghệ tinh xảo người thảo luận cơ quan khí giới. Thanh Kiệu đương đại đứng đầu nhất cơ quan đại sư, Chu Đình liếc mắt là đã nhìn ra xuyên thiên tiến lợi hại, lập tức cùng Địch Quang Lỗi triển khai thảo luận. Địch Quang Lỗi nhìn thấy hiện đại khoa học kỹ thuật, nhìn thấy viên thiên cương hắc khoa học kỹ thuật, nhìn thấy kim hệ hắc khoa học kỹ thuật, nhìn thấy lương hệ hắc khoa học kỹ thuật, chính là chưa từng thấy cổ hệ hắc khoa học kỹ thuật, hô to đã nghiền. Chu Đình nghe nói tân cơ quan nguyên lý, cũng là vui vô cùng, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, trên người thịt mỡ theo cao giọng nói chuyện không ngừng rung động, tựa hồ muốn đem phỉ dầu rung ra đến. hai người ngồi ở trong viện trên ghế thái sư cao giọng thảo luận từ xa nhìn lại dường như hai người tàn phế người điên đánh điên cuồng muốn nhiều quái có bao nhiêu quái liền ngay cả bà chủ lúc trở lại đều thất kinh kết hôn nhiều năm như vậy bà chủ chưa từng gặp chu đình như vậy cùng nhiệt vào động phòng thời điểm đều không có nhà chúng ta chủ nhà sẽ không động kinh chứ lão già này sẽ không thật sự cảm thấy lao nương đi ăn trộm người chứ bà chủ ngẩn người ung dung đi vào dùng hai ngón tay đầu niềm khối khăn tay nhỏ vặn vẹo vòng eo vòng quanh hai người đi rồi hai vòng hai người chỉ làm như không nhìn thấy tiếng thảo luận chốc lát không dứt bà chủ không nhịn được nói ta đã trở về. chu đình nói nhìn thấy nhìn thấy trở về trở về ốc nghỉ ngơi đi ta có khách quý muốn ngồi chờ bà chủ tức giận buốt khói trên đầu lớn tiếng nói ta cùng nam nhân khác ở trong phòng uống nửa ngày rượu ngươi không những không một chút nào ghen vẫn còn ở nơi này chiêu đãi cái gì quý khách chu đình nói bởi vì ta tin tưởng hắn bà chủ nghe vậy hỏa khí càng to lớn hơn nói ngươi không ghen chỉ vì ngươi tín nhiệm hắn cũng không phải là bởi vì tín nhiệm ta địch quang lỗ biết ngày hôm nay thảo luận không xuống đi tới chu đình hàng này lại phi lại trạch, then chốt còn đặc biệt trực rằng ba câu liền có thể đem người tức giận buốt khói trên đầu Bà chủ có thể chịu hắn nhiều năm như vậy, một mặt nhân vì người khác phẩm cũng không tệ lắm, mặt khác nhưng là bởi vì hắn dăm ba câu đem người chọc điên sau khi, còn có thể dăm ba câu đem người hướng tốt. Liên tỷ như hiện tại, Chu Đình đem lửa dẫn tới Lục Tiểu Phượng trên người, mắng Lục Tiểu Phượng ngừng lại, hai người liền hòa hảo rồi. Phu thê cãi nhau hòa hảo sau khi, đa số thời điểm gặp làm một ít hai người mới có thể làm sự. Địch Quang lỗi không có nhìn trộm hứng thú, càng không yêu thích quay dối người ta hai người khuê phòng việc, nói, ta hiện tại nếu như không đi, vậy thì là tối lăn lộn cũng nạn, có thể hay không nói cho ta, Lục Tiểu Phượng tên khốn những kia đợi một chút gặp đi đâu. bà chủ nói làm sao ngươi biết hắn còn có thể chạy bởi vì hắn đầu góc có bệnh tuy rằng đã sớm muốn lo chuyện bao đồng nhưng nhất định phải thất quải bắt quải mới ra tay lời còn chưa dứt chỉ nghe ầm một tiếng lục tiểu phượng đánh vỡ đối diện khách sạn nóc nhà chạy trốn chương 180, yêu quý chuyện vô bổ sâu rượu chương 180, yêu quý chuyện vô bổ sâu rượu địch quang lỗi chỉ vào lục tiểu phượng bay trốn bóng người nói ngươi xem ta nói không sai chứ bà chủ cười nói ngươi nói không sai người này chính là đầu góc có bệnh cười xong bà chủ nói cho địch quang lỗi lục tiểu phượng gặp đi đâu sau đó thoải mái ngồi ở chu đình trên đùi Chu Đình một cái ôm lấy bà chủ, nhanh chân đi hướng về gian phòng. Rất khó tưởng tượng, một cái tên mèo có thể đi nhanh như vậy. Địch Quang Lỗi biết Lục Tiểu Phượng ở nơi nào, nhưng biết cùng không biết không khác nhau, cổ long dưới ngòi bút thần kỳ địa chỉ quá nhiều, không ai chỉ đường căn bản sẽ không tìm được. Theo bà chủ chỉ con đường, Địch Quang Lỗi nhanh chóng đến Lục Tiểu Phượng vị trí. Đây là rất đơn sơ nhà gỗ nhỏ, cô đơn điệu đứng ở trên sườn núi một mảnh rừng táo bên trong. Gian nhà tuy cổ xưa, nhưng giá trị nhưng là không ít. Toàn này nhà gỗ nhỏ là đại thi nhân Lục Du ngày mùa hè hành ngâm nơi, trên vách tường còn có hắn tự tay viết đề thơ. Bên trong gian phòng bày ra cái ghế là 400 năm trước danh tượng buộc trực tự tay vì là ngay lúc đó hoàng đế điều khắc. Rượu càng không cần phải nói, mỗi một đàn đều là đáng giá ngàn vàng rượu tiên nước thánh. Húng chi, cổ nhân nói, núi không cứ chỗ cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có rồng ở tất tiên. Coi như đây chỉ là tầm thường nhà gỗ, có danh chấn thiên hạ lục tiểu phượng cùng thiên hạ thủ phủ Hoắc Hưu ở bên trong uống rượu, cái kia cũng coi như là một chô danh thắng. Địch Quang Lỗi đến thời điểm, Lục Tiểu Phượng cùng Hoắc Hưu đang uống rượu. Lục Tiểu Phượng chưa từng gặp Địch Quang Lỗi, hoàn toàn không phải biết, nhưng hắn nhận thức Địch Quang Lỗi trên tay này thành tây Hoa mãn lâu cây quạt Có thể cầm Hoa Mãn lâu cây quạt, hoặc là là đại tặc, hoặc là là bằng hữu. Địch Quang Lỗi khí chất lối lạc, hiển nhiên là bằng hữu. Bằng hữu đến rồi, tự nhiên là rượu ngon chiêu đãi, ngược lại rượu cũng không là của hắn, uống bao nhiêu hắn đều không đau lòng. Hoắc Hưu xem qua Địch Quang Lỗi chân dung, nhưng hắn đối với Địch Quang Lỗi tình báo không biết gì cả. Hắn duy nhất xác định chính là Địch Quang Lỗi cùng Hoa Mãn lâu quan hệ vô cùng tốt. Vì thăm dò Địch Quang Lỗi sâu cạn, Hoắc Hưu đương nhiên sẽ không chú ý trả giá mấy cái bình rượu ngon muốn. Xuyên biệt chừng 20 thiên, Địch Quang Lỗi lần đầu thấy được Lục Tiểu phượng. Hắn lông mày rất đậm, lông mi rất dài, ngoài miệng giữ lại hai tu bổ rất trình tề rất giống là lông mày đều nói lục tiểu phượng có bốn cái lông mày hôm nay gặp mặt quả thực như vậy uống rượu sao đến một ly lục tiểu phượng vung tay lên đem một chén rượu đạn đến địch quang lỗi trước mặt không có bất kỳ thăm dò liền là phi thường bình thường đưa tới một chén rượu địch quang lỗi tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch nói ngươi xác thực nên mời ta uống một chén tại sao bởi vì ngươi làm hại ta không chỗ ở chúng ta ngày hôm nay lần đầu gặp vỡ ta thậm chí không biết ngươi tên gì ta không cảm thấy ta nên vì ngươi không chỗ ở chịu trách nhiệm ta vốn là làm muốn ở chu đình nơi đó sượt mấy ngày kết quả chu đình cùng bà chủ trước tiên bởi vì ngươi hầm ĩ một trận lại mắng ngươi ngừng lại hòa hảo lại sau này ta liền không địa phương đi tới hết thể đều là bởi vì ngươi vì lẽ đó ngươi nhất định phải phụ trách nói xong địch quang lỗi đem lục tiểu phượng trước người cái kia một vỏ rượu nhỏ cầm lấy uống một hơi cạn sạch loại này không hề có đạo lý giặc cướp logic lục tiểu phượng một mực còn liền nhận chỉ thấy hắn xoay tay một cái ảo thuật như thế lại lấy ra một vỏ rượu nói vì là hai chúng ta đêm nay không chỗ có thể đi uống một chén địch quang lỗi cười nói ta nghe hoa mãn lâu nhắc qua ngươi hắn nói ngươi rất có thể có thể chết ở lo chuyện bao đồng trên đường nhưng ta cảm thấy không đúng ta cảm thấy ngươi gặp đem mình uống chết Phúc. yêu rượu như mạng lục tiểu phượng bị địch quang lỗi một câu nói cả kinh đem trong miệng rượu văng đi ra ngoài hắn thực sự là như thế đánh giá ta ta cảm thấy bất kỳ nhận thức ngươi người đều sẽ có tương tự đánh giá lão tiên sinh kia ngài tán đồng ai quan điểm hoặc hưu cười híp mắt nói rằng ta cảm thấy hắn sẽ ở lo chuyện bao đồng thời điểm đem mình uống chết lục tiểu phượng nghe vậy giận tí mặt nói Hoắc lão đầu nhi ta cùng ngươi nhiều năm bạn tốt ngươi dĩ nhiên như vậy chúng ta nói ngươi nên thường thế nào thường ta Vừa nói, một bên miết trong phòng rượu ngon. Hoắc Hưu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm ra sợ ngươi rồi vẻ mặt, nói, "Ta hiện tại cảm thấy, ngươi gặp uống trước chết." Mặc dù đem tiền tài xem là lão bà, ngoại trừ tiền tài cái gì đều không để ý, Hoắc Hưu cũng cảm thấy, cùng với Lục Tiểu Phượng thời điểm phi thường ung dung, cùng Lục Tiểu Phượng uống rượu tư thích cảm chỉ đứng sau kiếm tiền. Đây là hắn vì là không nhiều tiêu khiển, Hoắc Hưu vẫn là rất quý trọng. Lục Tiểu Phượng nói, "Hôm nay có rượu hôm nay say, coi như uống chết ta cũng nhận." Nói xong, lại uống một ly. Địch Quang lỗi vì là Lục Tiểu Phượng rót một chén rượu, cười nói, "Những người khác nhìn thấy ngươi, hoặc là muốn mời ngươi hỗ trợ." hoặc là muốn thử một chút linh tê nhất chỉ, ta đều không nghĩ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, một cái hoa mãn lâu cũng trả lời không được vấn đề. Một vấn đề, nếu như hoa mãn lâu cũng trả lời không được, cái kia nhất định rất khó, ngươi tại sao không đi hỏi trí tuệ đại thông? Trí tuệ đại thông là võ lâm kỳ nhân, một cái trên thông thiên văn, dưới giành địa lý, từ cổ chí kim sở hữu kỳ kỳ quái quái sự, hắn đều biết một chút, một cái khác bản lĩnh càng to lớn hơn, bất luận ngươi đưa ra thật kỳ quái nhiều khó khăn vấn đề, hắn đều có biện pháp thay ngươi giải quyết. Có thể trên thực tế, trên đời này căn bản là không tồn tại trí tuệ đại thông, hai người này vẫn luôn là quy tôn từ đại lao gia ngụy trang. Lục Tiểu Phượng hay là biết bí mật này, hay là không biết? Biết liền làm bộ không biết, không biết cũng không đi tra xét. Địch Quang Lỗi cười nói, ta vấn đề này, trí tuệ đại thông cũng trả lời không được, trong thiên hạ chỉ có Lục Tiểu Phượng mới có thể trở về đáp. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng lòng hiếu kỳ nổi lên, bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, như thế khó vấn đề, ngươi nên vì ta lại rót một ly rượu mới được. Địch Quang Lỗi lại cho hắn rót một chén, cười nói, ta muốn biết, nếu như rượu cùng lo chuyện bao đồng nhất định phải từ bỏ một cái, ngươi sẽ chọn cái nào? Hoặc là nói, Lục Tiểu Phượng càng yêu thích uống rượu vẫn là càng yêu thích lo chuyện bao đồng, không sai. từ vừa mới bắt đầu, địch quang lỗi tỏ mò nhất vấn đề chính là cái này. địch quang lỗi mới không có hứng thú hỏi linh tê nhất chỉ cấp không cấp được tiểu lý phi đao. bởi vì mặc kệ là linh tê nhất chỉ vẫn là tiểu lý phi đao đều là trạng thái tuyệt học, ai nằm ở chính nghĩa trạng thái, ai thắng, thảo luận võ kỹ uy lực không có bất kỳ ý nghĩa gì. hoặc hưu cũng dị thường kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng địch quang lỗi sẽ nói ra cái gì khoáng thế vấn đề khó, không nghĩ đến chính là cái này. có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy vấn đề này rất khó. mặc kệ là hoa mãn lâu chu đỉnh chờ bạn tốt, vẫn là trí tuệ đại thông chờ trí giả, đều trả lời không được vấn đề này. Lục Tiểu Phượng cũng kinh ngạc, vò đầu đứt hai, suy tư nửa ngày, nói: "Ta là yêu lo chuyện bao đồng sâu rượu, sâu rượu cùng lo chuyện bao đồng chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như ngươi muốn xen vào một cái chuyện vô bổ, trong lúc này không thể uống rượu đây. Ta sẽ không đáp ứng loại này chuyện vô bổ." Trên đời này không có nhất định phải không thể uống rượu mới có thể quản sự, không tồn tại. Địch Quang Lỗi nún vai một cái, nói không cần nói quá đầy đủ, không chừng ngày nào đó liền gặp phải. Chương 181, đánh cho kinh chủ nhân. Chương 181, đánh cho kinh chủ nhân. Nói không cần nói quá đầy đủ, không chừng ngày nào đó liền là phải. Địch Quang Lỗi lời còn chưa dứt đột nhiên đùng đùng đùng ba tiếng vang lớn trước tả thiếu ba mặt tưởng tất cả đều bị người phá tan một cái lô thủ to ba người trầm trầm đi vào bên trái người tiến vào mặt bị lột bỏ một nửa vết thương trường thật sâu khô cắt co rút lại làm cho hắn nửa kia mặt tỵ mắt như lệnh cực kỳ xấu xí hai tay đứt từ cổ tay cổ tay phải hóa trang cái sáng lấp ló móc sát cổ tay trái hóa trang nhưng là cái so với đầu của hắn còn đại bóng thép người này tên là liễu dư hận bị danh ngọc diện lang quân địch quăng lỗi không để ý hắn mặt ngọc làm sao thành bộ dáng này chỉ muốn biết hắn đi nhà cầu xong làm sao chối đi bên phải người tiến vào xem ra là cái rất nhã nhặn rất thanh tú thư sinh một tấm trắng nón nà trên mặt đều là mang theo mỉm cười người này tên là tiêu thu vũ bí danh đoạn trường kiếm khách nhìn như thanh tú võ công đi nhưng là cường mánh một đường làm người nham hiểm độc ác, tiếu lý tàn đao. phía trước người tiến vào dài đến lại hại lại nhỏ đen búa gầy gò trên mặt lưu ngọn lửa giống như dâu ria dập dạp. người này tên là độc cô phương bí danh thiên lý độc hành là cái hải tặc hành tung pháp phủ đa số thời điểm độc lai độc vãng ba người võ công ở trên giang hồ đều thuộc về nhất lưu nhưng của hệ thế giới võ hiệp chính là không bao giờ thiếu nhất lưu cao thủ liền ngay cả cái gọi là cao thủ tuyệt đỉnh cũng là tầng tầng lớp lớp. Cổ Long Vũ Bình phi thường khó làm, bởi vì cao thủ thực sự là quá nhiều rồi. Cái này cũng là bản thế giới rõ ràng nguy cơ từ phía, mà không có sáng tỏ có thể thu được thần công bảo điện, địch quang lỗi nhưng lựa chọn tiến vào này phương thế giới nguyên nhân. Tạng Vũ là Sơn luật võ, miêu định thế giới khổ tu, địch quang lỗi đã đem đạt ma 108 thức hiệu rõ 9/10, huyền công yếu quyết cũng hiểu rõ 7, 8/10. Còn lại bộ phận bất luận là triệu tập cao thủ thảo luận, hay là dùng linh dược phòng liên thuốc cũng không thể thành, chỉ có thể ở trong chiến đấu cảm nhận. Tiến vào bản thế giới nhiều ngày như vậy, địch quang lỗi chỉ ngược hai cái diễn viên của chúng, hôm nay hay là có thể thả ra ngân cốt? bên trong nhà gỗ Liêu dư hận ba người bùm bùm đấm vào đồ vật đáng giá ngàn vàng rượu ngon đập phá giá trị vạn kim cái ghế đập phá lục du tự tay viết để thơ đập phá lục tiểu phượng chỉ làm không thấy một ly tiếp theo một ly uống rượu hoắc hưu cũng không thèm để ý phản phất bị đập cho không phải đồ vật của hắn phòng này xem ra thật giống cũng không quá gian chắc không bằng hủy đi trúng nắp sắc là róc xương đao thép rượu là xuyên tràng độc dược lưu lại đều là hạ người tên mặt trắng này cũng không phải vật gì tốt không bằng đồng thời đập phá lời còn chưa dứt liệu dư hận đại bóng thép đã đập xuống lục tiểu phượng vẫn cứ làm như không thấy hắn quan người tỉ mỉ đã sớm nhìn ra địch quang lỗi võ công bất phạm đòn đánh này chính là lại mạnh hơn mười lần cũng thương không được địch quang lỗi mảy may hoắc hưu càng là động đều không nhúc đích, này vốn là hắn trong bóng tối thụ ý hắn muốn từ địch quang lỗi võ công bên trong tìm kiếm ra một chút tình báo toàn lực thời điểm xuất thủ Liễu dư hận xấu mặt trở nên càng thêm xấu xí giữ tận dường như địa ngục các quỷ chỉ tiếc hắn chỉ là xe mắc quỷ thấy chất thành núi máu chạy thành sông bên trong giết ra đến địch quang lỗi trải qua không biết bao nhiêu lần máu tanh địa ngục địch quang lỗi nâng lên tay trái nhẹ nhàng đánh ra một trường luyện thể thành công địch quang lỗi ra rẻ dường như bạch ngọc. hai tay tinh tế thoát non dài nhu nhược không có xương so với hoa khôi nương tử tay ngọc nhỏ dài càng đẹp mắt nhưng chính là như vậy một cái tay dường như nào điệp bình thường nhẹ nhàng đẩy một cái liễu dư hận đại bóng thép liền bay lên giữa không trung hoắc hưu trong mắt tinh quang lóe lên thành cựu đương đại cao thủ đỉnh cao nhất hắn đương nhiên nhìn ra được một trưởng này lợi hại nhuẩn như tơ kiên như sắt nhìn như chỉ có một tầng kinh lực kỳ thực là ba tầng chống chết một tầng trưởng lực ngăn trở bóng thép một tầng trưởng lực đập vỡ tan liên tiếp cổ tay cùng bóng thép cơ quan một tầng trưởng lực đem bóng thép đánh bay hoàn hoàn liên kết liên miên không dứt hảo một chiêu nội gia trưởng. Các môn các phái miên trưởng bên trong, lấy võ đang miên trưởng là nhất, có thể phái võ đang cao thủ nhiều tu kiếm thuật, tuyệt không một người có thể dùng ra bực này miên trưởng công phu. Địch Quang Lỗi đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Hoắc Hưu trong mắt lóe ra một tia lệ mang, Lục Tiểu Phượng cũng lộ ra một tia hứng thú. Liêu Dư hận đánh nhau không muốn sống, bóng thép bị một trường vũ bay, thân thể còn không ổn định, móc sắt đã câu lại đây. Địch Quang Lỗi năm ngón tay ba la hoa bình thường tản ra, ngược lại ngón cái, ngón trọ, ngón giữa nhẹ nhàng sờ một cái, đem móc sắt nắm. Niêm Hoa Chỉ, Phật tổ Niêm Hoa. Theo đại tần quốc lực từ từ tăng cao, môn phái võ lâm đối với nội vệ thành tựu cũng là càng ngày càng phong túng càng là lấy thức thời vụ nghe tên thiếu lâm, bảy mươi hai tuyệt kỹ bị nội vệ sao chép hơn bốn mươi môn địch quang lỗi không phải cưu ma trí không có hưng thu toàn luyện chỉ là có lựa chọn luyện mấy môn nghiêm hoa chỉ chính là bên trong một trong nghiêm hoa chỉ nhuyễn công ngoại tráng trong ngoài cùng tu âm nhu kiêm dương cưỡng mạnh ba ngón nhân vật bất luận làm sao kiên cô chi thạch đều có thể ứng chỉ mãn nát. Liêu dư hận móc sắt là bách luyện thép tinh chế rèn đúc địch quang lỗi có thể nặn ra dấu tay không thể trực tiếp bóc nát có thể cái kia dù sao cũng là dùng cơ quan cố liền móc sắt, không phải trường ở phía trên nắm không nát móc sắt, nhưng có thể rỡ xuống cơ quan. ngón áp út cùng ngón nút hơi điểm nhẹ, nghiêm hoa chỉ lực nhập vào cơ thể mà ra, vạch trần cơ quan. ba ngón phát lực, đem móc sắt hai xuống. này một phen ra tay nói tới nhiều, kỳ thực nhanh như chấp giật, từ đại bóng thép nện xuống đến địch quăng lỗi rỡ xuống móc sắt, vẹn vẹn dùng không đủ hai giây. tiêu thu vũ cùng độc cô phương trong lòng cả kinh, tâm nói trên giang hồ lúc nào ra này các cao thủ, có thể ở cổ hệ giang hồ lan lộ lâu, hoặc là cường vô địch, hoặc là hiểu được xem xét thời thế. tiêu thu vũ độc cô phương liền thuộc về loại sau. trên thực tế liền ngay cả đánh nhau không muốn sống liêu dư hận cũng phi thường hiểu được xem xét thời thế bằng không đã sớm chết một trăm trở về địch quang lỗi nói xem ra ta tên mặt trắng này cái cổ so với cái vỏ rượu nạnh các ngươi còn phải thử một chút sao ngay vào lúc này một cái lại đáng yêu lại réo rắt âm thanh truyền đến đại kim bằng vương bệ hạ đan phượng công chúa chuyên tới để cầu kiến lục tiểu phượng lục công tử theo sát một cái dáng vẻ thần ngoan, con mắt rất lớn ăn mặc năm màu y bé gái đi vào nàng gọi thượng quan tuyết nhi là thượng quan phi yến muội. nhìn thấy thượng quan tuyết nhi địch quang lỗi có chút thất vọng xuyên việt đến nay Địch Quang Lỗi thân thể tuổi tác đã hơn 30 tuổi, tâm lý tuổi tác vượt qua 50, Đối với nghịch ngậm đáng yêu vãn bối tổng có mấy phần yêu chuộng, nhưng không có nghĩa là Địch Quang Lỗi sẽ thích sở hữu đứa nhỏ. Địch Quang Lỗi hiện nay có một con trai hai nữ một đồ. Nhi tử địch bắt hàm chân bóng như ngọc, khiêm tốn hiếu học, tuổi tác không lớn, cũng đã có minh quân hình ảnh. Con gái lớn địch tuệ quân nhàn nhã điềm đạm, thông tuệ quả đoán, kế thừa viên hiệu mai ưu điểm, hoàn toàn không có viên hiệu mai khuyết điểm. Con gái nhỏ địch hoán liên thông minh đáng yêu, đơn thuần thanh tú, là Địch Quang Lỗi chi kỷ tiểu áo đông. Đố nhi vu thừa châu càng không cần phải nói, ưu điểm có thể tràn ngập một chương. cùng những đứa bé này lẫn nhau so sánh nói dối thành tính thượng quan tuyết nhi cũng không thảo thích có điều này cũng không trách nàng nếu là không nhiều mang vài tờ mặt nạ nàng sợ là không sống được tới giờ chương 182, không có ai so với lục tiểu phượng càng hiểu chương 182, không có ai so với lục tiểu phượng càng hiểu lục tiểu phượng túi đầu nhìn thượng quan tuyết nhi trong nháy mắt thấy nói đan phượng công chúa thượng quan tuyết nhi nghịch ngậm cười nói là đan phượng công chúa không phải tiểu phượng công chúa nàng ở nơi nào nàng sợ càng làm lục công tử dọa chạy hiện tại chính chờ ở bên ngoài cũng không biết lục công tử có dám hay không thấy nàng địch quang lôi nói hắn đương nhiên dám nếu là hắn không muốn gặp các ngươi các ngươi cũng không tìm được nơi này lục tiểu phượng cười khổ nói ta nếu là không đi thấy vị này đan phượng công chúa vàng hữu của ta sợ là đều muốn không nhà để về phong nhỏ ở ngoài có một chiếc xe ngựa mặt trên điểm đầy mũ sắp rực rỡ hoa tươi một cái vong quốc công chúa vẫn như thế nói phái đoàn có thể thấy được đại kim bằng vương quốc lúc trước là cỡ nào xa mỹ diệt không an lục tiểu phượng là cái nạo kiểu rõ ràng rất muốn đi lo chuyện bao đồng nhưng một mực những câu từ chối mãi đến tận thượng quan tuyết nhi nói ra hoa mãn lâu ở tại bọn hắn nơi đó lục tiểu phượng mới ngoan ngoắn lên xe ngựa. Địch Quang Lỗi theo đồng thời đi vào, thuận tiện đem thượng quan phi yến ném ra ngoài. Liêu Dư Hận thấy nữ thần bị sỉ nhục, ngay lập tức sẽ muốn liều mạng, bị thượng quan phi yến mắt lạnh ngừng lại. Cho tới Tiêu Thu vũ cùng động cô phương, hai con hồ ly, làm sao có khả năng vì chuyện này ra tay. Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh thường, nói: "Ngươi làm sao cũng cùng lên đến." Địch Quang Lỗi nằm ở một bên, dâm gì nói rằng: "Ta thở nhỏ nuông chiều từ bé, yêu thích hưởng lạc, ngồi xe khá là thoải mái. Vậy ngươi tại sao đem đàn phượng công chúa ném ra ngoài? Lẽ nào ngươi muốn ở ngay trước mặt ta cùng một cái mỹ nữ xả vẽ vãn? Lục Tiểu Phượng bị nẹn nói không ra lời. thư vài tiếng thay đổi đề tài ngươi nói bọn họ là làm sao đem hoa mãn lâu năm tới hoa mãn lâu mắt ngủ tâm nhưng so với bất luận người nào đều thông suốt hay là hắn ăn nhàn sinh hoạt quá được rồi muốn tìm điểm kích thích ngươi đây ngươi cũng muốn tìm điểm kích thích ta chỉ muốn tìm mấy người cao thủ đánh một trận có thể thấy ngươi không thích đan phượng công chúa ở trên giang hồ lan lộ lâu rất khó bảo toàn nắm quang minh lỗi lạc càng khó bảo toàn nắm thuần mỹ thiện tâm thiện lương là rất quý giá phẩm trước ta chán ghét nhằm vào thiện lương thi kế người lục tiểu phượng suy nghĩ một chút nói thật ta cũng chán ghét vì lẽ đó ta đem nàng ném ra ngoài vì lẽ đó ta hiện tại muốn cùng một đại nam nhân nằm ở trong xe ngựa ta thậm chí còn không biết người đàn ông này tên gọi là gì không sai hai người uống một hồi rượu nhưng vẫn không có liên hệ họ tên ta tên địch quang lỗi tự học viên người học vấn rất viên bác có thể nói cho ta đại kim bằng vương quốc lịch sử sao một cái bị diệt rất nhiều năm xa xôi nước nhỏ tại sao bị diệt bởi vì đại kim bằng vương quốc quốc vương xuân, ngu không thể nói lục tiểu phượng nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi không nghĩ đến địch quang lỗi thật có thể trả lời hơn nữa đối với đại kim bằng quốc vương tràn đầy khinh bỉ trong lòng hoài nghi đi tới non lửa thanh cựu thám tử lục tiểu phượng trên người có trinh thám bệnh trùng, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nhưng cùng lúc đó hắn còn có giang hồ bệnh đối với bằng hưu tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ kết quả là toàn bộ lục tiểu phượng siêu di lục tiểu phượng nhiều nhất không phải uống rượu cũng không phải lưu luyến bùi hoa mà là bị đủ loại kiểu dáng bằng hưu bán cái kia đại kim bằng vương làm sao xuẩn nếu như nhà ngươi rất có tiền bên người còn có mấy cái mắt nhìn chằm chằm hàng xóm người võ công thấp kém vậy ngươi gặp làm thế nào lục tiểu phượng nói đương nhiên là giao tiền bảo hộ lấy lòng mạnh nhất cái kia sau đó cần luyện võ công vươn lên hùng mạnh đại kim bằng vương dựa vào tiền bảo hộ có thể may mắn còn sống sót nhưng các đời quốc vương đều là hôn quân yêu thích hưởng lạc không có cường quốc tri tâm giết quốc cái kia một đời càng xuân, hắn dĩ nhiên cảm thấy đến người ta nâng lên tiền bảo hộ là lòng tham không đáy không có thỏa mãn yêu cầu không hiểu được tự cường cũng không muốn giao tiền bảo hộ đáng đời bị diệt từ xưa nước nhỏ không ngoại giao chỉ cần ngươi cần người khác bảo vệ vậy cũng chỉ có thể mặc người bắt bí dùng nào đó đồng vương lại nói chứng ngươi tiền bảo hộ so với thu thuế khách tiền thuê nhà dễ dàng hơn nhiều lục tiểu phượng tán đồng địch quang lỗi quan điểm quả thực ngu xuẩn xem ra ta lần này gặp phải phiền phức không nhỏ sau đó cười khổ nói bọn họ sẽ không cảm thấy ta có thể giúp bọn hắn phục quốc chứ địch quang lỗi cười lạnh nói nếu như thật muốn phục quốc nên kết giao hoa mãn lâu dùng kết thân thủ đoạn lấy lòng hoa ra lại dùng hoa ra phương pháp lấy lòng triều đình tìm ngươi này tay ăn chơi làm cái gì hoa ra rất nhiều nhiều tiền cùng triều đình quan hệ vô cùng tốt thuộc về hoàng thường hoa Lão ra tử bảy con trai đều là nhân tài tại triều đường bên trong giao thiệp cực lớn lấy phục quốc làm mục tiêu đem người giá trị số liệu hóa hoa mãn lâu là lục tiểu phượng gấp trăm lần có thể nếu là lấy làm việc làm mục tiêu lục tiểu phượng giá trị là hoa mãn lâu một ngàn lần không có ai so với lục tiểu phượng càng hiểu làm việc chỉ ít thế giới này không có mạnh mẽ khinh bị đại kim bằng vương một phen địch quang lỗi nhắm mắt dưỡng thần lục tiểu phượng cũng ngậm miệng không nói không biết qua bao lâu xe ngựa ngừng thượng quan tuyết nhìn nói hai vị công tử xuống đây đi đến nơi rồi xuống xe ngựa đập vào mi mắt chính là một cái hành lang hành lang âm ú hạ cám tựa hồ quanh năm không gặp ánh mặt trời phần cuối là một tấm rất rộng lớn môn trên cửa vòng vàng sáng lên lấp lóa. đẩy cửa ra liền nhìn thấy đại kim bằng vương hắn người cũng nhân năm tháng trôi qua trí khí làm hao mòn mà héo rút khô khát. nhưng trong ánh mắt của hắn còn ở phát ra quang hắn thần thái vẫn là mang theo loại không nói ra được tôn nghiêm cùng cao quý địch quang lỗi trong lòng tán thưởng thật là một diễn viên tốt chân chính đại kim bằng vương cùng đan phượng công chúa đều bị thượng quan phi đến hại chết hiện nay đại kim bằng vương là giả một cái hàng giả có thể diễn thành như vậy hành động tuyệt đối có đặc cấp diễn viên trình độ cổ hệ thế giới võ hiệp loại này đặc cấp diễn viên nhiều vô cùng nhìn bọn họ diễn kịch phi thường thú vị thượng quan phi đến nhẹ nhàng đi tới quỳ gối ở hắn dưới chân thấp giọng tự thuật chuyến này trải qua Đại Kim Bằng Vương ánh mắt trước sau ở Lục Tiểu Phượng trên người, đợi được Thượng Quan Phi đến nói xong, đống nhiên nói, người trẻ tuổi, người tới. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, lời của hắn nói thật giống là mệnh lệnh, thật giống là mệnh lệnh, vậy thì đại biểu không phải mệnh lệnh, coi như đúng là mệnh lệnh, Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không nghe, hắn xưa nay đều không đúng nghe mệnh lệnh người. Địch Quang Lỗi càng là trực tiếp quăng quá một cái ghế ngồi xuống, tỉ mỉ trong phòng đồ sứ tranh chữ, tựa hồ là đến mua nhà. Đại Kim Bằng Vương lạnh lùng nói, ngươi chính là Lục Tiểu Phượng, không giống nhau, không chờ Lục Tiểu Phượng trả lời, Địch Quang Lỗi hỏi, hoa mãn lâu ở nơi nào? Đại Kim Bằng vương nói. Ngươi là đang hỏi ta sao?" Địch Quang Lỗi mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Ai có thể trả lời vấn đề của ta, ta chính là đang hỏi ai? Nếu như ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, vậy ta chính là đang hỏi ngươi." Đại Kim Bằng Vương chỉ là diễn viên, tất nhiên là không thể trả lời vấn đề này. Thượng quan Phi Yến nói, "Tuy là lo lắng bạn tốt, nhưng công tử như vậy nói chuyện, nhưng là có chút thất lễ." "Ta chỉ là hỏi cái vấn đề, không có nhục mạ, càng không hề động thủ, tại sao thất lễ địa phương?" Chương 183, Thật hành động cứu không được nát nội dung vở kịch. Chương 183, Thật hành động cứu không được nát nội dung vở kịch. Thượng quan Phi Yến có chút lúng túng. nàng rất muốn nói chúng ta là hoàng tộc ngươi nên tôn trọng chúng ta nhưng nàng không mở miệng được vừa đến nàng là hàng giả thứ hai coi như là hàng thật cũng có điều là vong quốc hạng người tính là gì hoàng tộc nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến giảm bớt nàng lúng túng Địch huynh, ta không có chuyện gì người đến là hoa mãn lâu vẻ mặt tươi cười hoa mãn lâu hoa mãn lâu bất luận võ công vẫn là trí kế đều là hàng đầu hắn muốn bị người nhốt lại vậy thì cái gì cũng không đáng kể hắn không muốn bị người nhốt lại vậy thì rất khó nhốt lại hắn trên thực tế thượng quan phi yến cũng chỉ dám dùng kế không dám dùng sức mạnh đắc tội hoa ra hậu quả không phải nàng nho nhỏ thượng quan phi yến có thể gánh chịu lục tiểu phượng ngạc nhiên nói bọn họ lừa ngươi đến ngươi không tức giận bọn họ dùng ngựa xe tiếp ta dùng quý khách chi lễ tiếp đó ta nơi này trời trong nắng ấm trong sân hoa tươi mở đến mức rất dồi dào ta không cảm thấy nơi này có cái gì không tốt ba người ngươi một lời ta một lời phản phất đại kim bằng vương cùng thượng quan phi yến không tồn tại bình thường địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng là bởi vì trong lòng không thích hoa mãn lâu nhưng là bị mang sai lệch đề tài hắn rất muốn nói vài câu những khác nhưng bị địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng chuyển hướng hai câu nói không tới ba người đã nói tới rượu. Thừa Quan Phi Yến cho Đại Kim Bằng Vương ra hiệu một hồi, Đại Kim Bằng Vương vội vàng nói rằng: Ta cũng là hảo tử người, ta chỗ này có tốt nhất ba tư rượu vàng, đem ra cho ba vị công tử nếm thử. Nghe được có rượu ngon, Lục Tiểu Phượng lập tức cắm miệng, hoa mãn lâu thở phào nhẹ nhõm, nói mấy câu nói giảm bất bầu không khí bốn. Bạc tôn cổ xưa mà tao nhã, như thế tinh xảo bạc tôn chứa đựng, nên nghĩ là trong thiên hạ rất thơm thuần rượu ngon. Nhưng trong này không có rượu, chỉ có nhiễm sắc đường nước. Đại Kim Bằng Vương nói: Ta đã có nhiều năm không thể uống rượu, ngày hôm nay ngoại lệ bồi ba vị uống một chén. thượng quan phi đến lập tức làm ra một bộ phụ nữ tình thâm vẻ mặt nói ta thế ngài uống đừng quên ngài chân ngược lại giải thích gia phụ chỉ cần uống một chút rượu hai chân liền biết sưng lên đến địch quang lỗi không nói gì đàng hoàng bưng ly rượu uống rượu nghe đại kim bằng vương đã nói đi cố sự phía trước nội dung địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng đã nói trọng yếu chính là mặt sau một phần kim bằng vương quốc diệt sau bốn cái đại thần mang theo tiểu vương tử đến trung nguyên bọn họ mỗi người nắm giữ một phần tài bảo thành tựu phục quốc tài chính bên trong có ba người dồn bỏ hắn dựa vào những người tài bảo nổi bật hơn mọi người phân biệt là quan trung châu đạo diêm ra diêm tiết san Phải mi trưởng môn độc cô nhất hạ, thiên hạ thủ phủ Hoắc Hưu. Có thể trên thực tế, không phải bọn họ dồn bỏ tiểu vương tử, mà là tiểu vương tử dồn bỏ bọn họ. Tiểu vương tử là một cái cùng Tống Huy tông triệu cắt rất giống người, yêu thích thư họa hưởng lạc, đối với phục quốc một chút hứng thú không có. Đại Kim Bằng Vương nói, ta muốn một cái công đạo. Lục tiểu phượng nói, công đạo chính là bảo thủ. Bọn họ đã tất cả đều làm mau vào quan tài lão nhân, ta cũng già rồi, giết chóc không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta chỉ muốn muốn hai việc. Một, ta muốn bọn họ đem đám tia từ kim bằng vương triều mang ra đến của cải trại cho kim bằng vương triều, lưu làm ngày khác phục quốc cơ sở. Hai, Ta muốn bọn họ tự mình đến trước tiên vương linh vị trước sám hối lỗi lầm của chính mình. Lúc nói chuyện, đại kim bằng vương vẻ mặt đầu tiên là chán nản, âm u. Nói đến phục quốc lại trở nên nhiệt liệt, hào khí. Nói đến sám hối lại tràn đầy hoài niệm cùng niềm thương nhớ. Liên như thế mấy câu nói, thay đổi năm, sáu cái vẻ mặt, mỗi một cái vẻ mặt đều vừa đúng. Hành động chi tinh xảo, thực tại khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Thật không biết thượng quan phi yến từ chỗ nào tìm tới con hát, dĩ nhiên có như vậy tinh xảo hành động. Địch quang lỗi đều có làm đạo diễn sau đó xin hắn làm nhân vật chính hoặc là bắt đầu diễn kỹ lớp huấn luyện xin hắn làm lao sư ý nghĩ. Lục Tiểu Phượng cũng không có tầm thường thám tử loại kia trầm ổn, dưỡng khí công phu so với Địch Quang Lỗi cha Địch Nhân Kiệt trinh lệch mười vạn tám ngàn Hắn là người giang hồ, có người giang hồ nhiệt huyết, người giang hồ hiểm nghĩa, người giang hồ hào hùng. Đại Kim Bằng Vương cùng Thượng Quan Phi Yến hành động rất tốt, kích thích Lục Tiểu Phượng nhiệt huyết sôi trào, Lúc này đáp ứng giúp bọn họ tìm về công đạo bốn. Hoa mãn lâu phòng khách, phòng khách rất lớn, nhưng ngoại trừ một giường một bàn, vài tờ cổ xưa cái ghế ở ngoài, hầu như không có những khát trang hoàng. Dùng Thượng Quan Phi yến lại nói, nhà bọn họ đã miệng cọp gan thỏ, liền ngay cả mâu thân lưu lại dây chuyển chân châu đều bị cẩm cố đi ra ngoài. trên thực tế lời này phi thường chính xác tiểu vương tử không có triệu cắt vật khí nhưng giống như triệu cắt thích hoa tiền hắn nắm giữ cái kia phân của cải cũng sớm đã xài hết lục tiểu phượng ngạc nhiên nói họ quên ngươi không phải rất đáng ghét bọn họ sao tại sao đáp ứng hỗ trợ ta chỉ đáp ứng giúp đại kim bằng vương tìm lại công đạo hoa trọng điểm đại kim bằng vương hoa mãn lâu nói ý của ngươi là hắn là giả đại kim bằng vương địch quang lỗi không hề trả lời mà là hỏi lục tiểu phượng ngươi còn có nhớ hay không ta hỏi qua ngươi một vấn đề ngươi hỏi ta lo chuyện bao đồng cùng uống rượu ta càng yêu thích cái nào ta nói ta là yêu thích lo chuyện bao đồng sâu rượu, hai người chặt chẽ không thể tách rời. ngươi nói ta lời nói đến mức quá đầy đủ, này có thể giải thích cái gì? Lục Tiểu Phượng trí nhớ siêu quần, hai người ngay lúc đó đối thoại nhớ tới rõ rõ ràng ràng. nếu như ngươi hiện tại như bệnh, uống rượu liền biết dẫn đến hai chân sướng, không cách nào ra ngoài lo chuyện bao đồng. rượu này ngươi uống vẫn là không uống. ta, ngươi lưu ở một cái không có rượu địa phương cũng là thôi. nếu như trong nhà cất vào hầm rượu ngon đây. ta, coi như ngươi có thể nhịn được không uống, ngươi có thể nhịn được không đi vừa người sao? ta. nếu như ngươi không nhịn được đi nghe thấy một hồi gặp nghe không ra rượu cùng đường nước sao Địch Quang Lỗi bốn liền hỏi sau khi Lục Tiểu Phượng rốt cục không nhịn được ý của ngươi là vừa mới phụ nữ tình thâm đều là diễn xuất đến vì để cho ta đáp ứng bọn họ mà diễn xuất đến Đại Kim Bằng Vương cùng Thượng Quan Phi yến hành động rất tốt đều có đặc cấp diễn viên trình độ tiếc rằng biên cố sự năng lực bình thường kẽ hở quá nhiều thật hành động cứu không được nát nội dung vợ ta Địch Quang Lỗi nổ nước bỏ hai câu chỉ vào Hoa Mãn Lâu nói lẽ nào không phải sao La Hoa đã sớm phát hiện Hoa Mãn Lâu trên mặt vẫn cứ mang theo đủ cười nhưng nụ cười này bên trong có sầu lo cùng tay đắng Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không biết quái ở nơi nào, ngươi nói rồi ta mới rõ ràng. Dừng một chút, lại nói, ta có chút bận tâm thượng quan phi yến, từ khi ta sau khi đến, liền cũng không còn nghe qua nàng âm thanh, nàng thật giống đã rời khỏi nơi này. Địch Quang lỗi nói, được rồi, có việc ngày mai lại nói, đi về trước đi ngủ, cùng ngươi ngồi một chiếc xe ngựa vẫn được, ngủ một cái phòng thì thôi. Nói xong, Địch Quang lỗi đẩy cửa rời đi, trở về chính mình phòng khách. Lục Tiểu Phượng hỏi, ngươi biết hắn là người nào sao? Một cái cô độc người cô quảng, hắn rất cần bằng hữu, cùng chung chí hướng bằng hữu. Lục Tiểu Phượng than thở, Ta chỉ ở trên người hắn cảm nhận được chiến ý, ta có cảm giác nếu như tối hôm nay không chết người, ngày mai ta liền muốn cùng hắn luyện quyền. Chương 184, lòng tiểu nhân, tự tìm đường chết. Chương 184, lòng tiểu nhân, tự tìm đường chết. Hoa Mãn Lâu nhíu nhữ mày. Hắn là cái yêu quý sinh mệnh người, hắn không thích chiến đấu, càng không yêu thích giết chóc. Nhưng hắn có một cái tốt vô cùng ưu điểm, nghiêm với luật kỷ, rộng với người ngoài. Hoa Mãn Lâu tiêu chuẩn cao xưa nay đều là nhằm vào chính mình, những người khác chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội, hắn tuyệt sẽ không can thiệp nửa phần. Lúc Tiểu Phượng chuyển hướng đề tài, nói: "Ngươi cảm thấy dùng biện pháp gì có thể đánh động tây môn suy tuyết. hoa mãn lâu suy nghĩ một chút nghiêm túc nói rằng không có cách nào chí ít ta không nghĩ ra biện pháp chỉ cần đồng ý suy nghĩ bất luận cỡ nào khó sự tóm lại gặp có biện pháp ta liền không tin không nghĩ ra biện pháp nói xong lục tiểu phượng bước nhanh rời đi hắn tất nhiên là không đi nghĩ chủ ý hắn muốn đi cố gắng phục bàn một hồi hai ngày này tiếp thu được tin tức cái nào là thật sự cái nào là giả nói thật ra người có mục đích gì nói láo người lại có mục đích gì vấn đề trọng yếu nhất ở ván cờ này bên trong đối lý người đến cùng là ai hoa mãn lâu lẳng lặng ngồi ở trên đế Hắn đã quen cô độc, bất luận ở nơi nào, hắn đều có thể lãnh hội đến một ít người khác lãnh hội không tới là thú. Đột nhiên, Hoa Mãn Lâu thở dài, hắn biết, tối hôm nay giết chóc làm miễn không được. Hoa Mãn Lâu mắt ngủ nhưng tâm so với bất luận người nào đều thông minh. Hắn nghe được hai người tiếng bước chân, cảm giác được một luồng nồng nặc sát khí. Nhằm vào sát khí của hắn, tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó đi vào hai người. Đoạn Trường kiếm khách tiêu thu vũ, Thiên Lý độc hành cô độc phương. Vừa mới thương nghị làm sao đối phó Hưu mọi người thời điểm, Lục Tiểu Phượng không có điểm bọn họ thành tựu giúp đỡ. Võ Lâm nhân sĩ tranh chấp chính là một hơi. bọn họ nhìn thấy địch quang lỗi võ công tự nhận không địch lại nhưng không cho là mình không sánh bằng một cái người mù đương nhiên bọn họ tìm đến hoa mãn lâu có mấy phần là bị gây xích mích lên lửa giận có mấy phần là chủ nhân mệnh lệnh ai cũng nói không cho hai vị mời ngồi nơi này vừa vặn còn có hai cái ghế Độc cô phương lạnh lùng nói làm sao ngươi biết chúng ta là hai người ngươi đến tuột cùng có phải là thật hay không người mù thành tựu độc hành đại trộn độc cô phương đối với với khinh công của chính mình luôn luôn tự tin hắn không cảm thấy có người có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình nhưng hắn không biết nếu như hoa mãn lâu đồng ý coi như là ăn trộm vương chi vương tư không trích tinh cũng chạy không thoát cảm nhận của hắn phía trên thế giới này không có ai có thể tránh được hoa mãn lâu nhận biết trừ phi hắn đã cường không giống như là cá nhân thì như phương tây ma giáo giáo chủ ngọc la sát hoa mãn lâu nói có lúc liền chính ta cũng không tin ta là cái người mù bởi vì ta tổng cho rằng những người có mắt lại không chịu cố gắng quý trọng người mới là thật sự người mù tiêu thu vũ cười lạnh nói ngươi nói chúng ta có mắt không trọng một cái lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh truyền đến trầm trọng nói nếu như các ngươi có mắt cái kia thì nên biết ta ngứa tay đã sắp không nhịn nổi lời còn chưa dứt Địch Quang Lỗi lặng yên xuất hiện ở cửa. "Ngươi, ngươi làm sao có khả năng ở đây?" Ta đi ra ngoài quay một vòng, tìm tới một hồ lô hào tửu, muốn tìm Hoa Mãn lâu chia sẻ, không nghĩ đến uống rượu trước, còn có này thật tiết mục. Địch Quang Lỗi trong tay nhấc theo một cái hồ lô rượu, bên trong là cất vào hầm 50 năm đồ khang. Làm 8 năm hoàng đế, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không thiếu rượu. Vì đầy đủ cảm nhận cổ long thế giới lang tử giang hồ, Địch Quang Lỗi dẫn theo rất nhiều rượu ngon, bên trong có rất lớn một phần có thể để Lục Tiểu Phượng cam tâm tình nguyện dùng dâu mép để đổi. Hoa Mãn lâu mũi rất linh, cách hồ lô rượu, đã ngửi được mùi rượu, cười nói: cất vào hầm nhiều năm như vậy rượu ngon, ta cũng không uống qua. Đêm nay nhưng là có có lộc ăn. Hai người tự mình tự trò chuyện, phản phất tiêu thu vũ cùng độc cô phương không tồn tại. Hoa mãn lâu là bởi vì không muốn giết người, địch quang lỗi nhưng là không lọt mắt bọn họ. Từ lý tính tới nói, hai người nên lập tức cầu hoa mãn lâu tha mạng. Như vậy hay là có cơ hội sống sót? Nhưng bọn họ là tiểu nhân, quen thuộc với lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bọn họ không cảm thấy trong trần thế còn có thiện lương cùng hoang dung, bọn họ chỉ tin tưởng thường, tin tưởng kiếm, tin tưởng vũ lực. Độc cô phương hét lớn một tiếng, một cái liên tử thương đâm hướng về phía địch quang lỗi hầu. này một chiêu vừa nhanh vừa mạnh phản phát không phải liên tử thường mà là bá vương thương độc cô phương thân thể gầy ốm vào đúng lúc này cũng biến thành vĩ đại địch quang lỗi chuyên dùng phượng xí lưu kim đảng đối với thương pháp cũng hiểu nhiều độc cô phương một thương này xứng đáng một cái thật tự nhưng như vậy một súng chỉ có điều là dẫn ra địch quang lỗi sự chú ý một nhử chân chính đòn sát thủ là tiêu thu vũ tiêu thu vũ trời sinh thần lực nhưng một mực thâm độc lén lút võ công đi cương manh một đường rồi lại có thể gió thu mưa phủn sầu sát người đoạn trường kiếm xẹt qua quỷ dị độ cong, lợi dụng đặc thủ rung động tiêu trừ âm thanh vô thanh vô thức không thấy hình bóng như vậy một kiếm Đủ để giết chết trong thiên hạ 99% người mù. Gần rồi, kiếm càng ngày càng gần. Chỉ cần đem đoạn trường kiếm nằm ngang ở Hoa Mãn lâu trên cổ, bọn họ thì có đường sống. Ca. Địch Quang Lỗi một phát bắt được Độc Cô Phương liên tử thường, dùng sức lôi kéo, đem Độc Cô Phương kéo đến phủ cận, tay trái theo sát ra tay, Miên Lý Tảng châm trường lực đánh vào ngực của hắn. Nơi này là Hoa Mãn lâu gian phòng, Hoa Mãn lâu không muốn gặp huyết, Địch Quang Lỗi cho hắn cái này mặt mũi. Độc Cô Phương một giọt máu đều không lưu, nhưng trái tim của hắn đã bị trưởng lực nổ nát, trở thành một bộ thi thể. Khác một đầu, Hoa Mãn lâu dỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng quét lại. kẹp lấy tiêu thu vũ đoạn trường kiếm linh tê nhất chỉ bất kể là đau thương kiếm kích vẫn là bữa dịu câu xoa bị linh tê nhất chỉ kẹp lấy liền cũng lại không thu về được chỉ ít tiêu thu vũ không có năng lực thanh kiếm thu hồi đi tay phải kẹp lấy đoạn trường kiếm tay áo bên trái ở tiêu thu vũ trên người nhẹ nhàng phất một cái tiêu thu vũ dường như bị đại đập nện bình thường lui về phía sau mấy bước tràn đầy hoảng sợ nhìn hoa mãn lâu như vậy một kiếm đối với một cái người mù nói đến không khỏi quá tàn nhất chút địch quan lôi nói ngươi không cho người khác lưu đường lui cũng là đứt đoạn mất đường lui của chính mình hoa mãn lâu không giết người ta cũng lưu ngươi một mạng tiểu trừng đại giới mang theo độc cô phương thi thể cút địch quang lỗi ở tiêu thu vũ trên người vỗ nhẹ tiêu thu vũ như được đại xá kéo độc cô phương thi thể rời đi tiêu thu vũ trời sinh thần lực độc cô phương nhỏ gầy thể trọng có điều trăm cân một tay có thể để vài cái sở dĩ dùng tha là bởi vì địch quang lỗi cái kia một trường phá hắn đan điền võ công bị phế thể lực tự nhiên không lớn bằng lúc trước hoa mãn lâu không hề nói gì ở cái giang hồ này trên chính là không bao giờ thiếu tử vong mặc dù là hoa mãn lâu cũng sớm liền đã quen hoa mãn lâu không thích giết người không có nghĩa là hắn yêu thích bị người giết kẻ đáng ghét đi rồi lão hoa muốn tới uống một chén sao được hai người các ngươi uống rượu dĩ nhiên không gọi ta lục tiểu phượng mũi rất linh càng là phụ cận có rượu ngon thời điểm mũi của hắn so với mũi chó đều tốt xứ địch quang lỗi cùng hoa mãn lâu chỉ uống hai lần lục tiểu phượng đã nghe vị lại đây chương 185, trăm ngươi đây là đang làm khó dễ ta lục tiểu phượng chương 185, trăm ngươi đây là đang làm khó dễ ta lục tiểu phượng họ quên tại sao ngươi gọi hoa mãn lâu lão hoa lại gọi ta lục tiểu phượng nếu không thì ta nên gọi ngươi là gì tiểu phượng lục lục nho nhỏ phượng, phượng. địch quang lỗi lời nói phi thường buồn nôn tràn đầy tay ăn chơi đi chơi thanh lâu nữ khí lục tiểu phượng cả người đều là nổi ra gà ngượng ngùng nói ngươi vẫn là trực tiếp gọi tên của ta đi lục tiểu phượng uống một chén rượu ánh mắt sáng lên nói thật cực phẩm đỗ khang chí ít cất vào hầm 50 năm ngươi từ chỗ nào tìm đến ta nói ta ở thiên cung tìm tới ngươi tin sao lục tiểu phượng nói ngươi nếu như có thể lấy thêm ra một hồ lô ta liền tin lấy thêm ra hai hồ lô ngươi nói là vương mẫu nương nương cho ngươi ta đều tin 50 năm năm đỗ khang chỉ còn dư lại này một hồ lô chân Nhượng có cầu năm tháng thiếu điểm cũng không đáng kể có còn hay không nếu như ta nhớ không lầm lời nói ta còn có mấy cân cất vào hầm 60 năm lâu nhất nên hơn trăm năm không đúng cái kia đàn trăm năm không phải đồ khang là rượu phần địch quang lỗi xác thực dẫn theo một vò trăm năm rượu phần là trích tiên lâu tiến cống cống phẩm chú lục tiểu phượng ngụm nước đều chảy xuống hắn hảo tiểu như mạng nghe được hơn trăm năm rượu ngon nơi nào còn nhìn được ở nơi nào ở nơi nào người tảng ở nơi nào hai cái đại nam nhân làng nhà làng nhằng không dễ nhìn đừng lôi ta không mang ở trên người người chuẩn bị lúc nào uống kết hôn thời điểm miệm chó không thể mọc ngà voi kết hôn thời điểm uống được kêu là nữ nhi hồng là nhà gái trong nhà cất vào hầm hơn nữa ta đã kết hôn hải tử đều có lục tiểu phượng phảng phất thấy quỷ ngươi dĩ nhiên kết hôn còn có hải tử địch quang lỗi hỏi ngược lại ta tại sao không thể kết hôn không thể có hải tử lục tiểu phượng rất muốn nói ngươi dáng dấp kia không giống có thể cưỡi vợ càng không giống có thể có hải tử nhưng uống địch quang lỗi rượu ngon không khỏi có chút uống người ta miệng ngắn thật không tiện nói lời này hoa mãn lâu cười nói học viên thật tài tình ta lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể để lục tiểu phượng không thể làm gì ngươi còn chưa nói chuẩn bị lúc nào uống đây địch quang lỗi cười nói ta chuẩn bị trước tiên cùng ngươi đánh cuộc đánh cược một tháng không thể uống rượu chờ ngươi lúc nào đánh cược thua ta liền đem rượu lấy ra uống lục tiểu phượng tức giận bốn cái lông mày cùng dựng lên ngươi cùng ta có cựu hoán thật không không cựu nếu như có cựu hoán tiền đặt cược liền hẳn là ngươi cho ta cùng hoa mãn lâu làm ba ngày bạn tẹn đờ chúng ta ngồi ngươi đứng chúng ta uống ngươi nhìn hoa mãn lâu nói này cuộc đánh cá rất thú vị nếu như có một ngày thật sự đánh cược thắng ta nhất định bồi ngươi cẩn thận uống ba ngày lục tiểu phượng hư một tiếng nói vậy ngươi liền chuẩn bị vẫn thua đi vẫn thắng là chuyện tốt vẫn thua không hẳn chính là chuyện xấu có điều chúng ta dù sao không chịu vì lẽ đó nếu như ngươi có thể làm được một chuyện ta liền đem ta thu gom sở hữu rượu ngon đều đưa cho ngươi chuyện gì coi như là lên trời ta cũng muốn làm đến không cần lên trời chỉ cần ngươi có thể lấy cái vợ ngươi kết hôn ngày ấy ta nhất định đem ta thu gom rượu ngon thành tựu ngươi tân hôn lễ vật phúc hoa mãn lâu một ngụm rượu phun ra ngoài có thể để trời sập không kinh sợ đến mức hoa mãn lâu thất thố như thế địch quang lộ yêu cầu này uy lực có thể tưởng tượng được lục tiểu phượng thân mật khắp thiên hạ muốn cùng hắn kết hôn có thể nhớ đại kim vương trang viên hai vòng nhưng hắn là cái lãng tử là ngao du cựu thiên hoàng Ở trên cây ngô đồng nghỉ lại, nhưng sẽ không thật lâu ở lại một chỗ. Nếu như phía trên thế giới này có một việc nhất làm cho Lục Tiểu Phượng cảm thấy làm khó dễ, không phải kiên rượu cũng không phải bất lo chuyện vô bổ, mà là kết hôn. Ngươi đây là đang làm khó dễ ta Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng đã nắm hồ lô rượu, tàn nhẫn mà quán ba ngủ lớn, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi đến chỗ nào ta đều đi theo, ăn cơm đi nhà cầu đi ngủ ta đều đi theo, liền không tin không tìm được rượu ngon của ngươi. Vậy ngươi theo đi, bữa trưa ăn hơi nhiều, ta muốn đi thuận tiện một hồi." Lục Tiểu Phượng nhìn địch quang lỗi bóng lưng, gấp vào đầu bất thay Hắn là đang làm khó dễ ta đi. hắn nhất định là tại làm khó dễ ta đi, ngươi nói chúng ta cái gì kiểu cái gì đoán, ngươi ngay ở lục tiểu phượng oán giận công phu, hoa mãn lâu đã đem rượu còn dư lại uống từng ngụm lớn xong xuôi, hoa mãn lâu lau miệng trở về phòng, sau khi đi ra ngoài giúp ta đóng cửa, lục tiểu phượng năm năm năm đấm, sau đó đàng hoàng ra ngoài đóng kỹ cửa lại bốn, vừa trưa, tảng đá xanh đường phố đã bị mặt trời sưởi đến nóng lên, hai bên tiểu lâu đồng nghiệp nhưng bận điệu đến khí thế ngất trời, không ngừng lên lầu xuống lầu chào hỏi khách cửa, thật dài tiếng thét to không dứt bên hay, ba người đã rời đi đại kim bằng vương trăm viên, đến vụ cận một chỗ thành trì. dựa theo kế hoạch lục tiểu phượng muốn tìm mấy cái bằng hữu hỗ trợ một cái là chu đình một cái là tây môn suy tuyết chu đình dễ bàn quá mệnh huynh đệ câu nói đầu tiên đến giúp đỡ tây môn suy tuyết tính khí so với hắn kiếm càng khiến người ta không thể dự đoán lục tiểu phượng nghĩ đến hai ngày cũng không nghĩ đến xin mời tây môn suy tuyết biện pháp không nghĩ tới biện pháp liền mời người khác nghĩ lục tiểu phượng quyết định đi hỏi một chút đại trí đại thông trên đời không có đại trí đại thông đại trí đại thông là quy tôn tử đại lao gia ngụy trang hắn học vấn quá mức bác biết đến đồ vật thực sự là quá nhiều đầu góc càng là linh hoạt vô cùng Hắn so với bất luận người nào đều hiểu ngươi biết quá nhiều câu nói này uy lực. Lá gan của hắn rất nhỏ, tình nguyện có tiền là đại gia, không tiền quy tôn tử cũng không muốn nói cho người khác biết chính mình chính là đại trí đại thông. Không phải là không có người hoài nghi hắn, nhưng đại trí đại thông thực sự là dùng quá tốt, 50 lượng bạc liền có thể trả lời một vấn đề, không có ai gặp từ chối như vậy một cái dùng tốt công cụ, một cái biết quá nhiều người có thể sống 10 năm. Giải thích hắn cách làm là chính xác, chí ít ở nguy cơ tứ phía cổ long thế giới, quy tôn tử cách làm vô cùng chính xác. Địch Quang Lôi đối với quy tôn tử cảm thấy rất hứng thú, chỉ là lại thấy đến quy tôn tử trước. trước tiên nhìn thấy một cái hòa thượng hòa thượng này phương diện thai to rất có phúc tướng mặc trên người tăng bảo rồi lại phá lại dơ một đôi giày rơm càng là hầu như nát thông đệ lao thực hòa thượng đương đại tứ đại thần tăng một trong du lịch phong trần phật hiệp cuối cùng càng là hoạt thành tiết mục ngắn lao thực hòa thượng không thành thật ngay ở tối hôm qua hắn mới vừa làm một cái không thành thật sự tình hắn đi tới một chuyến thanh lâu đi tìm âu dương tình mọi người đều biết lục tiểu phượng xuya di cuối cùng nát có một phần là viết thay phượng vũ cửu thiên một quyển càng là lãng đến phía chân trời bởi vậy rất nhiều mạng người vẫn đều không thể xác định đây là một cái tràn ngập không biết thế giới lao thực hòa thượng chính là một cái không biết có người nói lao thực hòa thượng là giày đỏ thượng cấp cũng có người nói lao thực hòa thượng là triều đình ở trên giang hồ ám tử nghe lệnh của hoàng đế địch quang lỗi cũng không xác nhận lao thực hòa thượng đến tột cùng ra mà không đứng đắn bởi vì cha nói với chính mình tìm kiếm chân tướng trong quá trình không thể bị cảm tính quấy dày lý tính càng không thể dự thiết tiền đề chương 186, trăm giày đỏ âu dương tình chương 186, trăm giày đỏ âu dương tình hòa thượng vừa không có lão bà cũng không có tiểu lão bà một cái thân thể cường trắng người nếu ngay cả kỹ nữ cũng không thể tìm ngươi bảo bọn hắn làm sao bây giờ lẽ nào đi tìm Nico? cao tăng cùng danh kỹ không chỉ là rượu đúng hơn nữa vốn là có loại rất quan hệ mật thiết cao tăng là làm một ngày hòa thượng và một ngày chung danh kỹ nhưng là làm một ngày chung và một ngày hòa thượng hay là ở địch quang lối nơi này ăn quả đắng quá nhiều lục tiểu phượng hiếm thấy gặp phải một cái người đàng hoàng nói gỡ liền thiên nói lao thực hòa thượng mặt đỏ tới mang hai, túi đầu nhắm mắt trong miệng không biết ở ghi nhớ cái gì chú lao thực hòa thượng ngươi ở niệm cái gì chú địch quang lôi nói đương nhiên là dẫn lôi chú lục tiểu phượng ngạc nhiên nói có loại này thần chú sao dẫn lôi làm cái gì đương nhiên là bầu ngươi tấm này miệng túi lão hoa hai người chúng ta chạm xa một chút miễn cho lục tiểu phượng bị xét đánh thời điểm liên lụy chúng ta lao thực hòa thượng nói đàng hoàng nói dẫn lôi là đạo sĩ thủ đoạn hòa thượng không biết lục tiểu phượng nói nếu là thật có dẫn lôi chú cũng là trước tiên bầu ngươi tên cố này lao thực hòa thượng nhưng thật giống như không nghe thấy hắn miệng lẩm bẩm a di đà phật xem ra chuyện xấu là vạn vạn không làm được bẩn tăng thật đáng chết Bồ tắc phạt bẩn tăng bỏ lại đi hắn độc đọc bỗng nhiên nằm sấp trên đất càng thật sự một đường bỏ đi rồi Hoa quên ngươi nói ra sao mỹ nữ mới có thể làm cho hòa thượng lên phàm tâm Địch Quang lỗi cười lạnh nói: "Để hòa thượng lên phàm tâm không cần mỹ nữ. Thiên hạ thiên thiên vạn và người, chỉ có hòa thượng tham nhất sắc, một chữ chính là tăng, hai chữ là hòa thượng, ba chữ quỷ nhạc quan, bốn chữ sắc trung ngạ quỷ." "Chú." Lục Tiểu Phượng ngạc nhiên nói: "Tại sao?" "Bởi vì bọn họ thanh nhàn nhất, An chính là khách hành hương quên thật trai thật cống, chủ chính là cao đường đại điện, trên không cha mẹ muốn phụng dưỡng, dưới không hải nhi muốn dạy dưỡng, một thân tinh lực không chỗ phát tiết, làm sao có khả năng không tham sắc." Lục Tiểu Phượng cười nói: "Có lý, có lý, này nói nói rất có lý, từ khi biết ngươi đến hiện tại, đây là ngươi nói tối có đạo lý lời nói." ta dạy ngươi như thế một cái đạo lý lớn ngươi có phải là nên mời ta uống ngừng lại rượu hoa chỗ kia ngươi so với ta thủ thiết ta xem ngươi so với ta thủ hơn nhiều di tình viện hoa bài đầu một cái tên là âu dương tỉnh địch quang lỗi bọn họ tìm cũng là âu dương Tình. lục tiểu phượng chính là hỏi tin tức địch quang lỗi chính là cha xét giày đỏ giày đỏ là bản thế giới thần bí nhất tổ chức một trong, thành viên toàn bộ đều là nữ tử đồng thời toàn bộ đều ăn mặc một đôi đỏ tươi giày tê hình thức có chút giống là cô dâu xuyên nhưng mặt trên không phải đường, mà là cúng mèo. giày đỏ mỗi một cái thành viên đều là mỹ nữ thủ lĩnh công tôn lan càng là tên gọi so với giang hồ tứ đại mỹ nhân gộp lại còn muốn mỹ gấp 10 lần cùng lao thực hòa thượng như thế dày đỏ cũng là thiện ác khó phân biệt tổ chức công tôn lan có thể là yêu thích giết người biến thái cũng có thể là cứu trợ hai họa dân bồ tát sống thậm chí có thể là cầm ý vệ nhưng bất kể là cái nào có hai điểm có thể xác định công tôn lan rất đẹp công tôn lan võ công rất cao âu dương tình là dày đỏ tứ muội địch quang lỗi rất có hứng thú thử xem bản lĩnh của nàng có người nói âu dương tình to lớn nhất bản lĩnh chính là đối với người nào đều giống nhau mặc kệ ngươi là hòa thượng là lao đạo vẫn là xấu hán chỉ cần ngươi có tiền nàng liền biết coi ngươi là làm trên thế giới anh tuấn nhất người dung mạo của nàng không tính đẹp nhưng nụ cười rất mê người khiến người ta cảm thấy ở trên người nàng tốn bao nhiêu bạc đều không ngoan luồng hiện tại nàng đang dùng nụ cười như thế nhìn địch quang lỗi địch quang lỗi ở lúc tiến bảo tiện tay quăng ra ba cái vàng rực rỡ đại nguyên bảo công tử trước đây thật giống chưa từng có đi qua nơi này xưa nay cũng không có ngươi vừa đến đã tìm ta đương nhiên ta chỉ tìm tốt nhất lục tiểu phượng chọc chọc hoa mãn lâu nhỏ giọng nói rằng ta nói không sai chứ hắn so với ta còn quen thuộc nơi này hoa mãn lâu nói chúng ta làm như vậy tựa hồ có hơi lãng phí thời gian ho nhẹ một tiếng hoa mãn lâu nói chúng ta là tìm đến tôn lão gia cô nương nhất định biết tôn lão gia ở nơi nào chứ âu dương tình nói tôn lão gia ở sát vách tiêu tương viện hoa mãn lâu đứng dậy liền muốn đi lục tiểu phượng nói họ quên ngươi không đi sao địch quang lỗi cười nói mỹ nhân trong ngực tại tại sao phải đi ngươi gặp vào lúc này đi sao lục tiểu phượng nói thử xem ngươi lấy cái gì trả tiền nói xong hắn lôi kéo hoa mãn lâu bước nhanh rời đi nhắc tới trả tiền âu dương tình vẻ mặt lập tức thay đổi tuy rằng còn đang cười cũng đã biến thành một loại khác người, một loại khiến người ta vừa nhìn liền cũng không ngồi yên được nữa giả cười. địch quan lỗ lắc lắc trong tay cây quạt, nói: ngà voi không quạt, cố khải chi bút tích thực, dương chi bạch ngọc phiền đến rơi. cho ngươi chuột thân còn thiếu rất nhiều, bao ngươi một tháng đã đủ chưa? Âu Dương Tình nụ cười lập tức lại biến thành loại kia nụ cười mê người. chỉ dựa vào ánh mắt biến hóa liền có nhiều như vậy hí, Âu Dương Tình hành động so với Đại Kim bằng Vương lợi hại gấp 10 lần. càng khiến người ta khiếp sợ chính là, từ đầu tới cuối, nàng đều đang diễn trò. yêu thích cũng là diễn, cam ghét cũng là diễn, nàng đang diễn một cái tham tài hoa khôi, nàng một đời đều là đang diễn trò. địch quang lỗi tựa hồ không thấy vừa mới giả cười, cười nói, trên một bàn trực rượu, tối hôm nay ta không đi rồi. Âu Dương Tình trong lòng đã căm ghét đòi mạng, trên mặt nhưng vẫn cứ mang theo ấm áp nụ cười. Nàng đang suy tư, suy tư dùng biện pháp gì lưu lại thân thể. Đúng, Âu Dương Tình vẫn là xử nữ. Hùng đại sư tự mình điểm thủ cung sa, không nói làm sao duy trì ngược lại đã nhiều năm như vậy, Âu Dương Tình vẫn luôn là xử nữ, không người nào có thể ở Âu Dương Tình trên người chiếm được giữa chút lợi lộc. Phía trên thế giới này vốn là không phải mọi chuyện đều có hợp lý giải thích. Lục Tiểu Phượng võ công làm sao đến, linh tê nhất chỉ vì sao như vậy thần? hoa mãn lâu linh giác vì sao nhạy cảm như vậy tâm thái vì sao như vậy quang minh cần giải thích sao không cần trên núi nhiều trung lộ hổ núi cao còn có núi cao hơn âu dương tình thủ đoạn hay là rất lợi hại nhưng so với địch quang lỗi trên lệch thực sự là quá nhiều nàng bất luận làm sao đều không nghĩ ra rõ ràng là thiết kế tốt sự tình, làm sao ra lớn như vậy sự cố địch quang lỗi rất bình thường ăn uống trừ ăn ra tương đối nhiều cùng người thường không khác nhau gì cả ăn uống xong hai người đánh đàn chơi cờ đạ đạn, đạn làn điệu liền thay đổi rơi xuống rơi xuống kỳ phổ cũng thay đổi nàng y phục trên người càng ngày càng ít địch quang lỗi ánh mắt càng ngày càng có uy nghiêm uy nghiêm ánh mắt để nàng nghĩ tới rồi công tôn lan nàng phảng phất một cái thuận theo hầu gái đối với địch quang lỗi mệnh lệnh chỉ có thuận theo cùng phối hợp gỗ hình đàn giường lớn rất rắn chắc diễu hơn nửa đêm đều không có tán âu dương tình cổ họng cũng rất rắn chắc ẩm ĩ hơn nửa đêm đều không có ách sáng sớm hôm sau âu dương tình rốt cục phát hiện không đúng tràn đầy khiếp sợ rời giường bên giường địch quang lỗi đang đem chơi một đôi giày đều giày đỏ người đến cùng là ai địch quang lỗi lắc, lắc giày hỏi ngược lại người là ai tiền tài năng lực chính xác cách dùng. Chương 187, tiền tài năng lực chính xác cách dùng. Thanh lâu xưa nay đều là tin tức linh thông vị trí, Âu Dương Tình đã sớm biết Hoa Mãn lâu có thêm cái tên là Địch Quang Lỗi bằng hưu, lai lịch người này thần bí, võ công càng thần bí. Nhưng nàng không nghĩ đến, người này dĩ nhiên đáng sợ như thế. Giày đỏ cũng không phải là người người đều là cao thủ, chí ít Âu Dương Tình cũng phải, nàng càng nhiều chính là dựa vào khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đến công tiền. Khi nàng chí mưu bị áp chế thời điểm, nàng tất cả kiêu ngạo đều sẽ bị nghiền nát. Có thể cùng ta nói một chút giày đỏ sự sao? Ngươi tại sao gia nhập giày đỏ? âu dương tình trên mặt đột nhiên có nụ cười đau khổ nụ cười tựa hồ địch quang lỗi là tội ác tẩy trời ác ôn nàng là bị ác ôn bắt nạt đàng hoàng bất luận người nào nhìn thấy này cái vẻ mặt đều sẽ cảm thấy địch quang lỗi rất khốn nạn nhiệt huyết một điểm thậm chí gặp rút dao tương trợ ở nơi như thế này không có cường lực chỗ dựa sao có thể sống đến hiện tại hoa gì khôi nương tử cái gì thanh lâu danh kỹ nói cho cùng có điều là công tử nhà giàu võ lâm hào khách đồ chơi thôi chơi được thời điểm nam lăng còn trẻ tranh nhiều vấn đầu một khúc lụa đỏ không biết mấy chơi chán sau khi trước cửa lạnh nhà tan ma hi Lão đại gã làm thương nhân phụ đã là vạn người chưa chắc có được một vận may. Ta không nghĩ tới loại này tháng này càng không muốn đem thân thể cho những người đổ vô liêm sỉ. Lý do này, đầy đủ sao? Đầy đủ. Dưới một vấn đề, các ngươi tại sao cần nhiều tiền như vậy? Cổ hệ thế giới võ hiệp tài chính hệ thống luôn luôn tan vỡ, nhưng như thế nào đi nữa tan vỡ, vậy cũng là tiền. Cái gì là tiền? Trong kho hàng thành đống thành đống bạc không gọi tiền, lưu thông lên mới là tiền. Dây đỏ hàng năm tụ tập của cải lên đến mấy triệu hai, các nàng đem tiền tiêu vào nơi nào? Nơi nào có thể chống đỡ như vậy lượng lớn tiêu phí? Địch Quang Lỗi nghĩ đến hai cái, một cái là tạo phản, một cái là quốc cố. Vì lẽ đó, Công Tôn Lan hoặc là là một cái nào đó muốn muốn tạo phản âm mưu ra quân cờ, hoặc là là hoàng đế quân cờ. Kết hợp trong nguyên bản kịch tình Công Tôn Lan bị Diệp Cô thành giết chết nội dung vợ kịch, Địch Quang Lỗi càng nghiêng về loại sau. Âu Dương Tình nói, ta chỉ là gom tiền công cụ, các nàng bảo vệ an toàn của ta, ta vì các nàng cung cấp tiền tài, những khác, ta không tư cách biết, cũng không muốn biết. Địch Quang Lỗi cười nói, ta đoán ngươi nhất định rất không thích giày đỏ. Âu Dương tình trầm mặc. Địch Quang Lỗi cợt, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bởi vì một ít không muốn người biết trải qua. Ngươi dấn thân vào thanh lâu, ngươi không nghĩ tới ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, dùng hết trí tuệ tìm chỗ dựa. Một cái vô tình, ngươi nhìn thấy Công Tôn Lan, phát hiện nàng võ công phi thường cao minh. Công Tôn Lan cũng phát hiện năng lực của ngươi. Các ngươi bắt đầu tiếp xúc, Công Tôn Lan vì lôi kéo ngươi, để cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, có chính là vật chất, có chính là tình cảm. Ngươi trung kế, ngươi cảm thấy giày đỏ là một đám thương tâm tỷ muội thành lập, đoàn kết hữu ái, là một cái ấm áp đại gia đình. Mà khi ngươi sâu sắc rơi vào bên trong, lại phát hiện hết thảy đều là giả tạo, ngươi chỉ là Công Tôn Lan gom tiền cùng tìm hiểu tình báo công cụ. công tôn lan sắc thực bảo vệ ngươi an toàn nhưng ngươi muốn như thế đều không có được thậm chí ngay cả sống mơ mơ màng màng quyền lực đều không có ngươi ủy khúc cầu toàn tích góp lại tiền bị nàng hết mức lấy đi hơn nửa đêm thường xuyên có người từ cửa sổ đi vào tuyên bố nhiệm vụ mới ngươi không thích nàng nhưng ngươi phản kháng không được vì phòng ngừa nằm mơ thời điểm nói ra một ít không nên nói ngươi có ngậm lấy hoa quả mảnh đi ngủ quen thuộc ta nói đúng chứ âu dương tình như là xem quỷ thần như thế nhìn địch quang lỗi cả kinh nói làm sao ngươi biết những này ngươi là người hay quỷ là người hay quỷ địch quang lỗi lời nói không có một tia sai lầm phảng phất vẫn đang nhìn chằm chằm các nàng tận mắt nhìn thấy chính thay nghe được bình tĩnh như âu dương Tỉnh, vào đúng lúc này cũng không khỏi thất thố địch quang lỗi cười nói ta đã từng đối thủ đều gọi ta là nửa người nửa quỷ nguyên vương mượn ngươi biệt hiệu dùng một lát nửa người nửa quỷ Ngươi biết nàng đã từng đem bao nhiêu người biến thành quỷ sao Ngươi biết nàng đáng sợ giường nào sao ta biết nàng tinh thông thuật dịch dung, nữ độ tể đào hoa phong ngũ độc nương tử tiêu hồn bà bà hùng bà ngoại đều là nàng hóa thân nàng là công tôn kiếm vũ truyền nhân kiếm thuật đương đại tuyệt đỉnh chỉ ở Diệp cô thành tây môn Suy tuyết một đạo nhân bên dưới. đáng sợ nhất chính là dung mạo của nàng Có người nói nàng so với Giang Hồ tứ đại mỹ nữ gộp lại còn muốn mỹ gấp 10 lần, có thể để bất kỳ nam nhân gân mềm sưng nún. Nhưng này có thể thế nào? Nếu như nàng thật sự mạnh đến năm xưa thủy mâu âm cơ mức độ, làm sao cần như vậy lén lút làm việc? Hơn nữa, mặc dù là thủy mâu âm cơ, cũng là người, cũng có nhược điểm, có nhược điểm, liền có thất bại thời điểm. "Chú." Âu Dương Tình nói, "Ta không biết cái gì thủy mâu âm cơ, nhưng ngươi nếu là thật chắc chắn thắng nàng, hà tất tới thăm dò ta?" Cái này gọi là ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên phương diện chiến thuật coi trọng kẻ địch, tự tin cùng cẩn thận cũng không xung đột. "Ta tại sao phải giúp ngươi?" Nàng thắng, ta chắc chắn phải chết. Ngươi thắng, ta từ một cái lao tủ tiến vào tân lao tủ, từ nàng công cụ biến thành ngươi đồ chơi, ta lại có ích lợi gì? Địch Quang Lỗi cười nói, tự do, thoát ly thanh lâu, thoát ly dày đỏ, chỉ cần ngươi có thể dựa vào chính mình sống tiếp, cũng có thể thoát ly ta. Rất mê người điều kiện, ta cần trả giá cái gì? Ta cùng Hoa Mãn lâu là bằng hữu, nhưng chúng ta tính cách không giống, hắn không thích phiền phức người khác, vì lẽ đó mọi chuyện tự thân làm. Ta quen thuộc bị người hầu hạ tháng này ta cần nha hoàn hầu gái. Bao lâu? Hai năm. Ta tại sao tin tưởng ngươi? đây là một hồi đánh bạc liền như cùng ngươi lúc trước nhìn thấy công tôn lan như thế nếu như ngươi đồng ý lại đây vì ta thay y phục địch quang lỗi tuy rằng rời giường nhưng xuyên chính là áo ngủ cũng không có rửa mặt âu dương tình sắc mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đứng dậy vì là địch quang lỗi thay y phục lau mặt nàng kỹ xảo rất tốt động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng so với trong hoàng cung hầu gái không kém chút nào ngươi có vì ta chuộc thân tiền sao đương nhiên ta cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền tây môn suy tuyết là cái có tiền đại địa chủ vạn mai sơn chàng quanh thân thổ địa đều là hắn dòng một ngọn núi cộng thêm bên dưới ngọn núi dù tốt, trên sườn núi nở đầy hoa tươi, mùi thơm hợp lòng người, hoa mãn lâu đã không muốn rời đi nơi này, địch quang lỗi cũng không muốn. tuy rằng chấm hai người một ngày, nhưng địch quang lỗi thẳng đến bạn mai sơ trang, trái lại so với bọn họ tới trước nửa cái canh giờ. họ quên, ngươi thật sự cho Âu Dương Tỉnh chụp thân? Thành tựu trong trốn giang hồ nổi danh nhất ký nữ, Âu Dương Tỉnh bị người chụp thân tin tức, ngắn ngắn một ngày liền chuyến khắp phố lớn ngõ nhỏ. đương nhiên, lục tiểu phượng nhũ mày, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, rút đi này cái cây dụng tiền bỏ ra bao nhiêu? địch quang lỗi cười nói, chụp một cái hoa khôi rất khó. chuột một đám hoa khôi nhưng rất dễ dàng, cho nên ta đem di tình viện mua lại, rơi lão ra thân thụ tiền tài năng lực chính xác cách dùng, chuột đồ đại siêu bị ngân hàng lấy đi nhà đơn giản nhất biện pháp chính là đem ngân hàng mua lại. chương 188, trăm điểu một đôi bầu trời biển rộng phân phi, chương 188, trăm điểu một đôi bầu trời biển rộng phân phi, chuột một cái hoa khôi, tú bà gặp giờ công phu sư tử ngạo, mua một tòa thanh lâu, tú bà gặp gọi gọi phân lượng, nếu như người mua đem cân ép hỏng rồi, nàng ngay lập tức sẽ nhà ra. hạ Cửu lưu nghề có hạ cửu lưu phương thức sống, phương thức này lục tiểu phượng hết sức quen thuộc. dù sao hắn cũng là ở hoàn cảnh này bên trong lớn lên ở đây hai cái cường hào một người nghèo rất mồng tơi nghèo rất mồng tươi biểu thị ta không muốn cùng các ngươi những này cường hào phí lời bước nhanh tiến vào vạn mai sơn trang đi vào thời điểm lục tiểu phượng có bốn cái lông mày lúc đi ra lục tiểu phượng chỉ còn dư lại hai cái lông mày hắn thành công tây môn suy tuyết chỉ là trả giá hắn xưa nay đều không nghĩ tới lục tiểu phượng không hiểu tây môn suy tuyết khi nào có bực này ác thú vị nếu như nơi này chỉ có hoa mãn lâu vậy dĩ nhiên không đáng kể hoa mãn lâu lỗ thai như thế nào đi nữa linh cũng không thể biết hắn tạo dâu có thể không khéo chính là địch quang lỗi ở đây rượu rượu rượu không nghĩ đến lục đại hiệp cạo râu so với hoa mãn lâu có tuấn biến thành lục thiếu hiệp thật đáng mừng thật đáng mừng nên uống cạn một chén lớn vô xuống bên hông hồ lô rượu miệng lớn uống vào mấy ngụm đưa cho hoa mãn lâu hoa mãn lâu trên mặt tràn đầy ngạc nhiên nói ta lần thứ nhất hối hận ta là cái người mù nói xong tiếp nhận hối lô rượu uống hai ngụm cười nói 60 năm tây phượng học viên đều là có thể tìm tới hảo tiểu tây môn trang chủ muốn uống một chén sao tây môn suy tuyết nói các hạ thật sự không nhìn thấy trang chủ nói vậy cũng nên nghe nói qua hoa mãn lâu tuy có mắt nhưng ngủ như rơi Các hạ có thể nghe thấy tiếng bước chân của ta. Đối với với khinh công của chính mình, Tây Môn suy Tuyết luôn luôn tự tin. Trên thực tế, Tây Môn suy Tuyết khinh công không kém lục tiểu phượng, là trong thiên hạ tối tuyệt đỉnh cao thủ khinh công. Hoa Mãn Lâu giải thích, theo tại hạ biết, thiên hạ ngày nay, nhiều nhất chỉ có 4-5 người hành động lúc có thể hoàn toàn không phát ra bất kỳ thanh âm gì, trang chủ chính là bên trong một trong. Vậy làm sao ngươi biết ta đến rồi? Ta cảm giác được sát khí của ngươi. Hoa Mãn Lâu là cái yêu quý sinh mệnh người, Tây Môn suy Tuyết đồng dạng là yêu quý sinh mệnh người. Chỉ có điều Hoa Mãn Lâu là hưởng thụ sinh mệnh, Tây Môn suy Tuyết yêu thích cướp đi người khác sinh mệnh. một kiếm đâm vào xảo trá người nhất hầu nhìn huyết hoa ở dưới kiếm tràn ra trong nháy mắt đó sán lạn huy hoàng là tây môn suy tuyết đời này yêu nhất tây môn suy tuyết đem giết người xem là một cái thần thánh mà mỹ lệ sự đồng thời đem tính mạng của chính mình dâng hiến cho chuyện này hắn thành với kiếm kiếm đạo của hắn chính là sát đạo tây môn suy tuyết ra tay không có chiêu thức không có thay đổi chỉ có một chữ giết địch quang lỗi rất yêu thích loại này võ đạo bởi vì địch quang lỗi cũng là như thế địch quang lỗi sẽ không chuyên tu nho đạo phật cũng sẽ không chuyên tu quyền trưởng giản địch quang lỗi tu chính là vũ hết thể đều là võ đạo cái thể đều là đấu chiến chi đạo. khi này dạng hai người gặp mặt thời điểm, liệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ núi. Địch quang lỗi khí thế rộng lớn còn đại, thiên tử dữ, xuống trăm vạn. tây môn tuyết hai người đơn giản làm cái tự giới thiệu mình, tây môn suy tuyết thu hồi sát khí, lặng yên biến mất. Sương triều minh mông, phảng phất ở trong bụi hoa rắc một mảnh lúa mỏng, hắn người đột nhiên liền đã biến mất trong bóng chiều. địch quang Lỗi dưới trướng nội vệ trộm lấy võ đang thê và tung, thiếu lâm đại na di thân pháp nhất vi độ giang, địch quang Lỗi đều có tu hành. Tinh công không kém Tây môn suy tuyết, nhưng không làm được bực này bước cách. Địch Quang Lỗi nhận thức trang bức trang như thế trôi chạy tự nhiên, chỉ có Lý Nguyên Phương 4. Sơ tinh bay lên, cuốn con Nga mi giống như hạ huyền nguyệt quải ở phía xa trên ngọn cây, trong gió mang theo mùi hoa, bóng đêm thần bí mà mỹ lệ. Như vậy mỹ lệ bóng đêm, ba người đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Tiểu Phương nói, nếu như cuộc sống như thế có thể kéo dài, chưa chắc đã không phải là một cái chuyện tốt. Địch Quang Lỗi nói, nếu như ngươi có thể nhịn được không thèm quan tâm chuyện vô bổ, mỗi ngày đều có thể quá loại này tháng này Hai ta đời trước có phải là có dự án Ta nói một câu ngươi chặn ta một câu. có hay không cửu ta không biết, ta chỉ là có chút hối hận, vừa mới cùng ngươi đồng thời tiến vào vạn mai sơn trang là tốt rồi. ngươi muốn ở tại vạn mai sơn trang, ta chỉ muốn hướng về tây môn suy tuyết kiến nghị, xin hắn hỗ trợ đánh đổi không ngừng có cạo dâu, còn muốn thêm vào kiên diệu một tháng. hoa mãn lâu cười nói, thật kiến nghị, lần sau ta gặp để cái này. nói được nửa câu, hoa mãn lâu vẻ mặt đống nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về sườn núi mặt sau đi tới. hắn nghe được thượng quan phi yến tiếng ca, chỉ có lỗ thai của hắn mới có thể cách khoảng cách xa như vậy, nghe được cái kia mở miệng tiếng ca, trong tiếng ca ẩn chứa nhàn nhạt u buồn. dường như một kẻ đa tình thiếu nữ ở sắp chết trước hướng về tình nhân của nàng tự thuật này một đời phiêu linh cùng bất hạnh đẹp đến nỗi lòng người nát hoa mãn lâu nghe được tiếng ca có thể ba người tới gần sau khi chỉ nhìn thấy thượng quan phi yến ra xong đầu lưu lại nước đây là một gian miếu đổ nát thần kỳ chính là đây là một gian tài thần miếu tài thần miếu có thể suy tàn thành bộ dáng này thực sự là không dễ dàng gió núi vừa thổi nhấc theo roi thép vượt hổ đen triệu công minh tượng thần nứt ra lộ ra một bộ thi thể liêu dư hận thi thể hắn xấu trên mặt mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng không rõ hắn vẫn luôn xưng rằng chính mình rất muốn chết nhưng hắn mãi cho đến chết đều không hiểu tại sao mình sẽ bị giết cái này cũng là bất đắc dĩ độc cô phương bị địch quang lỗi giết tiêu thu vũ bị địch quang lỗi phế bỏ có thể dùng để kích thích lục tiểu phượng chỉ còn giữ lại một cái liêu dư hận vì lẽ đó hắn chết rồi đây chính là cổ long giang hồ mặc kệ ngươi là chính là tà, là trung là gian là đẹp là xấu là công tử nhà giàu là đại phái trưởng môn cũng có thể bởi vì đủ loại kiểu dáng lý do bị người giết chết tại đây dạng trên giang hồ sống đến mức lâu rất khó nói đến thanh chính mình là tốt hay xấu vì lẽ đó Không giết nhầm quá bất luận một hai tiểu lý phi đao là mạnh nhất vũ khí. Lo liệu không giết nguyên tắc sở lưu hương là tối vô địch người. Địch Quang Lôi nói vốn là một bộ đáng thương sắc sống, vì sao còn muốn cướp đi hắn hy vọng cuối cùng đây. Lục Tiểu Phượng oán hận nói tượng thân đã sớm bị người dùng nội lực phá hủy, liễu dư hận là bọn họ bại ở đây, chờ chúng ta đến xem. Kẻ địch muốn chọc giận chúng ta, phẫn nộ sẽ làm người mất đi lý trí. Hắn quá coi thường chúng ta, chúng ta sẽ không mất đi lý trí, càng sẽ không lùi. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc xử kim tôn không đối nguyện. Lục Tiểu Phượng gõ lên cái chén hát, sướng đến sướng đến liền chỉ có hai câu này. không phải hắn muốn như thế sướng mà là hắn chỉ có thể hai câu này lục tiểu phượng thông minh tuyệt đỉnh bất luận cái gì võ công đều là vừa học liền biết có thể đang ca phương diện năng khiếu không so với đầu heo lửa não cường bao nhiêu Địch quang lôi nói ngươi có thể hay không đổi một thủ ngươi như chê ta sướng không được ngươi tại sao mình không hát Địch quang lôi nói cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ điều một đôi bầu trời biển rộng phân phi rượu một ly từng người thiên nam địa bắc chương 189, thanh long hội dấu vết chương một thanh long hội dấu vết ngươi là ai nhiễm phải nhật nguyệt hảo quang màu xanh ta là ai uống qua ngân hà chi nước, thừa dịp say rượu, song song đến nhân gian độ một hồi thị phi. Nay từ khúc làn điệu quái lạ, nhưng ca từ nhưng là khá là thú vị. Người viết, ta nào có bản lĩnh này. Vậy là ai viết? Người ăn một cái ăn thật ngon trứng gà, tại sao nhất định phải đi thấy nấu nướng đầu bếp cùng đẻ trứng gà mái đây? Có lý, có lý, ta tự phạt một ly. Lục Tiểu Phượng cùng Địch Quang lỗi lời nói này không chỉ là nói trên chọc cười, càng nhiều chính là vì trấn An Hoa mãn lâu, hoa mãn lâu động tình, hắn yêu thượng Quan Phi Yến, hắn rất lo lắng thượng Quan Phi Yến. Địch Quang lỗi không biết nên làm sao khai đạo hắn. chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày gặp phải đối với người cho tới thượng quan phi yến vẫn là câu nói kia tại đây cái lạnh như băng trên giang hồ thiện tâm đã không hơn nhiều địch quang lỗi chán ghét lợi dụng người khác người hiền lành hoa mãn lâu tự nhiên biết hai người ý tứ nhanh chóng ổn định được rồi tâm tình cùng hai người uống rượu yêu lừa người tiểu biểu tỷ thượng quan tuyết nhi không có đến điều này làm cho địch quang lỗi trong lòng lại thêm một người suy đoán tại đây cái bất kỳ bất ngờ cũng có thể phát sinh nhân vật vận mệnh ba vân quỷ quyệt thế giới sức quan sát so với võ công càng quan trọng có thần thám tra làm tám năm hoàng đế địch quan lỗi sức quan sát xa không phải hạ người phạm tục có thể so với ở đại phương hướng cùng với vĩ mô bố cục phương diện so với lục tiểu phượng càng am hiểu, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng địch quang lỗi nhẹ cảm nhận ra được bố cục ngụy vị. ở ván cờ này bên trong, hiện nay vào cục đều là quân cờ, bao quát lục tiểu phượng, hoa mã lâu, tây môn suy tuyết, thượng quan phi yến, hoa hưu. mượn tin tức tình báo ưu thế, đem âm hưu ra cùng hiệp khách dẫn vào cục bên trong, để bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó trai cỏ tranh nhau, lừa ông đã lợi. loại này mượn lực đả lực bố cục phương thức, để địch quang lỗi nghĩ đến cổ long bút cái kế tiếp rất nổi danh tổ chức thanh long hội. chú, lục tiểu phượng dùng đầu ngón tay vớt trên môi mới vừa mọc ra tử. dọc theo con đường này hắn đều đang sợ, từ hiến bắc vẫn tìm thấy sơn tây đại kim bằng vương quốc ba cái kẻ phản bội bên trong độc cô nhất hạc là phái nga mi trưởng môn không chỉ có bản thân là cao thủ tuyệt đỉnh dưới trướng cẳng có mấy trăm phái nga mi kiếm khách phi thường khó đối phó hoắc hưu cũng là cao thủ hàng đầu hơn nữa còn trên người chịu tiền tài năng lực so với độc cô nhất hạc khó đối phó nhiều lắm diêm thiết san tuy rằng cũng rất có tiền dưới trướng còn có hoắc thiên thanh này các cao thủ nhưng tóm lại so với độc cô nhất hạc cùng hoắc hưu dễ đối phó quả muốn kiếm như nắm đạo lý này ba người so với ai khác đều hiểu sơn tây là diêm thiết san địa bàn ba người đến không lâu liền thu được thiệp mời kính bị cơm rau vì là quân tể trần vụ xin mời quang lâm phía dưới ký tên là hoác thiên thanh chữ viết đến mức rất đoan chính mặc rất đậm mỗi cái tự đều là hơi nô ra đến con mắt không nhìn thấy người dùng đầu ngón tay cũng có thể mò ra hoác thiên thanh là một cái rất chú đáo rất cẩn thận người nếu như là đã từng địch quang lỗi nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu phục hắn đưa đến hộ bộ đi thủ quốc khố. hiện tại nhưng không cần địch quang lỗi đối với chỉ chính nhân tài nhu cầu đã càng ngày càng thấp càng cần phải chính là võ đạo nhân tài như tây môn suy tuyết lục tiểu phượng hoa mãn lâu nhân vật như thế khốn thủ một vùng thế giới thực sự là quá mức lãng phí, không bằng đem bọn họ đưa đến càng cao hơn chiều không gian thế giới, kiến thức càng thêm đặc sắc phong cảnh. Hy vọng chuyện tống lệnh lần sau thăng cấp có thể thức tỉnh phương diện này năng lực, nếu không thì cũng chỉ có thể sử dụng buồn biện pháp, từng cái từng cái đưa bốn. Tiệc rượu đặt tại nhà sông bên trong, bốn phía hồ sen, một bích như tẩy, cầu cựu khúc lan nhưng là đỏ tươi. Chân Châu la màn cửa sổ bằng lụa mỏng cao cao trí lên, trong gió mang theo sơ khai lá sen mùi thơm ngát. Diêm Thiết San tiên gọi Châu đáo nhiều nhất người, nơi ở tên là Châu Quang Bảo khí các, tất nhiên là không giống bình thường. Nhà sông bốn vách tường đều lơ lửng minh châu. ánh đèn ánh châu quang không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy tục khí trái lại có một loại không nói ra được thoải mái trên bữa tiệc còn có hai vị thích khách một vị là diêm gia tây tịch cùng môn khách tô thiếu khanh một vị là quan trung liên doanh tiêu cục tiêu đầu vân bên trong thần long mã hành không tô thiếu khanh là cái rất hào hiệp người vừa không có chua hủ khí cũng sẽ không bắt ba đường chuyện cười nên có hứng thú mã hành không ở trong võ lâm hưởng tên đã rất lâu trên tay công phu cũng không sai chỉ là trong lời nói đối với hát thiên thanh có bao nhiêu lấy lòng, phi thường không bình thường liên doanh tiêu cục không phải là cái gì thế lực nhỏ đó là trường thanh tiêu cục, Trấn viễn tiêu Tục, Trấn uy tiêu cục, uy quần tiêu cục sắp nhập sau tạo thành tiêu cục liên minh, minh chủ là bách lý trường thanh. địch quang lỗi cũng biết, lại không lâu nữa bách lý trường thanh liền sẽ trở thành nam bảy bắc 63 tỉnh đệ nhất đại tiêu cục tổng tiêu đầu. một đời trước có một cái rất thú vị suy luận, bách lý trường thanh là thanh long lão đại, nhưng địch quang lỗi không cho là như vậy, bách lý trường thanh rất lợi hại, nhưng hắn không tư cách đảm nhiệm thanh long lão đại vị trí này, địa vị của hắn cùng võ công đều không đầy đủ. mọi người hàn huyên vài câu, một cái hảo phóng âm thanh truyền đến, ta cũng tới tập hợp tham gia cho vui, đến, nhanh bãi rượu, nhanh bãi rượu. béo trắng gương mặt da rẻ so với sự nữ còn nhỏ hơn chán tôi có đặc sắc chính là một cái đại mũi hưng so với ở đây tất cả mọi người mũi đều đại tiếng nói của hắn nhìn như hào phóng kỳ thực cần giấu mấy phần lanh lảnh đây là thanh âm của thái giám giấu giếm được người khác không gạt được địch quang lỗi đương nhiên đối với diêm thiết săn có hoài nghi hoa mãn lâu cùng lục tiểu phượng cũng phát hiện không đúng lục tiểu phượng ngươi vẫn là như cũ như lần trước ta ở thái sơn quan nhật phong nhìn lên thấy ngươi lúc giống như lúc có thể lông mày của ngươi làm sao chỉ còn dư lại hai cái uống rượu không tiền trả tiền dấu mép bị khách sạn bà chủ quát đi làm chất phấn tử diêm thiết san đại cười vài tiếng nói với hoa mãn lâu ngươi nhất định chính là hoa ra bảy đồng ngươi mấy cái ca ca đều đến ta nơi này đã tới ba đồng năm đồng tiểu lượng lưu tốt hoa mãn lâu mỉm cười nói bảy đồng cũng có thể uống vài chén ngươi đừng không phải là vung tiền như giác địch học viên ngươi cho âu dương tình chủ thân không biết tiện sát bao nhiêu người a người không phong lưu hưởng thiếu niên gặp phải yêu thích nên nắm lấy được lắm người không phong lưu hưởng thiếu niên câu nói này chỉ một vỏ đến a đem ta dưới đáy giường tàng rượu năm mấy đàn lại đây diêm thiết san biểu hiện rất nhiệt tình chỉ ít địch quang lỗi cảm thấy rất thoải mái Nhưng ngày hôm nay bữa tiệc này nhất định phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, coi như Lục Tiểu Phượng không gây sự, cũng sẽ có khác biệt người gây sự. Trên thực tế, Lục Tiểu Phượng cũng không có gây sự, Địch Quang Lỗi đã sớm đem hắn quy nủ. Gây sự không nhất thời vội vã, muộn mấy ngày gây sự, hay là có thể dẫn ra dễ kích động tiểu hồ ly. Lục Tiểu Phượng đáp ứng rồi, sau đó hắn liền nhìn thấy Địch Quang Lỗi trong miệng tiểu hồ ly, Thượng quan Đan Phượng. Nói chuẩn xác, là Thượng quan Phi Yến Ngụy trang Thượng quan Đan Phượng. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Thượng quan Đan Phượng đột nhiên hiện thân, một kiếm đâm hướng về Diêm Thiết San. Nghiêm là bản, đại kim bằng Vương quốc Đan Phượng công chúa hướng về người đòi nợ. Thượng quan Đan Phượng lời nói như là một cái roi, đánh nứt Diêm Thiết San mấy chục năm lão vết sẹo. Chương 190, đao kiếm song sát thất thất tứ thập tiểu thức. Chương 190, đao kiếm song sát thất thất, thất tứ thập tiểu thức. Câu cá là một loại hưu ích cả người vận động, muốn trở thành một cái trí giả, nhất định phải học được câu cá. Nhiều năm khổ tu, Địch Quang Lỗi đem tra truyền xuống câu cá đại pháp luyện được xuất thần nhập hóa, so với Huyền Công yếu quyết còn muốn tinh thâm. Chỉ là lược thi tiểu kế, Thượng quan Phi Yến liền không nhịn được. Không phải nàng không đủ thông minh, mà là nàng quá mức thông minh. Nàng nhìn thấy Địch Quang Lỗi ba người cùng Diêm Thiết San nâng cốc nói chuyện vui vẻ. sẽ không hoài nghi ba người bị bắt mua nhưng lo lắng ba người từ diêm thiết san trong miệng biết được một số không phải biết bí ẩn nàng dù sao cũng là hàng giả sợ nhất chính là kéo dài kéo càng lâu kẽ hở càng nhiều càng khả năng bại lộ cho nên nàng ra tay rồi hoặc thiên thanh là tình nhân của nàng nàng không lo lắng cho mình an toàn thượng quan phi đến kiếm rất gấp rất nhanh rất độc ở phương diện tốc độ thậm chí không kém đồng tiểu điển. diêm thiết san là đại kim bằng quốc nội vụ phủ tổng quản là thái giám đối với chủ nhân có từ lúc sinh ra đã mang theo hoàng sợ hắn bị cả kinh không ngậm mồm vào được võ công khó có thể phát huy ra nửa thành cũng may hắn rất có tiền. Thượng quan Phi Yến kiếm còn chưa tới, năm cái binh khí đã đâm hướng về phía chỗ yếu hại của nàng. Một thanh nô câu kiếm, một thanh nhạn linh đao, một cái liên tử thường, một đôi cây chảo liềm, tam tiết thép dòng côn. Đều là kỳ môn binh khí, có thể sử dụng bậc này binh khí đều là cao thủ, Thượng quan Phi Yến trong nháy mắt liền rơi vào nguy cơ sống còn. Lục Tiểu Phượng thở dài, lắc người một cái đỡ lấy năm cái binh khí, đem Thượng quan Phi Yến mang qua một bên. Diêm Thiết San lấy lại sức được, cả giận nói: "Ngươi lai các ngươi là một nhóm nhị, Lục Tiểu Phượng, ta có thể có, có lỗi với ngươi địa phương." Thái giám dựa vào chủ nhân sùng tin thu được quyền thế, không có ai so với Thái giám càng am hiểu nghe lời đòn ý. Diêm Thiết San trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng đầu đối câu chuyện, càng muốn đến ứng đối phương pháp. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn lâu là hiệp khách, một cái hiệp khách, ra tay nhất định phải danh chính ngôn thuận. Thượng Quan Phi ý nói, Đại Kim Bằng Quốc có thể có có lỗi với người địa phương, Người thành cựu, xứng đáng Đại Kim Bằng Quốc sao? Vấn đề này hỏi rất khéo léo, không phải hỏi ngươi có hay không phản bội, mà là có hay không xứng đáng. Đại Kim Bằng Quốc bị diệt, chủ yếu trách nhiệm ở chỗ quốc vương Ngô Xuẩn, nhưng những này trọng thần cũng không phải không trách. Càng là nghiêm lập bản cái này nội vụ phụ tổng quản, ăn thịt người không thổ xương, xưa nay không ít dấu trên lửa dưới, tham ố nhận hối lộ, chú một. Diêm Thiết San khỏe mắt lại bắt đầu nhảy lên, béo trắng mặt, đột nhiên lộ ra kỳ lạ mà vẻ mặt sợ hãi, xem ra lại giàn mua rất nhiều. Quá rất lâu, hắn mới thở dài, lẩm bẩm nói, nghiêm lập bản từ lâu chết rồi, các ngươi làm sao khổ trở lại tìm hắn. Thượng quan Phi Yến trong lòng đắc ý, nàng biết, nói ra câu nói này Diêm Thiết San, chết chắc rồi. Nô tài dù sao cũng là nô tài, bất luận võ công cao bao nhiêu, quyền thế nhiều tầng, đang đối mặt chủ nhân thời điểm, tổng sẽ mang trong lòng hoảng sợ. diêm thiết san võ công so với độc cô nhất hạc cùng hoắc hưu chỉ là hơi kém nhưng tâm thái của hắn so với hai người trên lệch thực sự là quá nhiều ta đã không sống được lâu nữa đâu các ngươi tại sao muốn dáng dấp như vậy đối phó một cái gần đất xa trời lao nhân vì một cái công đạo nói nói tới chỗ này hết thể đều đã không cần nhắc lại còn lại chỉ có đao kiếm quyền chỉ địch quang lỗi cũng chỉ thành kiếm điểm hướng về tô thiếu anh tô thiếu anh là độc cô nhất hạc đệ tử phái nga mi tam anh bốn tú một chồng là trong trốn giang hồ đứng đầu nhất thanh niên tuấn kiệt địch quang lỗi không muốn để cho loại này tuấn kiệt chết ở tây môn suy tuyết trong tay hơn nữa Địch Quang lỗi muốn thử một chút đao kiếm song sát thất thất tứ thập kiểu thức. Độc Cô Nhất Hạc đã từng là đại kim bằng quốc đại tướng quân, am hiểu đao pháp, võ công cao cường, bái vào phái Nga Mi sau, càng làm đao pháp cương liệt chỉ mánh hòa vào Nga Mi thanh tú thanh kỳ kiếm pháp bên trong. Lục Tiểu Phượng đánh giá thiên hạ cao thủ hàng đầu, Độc Cô Nhất Hạc chính là bên trong một trong. Thông thường mà nói, võ đạo muốn đi tới đỉnh cao, quan trọng nhất chính là thuần túy, luyện đao liền chuyên tâm luyện đao, luyện kiếm liền chuyên tâm luyện kiếm, mạnh mẽ đao kiếm hợp nhất, chỉ có thể để đao không đủ thô bạo, kiếm không đủ mau lẹ. Có thể cùng tu đao kiếm nhưng không hư uy lực, không có chỗ nào mà không phải là đương đại cao thủ hàng đầu. Võ đạo cao nhân, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm không tính ngạc nhiên, nhưng dùng một cái binh khí liền sử dụng tới đao kiếm tuyệt học. Địch Quang Lỗi chỉ biết ngàn một cùng đao kiếm song sát thất thất tứ thập kiểu thức. Chú hai, ở cung độc cô nhất hạc đối chiến trước, Địch Quang Lỗi phải thử một chút này môn tuyệt học. Địch Quang Lỗi không cái gì danh chấn giang hồ chiến tích, nhưng vẹn vẹn này chỉ tay, tô thiếu anh đã không dám kinh thường. Lắc mình nhẹ qua, rút ra bội kiếm, một kiếm đâm hướng về Địch Quang Lỗi vai. Nay một kiếm hùng hồn cưng mãnh, rồi lại thay đổi thất thường, hậu chiêu vô cùng, thực sự là một chiêu diệu thủ. Địch Quang Lỗi đại hỉ, chiêu thức vừa thu lại, thân thể dường như ảnh bình thường chậm quay chung quanh tô thiếu anh xuất liên tục mười hai chỉ mỗi một chỉ đều vừa vặn điểm hướng về tô thiếu anh một chỗ kẽ hở tô thiếu anh không chút hoang mang trở tay một kiếm trẻ dọc phảng phất đao thép vừa lớn từ thiên mà rơi địch quang lỗi dường như một con linh miêu linh hoạt vô cùng từ tô thiếu anh bên người lẻ qua ngón tay không ngừng điểm hướng về hắn kẽ hở địa phương mỗi một chiêu đều chỉ dùng cùng tô thiếu anh tương đương sức mạnh tốc độ cũng chỉ nhanh một phần vừa vặn để hắn có phản kích sức mạnh để hắn không đến nỗi mất đi lòng tự tin tô thiếu anh không thẹn là độc cô nhất hạc đệ tử trường kiếm bông nhiên khí tượng nghiêm ngặt dường như thiên quân vạn mã chạy băng băng mà đến bỗng nhiên xào rượu khó lường đúng là ngày xuân song yến phi vũ liêu địch quang lỗi thấy chiêu phá chiêu tô thiếu anh ra chiêu cưng mánh địch quang lỗi liền càng cưng mánh tô thiếu anh ra chiêu xào rượu địch quang lỗi liền càng khéo léo không lâu lắm tô thiếu anh triển khai xong xuôi chính mình có thể sử dụng tới toàn bộ biến hóa địch quang lỗi thấy này một chiêu cầu vồng nối đến mặt trời bên trong cung thẳng vào ở trước ngực hắn hơi điểm nhẹ Kiếm pháp không sai trở lại khổ luyện bảy năm trở lại đánh với ta một trận tô thiếu anh mặt đỏ lên nói không cần năm năm trong vòng 5 năm ta nhất định đuổi theo ngươi ta chờ lời còn chưa dứt địch quang lỗi cảm giác được một hơi khí lạnh phản phất bị một tòa băng sơn nhìn kỹ quả thật có một tòa băng sơn đang xem địch quang lỗi vừa mới đánh đến kịch liệt tây môn suy tuyết chạy tới đánh bại diêm thiết san thượng quan phi yến nhân cơ hội một cái đâm lưng lấy đi diêm thiết san tính mạng tây môn suy tuyết chán ghét sau lưng người xuất thủ bẻ gây thượng quan phi yến bảo kiếm uy hiếp nàng còn dám sử dụng kiếm liền làm thịt nàng sau đó chừng hai mắt xem địch quang lỗi cùng tô thiếu anh phá chiêu mặc kệ là đao kiếm song sắt thất thất tứ thập kiểu thức vẫn là địch quang lỗi dùng kiếm pháp hắn đều chưa từng thấy. Tô Thiếu anh kiếm pháp còn có thể nơi khác nhìn thấy dấu vết, địch quang lỗi dùng liên thành kiếm pháp, chúc ảnh bà sa kiếm pháp, bách biến âm dương huyền cơ kiếm pháp, vạn lưu chiêu hải nguyên nguyên kiếm pháp các tuyệt học ở trên đời này không có một tia dấu vết, là chưa từng gặp mới mẹ kiếm thuật. Gần Giống như ma bài bạc gặp phải xúc sắc, sâu rượu nhìn thấy rượu ngon, nếu không có tình hình không đúng, hắn đã muốn xông lên lôi kéo địch quang lỗi so kiếm. Ta từ chưa biết, người dĩ nhiên gặp kiếm pháp. Vợ ta thích hảo kiếm thuật, ta tự nhiên cũng học một chút. Có cơ hội, ta muốn cùng ngươi luận kiếm. Hoàn nên đến tự điểm. Chương 191, Miên trưởng phạt quyền, thải phượng sophie. Trước 191, Miên trưởng Phật quyền, thải phượng Song Phi. Diêm Thiết San chết rồi, Tây Môn suy tuyết đi rồi, chỉ để lại khắp nơi bờ bụi. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt rất khó coi, mặt trầm như nước, phản phất ở tái nhợt trên mặt lại mang cái trước tái nhợt mặt nạ. Bị thương đến trình độ nhất định, khóc là không khóc nổi, hoặc là mặt không hề cảm xúc, hoặc là không được nôn khan, có giận. Ở trận này cục bên trong, Hoắc Thiên Thanh cũng là người tham dự. Nhưng Diêm Thiết San dù sao đối tốt với hắn, Hoắc Thiên Thanh trong lòng ngực còn lưu một chút lương tâm. Lục Tiểu Phượng nói, Diêm Thiết San là kim bằng vương quốc phản thần, này không phải ân oán cá nhân, bạn không phải người khác có khả năng đúng tay. Hoắc Thiên Thanh cười lạnh nói, ngươi cũng là người khác, hơn nữa ngươi cũng đúng tay, mấu chốt nhất chính là, ngươi là ta mới đến, cho nên, Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ lãnh giáo một chút ngươi song phi thải dược lục tiểu phượng kinh công, cùng ngươi cái kia tâm hữu linh tê nhất điểm thông độc môn tuyệt kỹ. Địch Quang Lôi nói, đánh nhau ta đến là có thể, vừa mới thu gắng sức, đánh không có chút nào thoải mái. Ngươi, ta tiếng tâm không có lục tiểu phượng lớn, nhưng ta võ công không yếu hơn hắn, hơn nữa ra cái cửa này, e sợ chúng ta liền không có cơ hội cố gắng đánh một trận. Hoắc Thiên Thanh không phải là nhân vật đơn giản gì. Hắn là võ lâm kỳ nhân thiên cầm lão nhân 77 tuổi cao tuổi mới sinh ra nhi tử. Hắn vừa sinh ra, liền thành giang hồ huyền thoại thương sơn nhị lao tiểu sư đệ, quan trung đại hiệp sơn tây nhạn sư thúc, thiên cầm môn người thừa kế duy nhất. Nếu như hắn đồng ý, hắn ở trên giang hồ tiện lợi, sẽ không so với địch quang lỗi năm xưa ở trong quan trường tiện lợi tiểu. Nhưng giang hồ không phải quan trường, người trong quan trường hiểu được thỏa hiệp, người trong võ lâm có bao nhiêu tinh lực chỉ dũng. Hoa thiên thanh không phải cái gì thanh niên nhiệt huyết, phần lớn thời gian so với bất luận người nào đều lý trí, so với bất luận người nào đều cẩn thận, nhưng hắn thực sự là quá kiêu ngạo. Hắn hy vọng thoát ly phụ thân cánh chim, dựa vào chính mình năng lực xông ra một mảnh trời. Hắn võ công rất cao, địa vị cũng rất cao, nhưng hắn cũng không vui, hắn trải qua rất mệt nạn. Chỉ ít, hắn liền một hồi công bằng quyết chiến đều không làm được. Không phải đánh công lại, mà là Thiên Cầm môn những người kia sẽ xuất thủ, hoặc là giúp hắn đem người giết, hoặc là dùng tính mạng ép hắn từ chối. Địch Quang Lỗi nói rất đúng, đi ra cái cửa này, hắn sẽ không lại có thêm cơ hội xuất thủ. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi thật sự muốn giao thủ với ta? Đương nhiên. Cái kia liền đến đi. Hoắc Thiên Thanh là cái chờ một người, cũng là cái có quyết đoán người. đang quyết định thời điểm xuất thủ, đã xúc lực xong xuôi, ở rất tiếng thời điểm, người đã đến địch quang lỗi trước người. Nếu như nói lục tiểu phượng là bay lượn chân trời phương hoàng, hoắc thiên thanh chính là bước thẳng lên đại bằng. người đến, trường đến, thụ trưởng thành cao, cắt kim đoạn ngọc. một trường này không có bất kỳ thiếu gió, nhưng chỉ cần không phải người chết, liền nhất định có thể cảm nhận được một trường này sát khí. năm xưa mã hành không chính là chúng rồi như vậy một trường, võ công phế bỏ hơn nữa, từ đó đối với hoắc thiên thanh ngoan ngoãn, không dám có chút bất kính. cảm thụ một trường ngày kinh phong, địch quang lối lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, đến đó phương thế giới lâu như vậy. rốt cục có thể ra tay toàn lực một lần, trầm yêu truy mã, khổ luyện kinh khí bao phủ nguyên thân, quyền phải mạnh mẽ nổ ra, quyền kinh dường như hoàng hà nước chảy, thao thao bất tuyệt. ầm, trường lực quyền kinh âm âm va chạm, lan tràn kinh lực đem một bên bản đá chấn động thành phân vụn. Hoắc Thiên Thanh lùi về sau hai bước, cả kinh nói, kim cương bất phôi thể thần công, ngươi dĩ nhiên có thể đem môn thần công này luyện đến mức độ này. đa số thế giới võ hiệp thiếu lâm đều có nội môn bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng ngoại môn bảy mươi hai nghệ, tuy rằng cụ thể võ công không giống, đồng nhất loại võ công ở thế giới khác nhau biểu hiện hình thức cũng khả năng không giống nhau, nhưng luôn có như vậy mấy môn là như thế. chú 1. này mấy môn thần công, cùng xưng là thiếu lâm năm đại thần công, phân biệt là dịch cân kinh, tẩy thủy kinh, tập a hàm công, kim trung cháo, kim cương bất phôi thể thần công. bích huyết kiếm thế giới thiếu lâm tự đã đánh rơi dịch cân kinh, tẩy thủy kinh, tập a hàm công ba môn tuyệt học, kim trung cháo cũng đơn giản hóa vì là thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, chỉ có kim cương bất phôi thể thần công có thể truyền lưu, là nội vệ có giá trị nhất thu hoạch. chú 2. địch quang lỗi đã đem kim cương bất phôi thể thần công luyện đến đại thành, đao chém kiếm đâm hồn nhiên không sợ, còn có thể tự mình sinh ra lực phản chấn, nhưng khoảng cách thu phát tự nhiên, hồn nguyên như ý cảnh giới đỉnh cao. còn kém cực xa. Thiên hạ khổ luyện võ công hơn nhiều, đâu chỉ hắn thiếu lâm một nhà. Ngươi xem ta một trường này làm sao? Lời còn chưa dứt, địch quang lối đã một trường võ ra. Một trường này vừa như là võ đang trấn sơn thiết trưởng, vừa giống như là phái nga mi kim đỉnh biến trưởng, còn có chút phái côn lôn đường lối. Thiên cầm lão nhân cũng là chọn nhiều sở trường các nhà cao nhân, hoắc thiên thanh sở học khá là hữu tạm, nhưng chưa từng thấy đem các môn các phái võ công tinh yếu dung hợp như vậy xào rượu tuyệt học. Hoắc thiên thanh nhất thời đến rồi nạo khí, hai tay thành chảo, chụp vào địch quang lối hai sườn. Môn phái lấy thiên cẩm làm tên, am hiểu nhất tự nhiên là kinh công cùng chảo pháp. Tuyệt chiêu phượng sòng phi càng là đem tinh công, chảo pháp, nội công ba người kết hợp hoàn mỹ tuyệt sát. Địch Quang Lỗi hai tay thành chảo, chụp vào hóa thiên thanh bả vai, đồng dạng là chảo pháp. Chỉ có điều hóa thiên thanh dùng chính là ứng chảo, Địch Quang Lỗi dùng chính là vớt rồng. Thiếu Lâm Long chảo thủ. Một chiêu so với một chiêu cứng mãnh, một chiêu so với một chiêu mau lẹ. Trong nháy mắt, một cái bạch thi tuấn công tử hóa thân thành một cái trường long, long ảnh phi không, vớt rồng gấp vũ, uy mãnh không đảo, bốn phương tám hướng đều là chảo ảnh. Đáng sợ nhất chính là, Long chảo thủ chỉ là võ kỹ, có thể phối hợp các loại nội công triển khai. bên trong có huyền môn chính tông quần quần tinh khiết mềm mại chân khí ở ngoài có phật môn chính tông đao thương bất nhập khổ luyện thành công hơn nữa này muôn vàn thử thách cầm nã thủ pháp mặc dù là lục tiểu phượng cũng xem trong lòng run sợ hắn đã sớm biết địch quang lỗi vo công cao cường nhưng không nghĩ đến cường đến mức độ này có điều cũng không có quá mức khiếp sợ dù sao một người nếu như nội công thành công học cái gì đều nhanh thiếu lâm 72 tuyệt kỹ cho lục tiểu phượng xem một lần hắn có thể học được phần lớn chỉ trưởng loại tuyệt học so với những người lao hòa thượng dùng càng tốt hơn hai người thoáng qua trong lúc đó liền hủy đi hơn trăm chiều địch quang lỗi rồng Đốt hổ liên tiếp sử dụng đều không sánh được hoắc thiên thanh những trào. Đầu đến cuối cùng địch quang lỗi tay trái miên trường, tay phải phật quyền quyền trường kết hợp, dường như thiên la địa võng, rốt cục trùm kín hoắc thiên thanh cái con này phi bằng. hoắc thiên thanh nói, hảo công phu, ngươi xem ta này một chiêu làm sao? lời còn chưa dứt, hoắc thiên thanh đột nhiên hướng về phải một xoay eo, hai tay khánh nết, dùng một chiêu phượng hoàng chiến sĩ, tay trái hai ngón tay hư tạo thành phượng mổ, gấp điểm địch quang lỗi cảnh sau thiên đột. địch quang lỗi theo bản năng đánh ra một trưởng trường, rời đi hoắc thiên thanh kình lực. nhưng không nghĩ, hoắc thiên thanh này một chiêu dĩ nhiên là hư chiêu, bước chân nhẹ nhàng trượt đi. đống nhiên trượt ra bốn thước, đến địch quang lỗi bên phải. Đông dạng là một chiêu Phượng Hoàng chiến sĩ, nhưng ra tay phương hướng vị trí nhưng đã hoàn toàn thay đổi, lấy tay phải phượng mổ, điểm hướng về địch quang lỗi cảnh sau mạnh máu. Thiên Cầm môn tuyệt học trí cao, Phượng Song Phi. Chương 192, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tình cựu không thể chối tử, ân đoán vô tận. Chương 192, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tình cựu không thể chối tử, ân đoán vô tận. Năm xưa Thiên Cầm lão nhân độc lên Nga Mi Sơn, cùng Nga Mi trưởng môn hồ đạo nhân Kim đỉnh đấu trưởng, cuối cùng lấy này một chiêu Phượng Song Phi thủ thắng. Bình thường võ công cao thủ tiếp này một chiêu lúc Đại thể hướng về phải vạn người, lấy bàn tay phải tiếp chiêu, nhưng như vậy thế thì kế sách, phe mình chiêu thức dùng hết, phe địch di giật đại lao. Chân chính giải pháp là hướng về trái vạn người, lấy tay trái hóa giải, địch quang lỗi lấy tay trái miên trưởng phá chiêu, cũng là bởi vì biết này, một chiêu chính xác ứng đối phương thức. Có thể tuyệt chiêu sở dĩ là tuyệt chiêu, cũng là bởi vì mặc dù bị hóa giải, cũng có đầy đủ hậu chiêu. Địch quang lỗi miên trưởng trưởng lực liên miên không giúp, dính lấy Hoắc Thiên thanh tay phải, Hoắc Thiên thanh không sợ chút nào, chở bàn tay ra chiêu, lấy Tiểu Thiên tinh trưởng lực ứng đối. Tiểu Thiên tinh ở bàn tay gốc dễ, tới gần ngón nút cái kia một bên, cũng gọi là cá nhỏ tế. cái gọi là tiểu thiên tinh trưởng lực chính là một loại lực buộc phát cực cường phách không trường. Nam xưa trung nguyên đại hiệp thiết trung đường ở nhạn đãng sơn quyết chiến ma giáo giáo chủ độc cô tản, huyết chiến ba ngày ba đêm sau chính là dùng tiểu thiên tinh trưởng lực đánh gãy độc cô tản tâm mạch. Một trường đánh văng ra địch quang lỗi dính sức lực, lại hướng lên trên đoan lấy, cùng địch quang lỗi tay trái đối với cùng nhau. song trường đối nhau, so đấu nội lực trong chốn võ lâm hung hiểm nhất giao đấu phương thức hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị thương nặng thậm chí kinh mạch đứt từng khúc. vượt song phi theo sát một chiều đối trưởng, chính là bởi vì thiên cầm môn nội công khác biệt, có thể ở so đấu nội lực lúc nói chuyện, không những với bên trong lực không tổn hại, trái lại đem trong đan điền một ngụm trọc khí thừa cơ sắp xếp ra. Có thể sáng chế này các tuyệt học, thiên cầm lão nhân không thẹn là một đội võ học tông sư. Nhưng võ học tông sư cũng là có cực hạn, thiên cầm lão nhân sức lực của một người, làm sao so với được với hai cái thế giới võ đạo gấp gác. Địch quang lỗi tâm pháp đồng dạng có tương tự hiệu quả, hơn nữa càng là đánh đến cuối cùng, càng là tinh khiết lâu dài, sức khôi phục thật nhanh vô cùng, mặc dù là công lực cao hơn địch quang lỗi, cũng sẽ ở trận chiến dài xa sút nhập xuống phong. Sau đấu ước chừng chén trà nhỏ thời gian, địch quang lỗi đột nhiên phồng lên thuốc chân khí, đẩy lui hoắc thiên thanh, nói: ngươi trong lòng có ngại, võ công không thể toàn bộ phát huy, hôm nay liền liệu tới đây, chờ ngươi quét dọn bụi trần, chúng ta lại cẩn thận đánh một trận. hoắc thiên thanh nói: chuyện hôm nay cũng chưa kết thúc, lục tiểu phượng, mặt trời mọc lúc ta ở thành phong quan chờ ngươi. địch quang lỗi than thở, cố gắng sinh sống không được chứ, tại sao phải dính líu những này chuyện hư hỏng? lục tiểu phượng nói: ngươi tuổi tác cũng không hề lớn, lung tung cảm thán cái gì? ta đang cảm thán chúng ta, sau ngày hôm nay, ta gặp chân chính vang danh ra hồ, lương trên một cái túi lớn, ba quần áo. đúng, trong bao quần áo cái gì cũng có, có tiếng dự, có của cải, có địa vị, có bằng hữu, có tiếng sắc, có rượu nguyên chết, nhưng là cũng có cái nặng, thô bạo, hãm hại, gây xích mích, ám hại, giết chóc, tiếng tăm càng lớn, bao quần áo liền càng nặng. Sau đó thì sao? Con đến cuối cùng chỉ còn dư lại 16 chữ, người trong giang hồ thân bất do kỳ, tình cựu không thể chối tử, ân oán vô tận. chú, lại sau đó thì sao? lại sau đó chỉ còn dư lại trước 8 chữ, còn có sau đó sao? có, chỉ còn dư lại một chữ, chết. Lục Tiểu Phượng choáng một lát, Lục Tiểu Phượng than thở. tuyệt đối đừng nói cho ta đây là ngươi giang hồ càng nộ ta cảm thấy ngươi không phải lão giả tất nhiên là không đây là nhà ta hương một vị tên là hùng Diệu hoa đại sư tổng kết chỉnh lý song sở hương xoáy cuộc đời sau khi phát sinh càng nộ cái kia thật đúng là một vị đại sư ta đoán ta lại không thấy được hắn hắn đã đi tới làm sao đi địch quang lỗi cởi dơ lên hồ lô rượu uống chết ngươi muốn tới một cái sao trong hồ lô chứa chính là 40 năm đô khang mở ra nước lọ mùi rượu hợp lòng người lúc khi khác lục tiểu phượng cũng sớm đã xông lên cấp uống rượu ngày hôm nay nhưng một cái đều uống không xuống Lục Tiểu Phượng đột nhiên phát hiện, hắn cũng không muốn uống rượu, cũng không muốn lo chuyện bao đồng, hắn chỉ muốn tìm một chỗ cố gắng tắm, ngủ ngủ một giấc. Hắn thậm chí cảm thấy kết hôn không phải một việc xấu. Cái kia đại biểu hắn ở buồn ngủ thời điểm, có một cái ấm áp cẳng. Người trong giang hồ sát thực thân bất do kỷ, thanh danh của hắn không cho phép hắn liền như thế dừng lại, hắn cũng không phải bỏ dở nửa chừng người. Lục Tiểu Phượng đã nắm hồ lô rượu, nó cựng ngực hơn một nửa, nói: Ta không biết giang hồ là do người vẫn là do kỷ, ta chỉ biết ta muốn giúp người tìm về một cái công đạo. Địch Quang Lỗi khen, Lục Tiểu Phượng chính là Lục Tiểu Phượng, có điều ở tìm lại công đạo trước. ta cảm thấy chúng ta nên rời đi trước, người nơi này tuyệt đối không muốn để lại chúng ta ở lại. Đêm trăng, thượng miền nguyệt. Còn chưa đến nửa đêm, khoảng cách mặt trời mọc ít nhất còn có 3 cái canh giờ. Địch Quang Lỗi đã trở về phòng, ngủ say như chết. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu ung dung thong thả uống chút rượu, thượng quan Phi Yến dường như thuận theo tiểu phụ nhân, lặng lặng nghe hai người nói chuyện. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Duy nhất khiến người ta cảm thấy không thoải mái, chính là bên ngoài sân nhà cái kia đánh thuốc lá rời tiểu lão đầu. Đêm đã quá khuya, ông già này nhưng liền một điểm đi ngủ ý tứ đều không có, xa xôi nhàn nhàn địa ngồi ở chỗ đó. trông giống vẫn muốn ngã ngồi đường đông. Ông lão này họ Phản, tên là Phiên Nhạc, năm xưa từng một mình sông phi ngư đường, bình định tám nhà thổ phỉ. Trong tay hắn hạn nhiên đại chính là vũ khí của hắn, chuyến đánh trên thân thể người 36 đại viện, 72. Tây Bắc Song Tú, phiền giản nổi danh, phiền đại tiên sinh đến, đến rồi, giản nhị tiên sinh cũng tới, hắn xuyên như là cái cùng tú tài nghèo, am hiểu đạn chỉ thần thông. Chờ một lúc, lại tới nữa rồi bảy cái quán nhân. Bán bánh bao, bán món ăn, bán hoa phấn, bán mì, dạ lang chung, ăn mày, khách sạn trưởng quỷ, mỗi người đều có một tay tuyệt học, ở trên giang hồ toán nhân vật có tiếng tăm. bảy người này là huynh đệ kết nghĩa, tên gọi thị tỉnh thất hiệp, cũng gọi là sơn tây thân nghĩa. lại chờ một lúc, đến rồi một cái hói đầu lao giả, một tấm hoàng thảm thảm mặt, ăn mặc kiện sám xịt thô váy vải, như là từ ở nông thôn vào thành tập hợp thủ ông lão. hắn là hưởng tên ba mươi năm, lấy một đôi thiết trưởng uy trấn quan trung đại hiệp sơn tây nhạn, tây bắc song tú thị tỉnh thất hiệp, sơn tây nhạn, những cao thủ này tất cả đều là thiên cầm môn người, hơn nữa bị tôn làm võ lâm thái sơn bắt đầu thương sơn nhị lão, thiên cầm môn thế lực có thể tưởng tượng được. đồng dạng hoa thiên thanh trên người trọng trách cũng là nặng tựa núi cao, hắn võ công rất cao. thiên cầm môn bên trong bất luận một hai đều thắng không được hắn nhưng hắn ép không được thiên cầm một người đến mười người này hắn một cái đều ép không được lục tiểu phượng than thở ta bỗng nhiên rõ ràng địch học lên một câu nói phiên ngạc đối với địch quang lôi đánh hòa hoắt thiên thanh hành vi cực kỳ bất mãn khinh thường nói hắn có thể có lời hay gì Hoa thiên thanh ban ngày muốn cùng ta đánh một trận địch học lên nói ra này cái cửa này liền rất khó có giao thủ cơ hội bây giờ nhìn lại hắn nói không sai này có ý gì ý của ta là quyết chiến trọng yếu như vậy sự hoắt thiên thanh chỉ là một cái trưởng môn cái nào có tư cách làm chủ Địch Quang Lỗi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cửa sổ, lạnh lạnh trầm trọng. Chương 193, bọn họ tha cho ngươi, ta không buông tha ngươi. Chương 193, bọn họ tha cho ngươi, ta không buông tha ngươi. Hoắc thiên Thanh đã qua 30 tuổi, võ công, trí kế, năng lực đều là hàng đầu, hắn nếu là nhiều ở trên giang hồ đi một chút, danh tiếng sẽ không áp với Lục Tiểu Phượng. Nhưng chính là như vậy một cái ưu tú người, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở áp lực thực lớn bên trong, không có một ngày khoái hoạt. Bất luận hắn muốn làm cái gì, đều sẽ có một đám người lại đây, nói với hắn, vì thiên cầm môn, ngươi nên thế nào thế nào, ngươi không nên thế nào thế nào. Cái gì? ngươi có ý nghĩ? Trường môn a, ta so với ngươi lớn tuổi, ta so với ngươi kiến thức nhiều, ta đối với Thiên Cẩm môn rất trung tâm, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Thiên Thanh không phải ở đọc sách luyện võ, chính là ở hướng về những người này thỏa hiệp. Nay đã vượt xa khỏi Hổ Mẹ, Hổ Ba phạm chủ, Hoắc Thiên Thanh áp lực cùng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Không nghe Hổ Mẹ, Hổ Ba lời nói sẽ phải gánh chịu vật lý hoặc ngôn ngữ bạo lực, không nhất định gặp nháo chết người. Không nghe những người này lời nói, bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể tác cổ, nhờ ngươi thấy được đủ rõ. Hoắc Thiên Thanh xem như là vũ hai đời, nhưng hắn một ngày thoải mái tháng ngày đều chưa từng có. Hắn hoàn toàn có tư cách hô một tiếng, này không phải ta muốn sinh hoạt. Địch Quang Lỗi châm trọng nửa điểm cũng không có lưu tình, phiền ngạc cả giận nói, ngươi muốn quản chúng ta thiên cầm môn sự sao? Không nghĩ, chỉ là các ngươi quấy rối ta đi ngủ, ta đáng ghét nhất cậy giả lên mặt. Lục Tiểu Phượng không muốn để cho mọi người đánh tới đến, thay đổi cái đề tài giảm bớt bầu không khí, ngươi không phải đáng ghét nhất lợi dụng người khác thiện tâm sao? Địch Quang Lỗi hử lạnh một tiếng, đem câu chuyện kéo trở lại. Bọn họ có thể cậy giả lên mặt, không phải là lợi dụng hoắc thiên thanh thiện tâm sao? Lục Tiểu Phượng, ngươi nhìn thấy mọi chuyện mình không thể làm chủ trưởng môn sao? hoắc thiên thanh là thiên cầm môn trưởng môn vẫn là mấy lao già này còn dối đổi làm những khác trưởng môn nhân ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp làm thế nào sơn tây nhận nói ngươi biết cái gì chúng ta đây là các ngươi đây là vì muốn tốt cho hắn câu nói như thế này ta nghe qua không biết bao nhiêu lần nhưng nếu như các ngươi thật sự vì muốn tốt cho hoắc thiên thanh nên nghe một chút hắn ý kiến mà không phải mọi chuyện vì hắn làm chủ địch quang lỗi lời nói không em hay nhưng có thể xưng tụng là lời hay nhưng thiên cầm môn những người này đầu góc khá là chủ, nghe không tiến vào tốt xấu nói phiền ngạc bay người lên trong tay tẩu hút thuốc cái điểm hướng về địch quang lỗi trước người đạo Bán bánh bao tiểu thương tiện tay ném ra mấy cái bánh bao, cười nói, "Xem ta chiêu này bánh bao thịt đánh chó." Địch Quang Lỗi hừ lạnh một tiếng, tay trái thành chảo, một chiêu bộ phong thức nắm lấy phiền ngạc tẩu hút thuốc cái, dùng sức cuốn một cái, vặn gãy nửa đoạn, tiện tay ném một cái, nó điếu tử đem cái kia mấy cái bánh bao đụng phải trở lại, vừa vặn va và tiến vào bán bánh bao trong miệng. Những này bánh bao đều là hạ độc, hắn tuy rằng có thuốc giải, nhưng tóm lại muốn ăn điểm vị đắng. Thiên Cầm môn mọi người trong nháy mắt đứng dậy, muốn cùng nhau tiến lên. Địch Quang Lỗi bay người ra cửa sổ, cười lạnh nói, "Ta nhắc nhở các người. ta không phải hoắc thiên thanh các ngươi là chết hay sống không có quan hệ gì với ta một khi độc thủ ta sẽ không lưu nửa phần tình cảm giàn nhị tiên sinh nói chết thì lại chết rồi chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi ta chỉ là ở trần thuật sự thực không ý tứ gì khác lại nói của ta xong xuôi các ngươi có thể ra tay rồi địch quang lỗi trên người chịu khổ luyện khí công đau thương bất nhập giả như dùng để thương đổi thương phương thức ra tay một chiêu đổi một chiêu một nén nhang thời gian liền có thể đem những người này rất sạch lục tiểu phượng có chút lo lắng hắn không biết sự tình làm sao biến thành bộ dáng này hắn cũng không biết nên làm gì ngăn cản